t r ư ờ n g 232, nửa đường bị tập kích t r ư ờ n g 232, nửa đường bị tập kích từng cái chiến xa rời đi đan khâu thành thẳng đến côn khâu sơn phương hướng mà đi tôn ngộ không xếp bằng ở trên chiến xa bên cạnh thì là cầm trong tay chiến mâu tướng quân đan khâu việt thập vi vũ trụ bởi vì không gian nguyên nhân cho dù là tôn vũ cảnh cũng b ô pháp sẽ rách không gian tiến hành không gian di động cho nên bọn hắn nhiều khi đều cần mượn nhờ loại không gian bảo vật để đạt tới nhanh chóng đi đường mục đích chiến hạm chiến xa đều là một loại có thể đi đường đồng thời công phỏng nhất thể bảo vật không gian chỉ là so ra mà nói những i ngày thường thường thái hư thú, thú. thú trải qua thuần hóa đã trở nên tương đối dịu dàng ngoan ngoãn cùng trên chiến xa chiến sĩ phối hợp phía dưới thường thường có thể phát huy ra không nhỏ chiến lược hơn ba nghìn bốn trăm tên đan khâu thành chiến sĩ tổng cộng khống chế lấy bảy chiếc chiến xa chung chung điệp điệp hướng phía côn khâu sơn mà đi chiến xa những nơi đi qua dẫn tới không ít người qua đường ngừng chân đứng ngoài quan sát thời gian dần qua đàn câu thành quân đội khoảng cách côn khâu sơn càng ngày càng gần bất quá phía trước lại xuất hiện một đạo sân g ố c chỉ cần xuyên qua sân g ố c bọn hắn liền có thể tiến vào côn khâu sơn địa giới tôn đại sư người yên tâm đi thái hú thú mặc dù trời sinh tính hung tàn nhưng dù sao không hiểu được phối hợp chân chính chiến đứng lên cũng không phải là đối thủ của chúng ta mà lại thành chủ còn hướng xung quanh vài tòa thành trì cầu viện nghĩ đến viện binh của bọn hắn hẳn là cũng sắp đổi tới côn khâu sơn trên chiến xa phản phất là cảm nhận được tôn nộ không lo lắng đàn câu việt không khỏi mở miệm an ủi tôn nộ không nghe vậy khẽ gật đầu chỉ là trong lòng của hắn luôn cảm giác lần này thái hú t h u tập kích quặn mỏ sự tình có chút cổ quái côn câu sơn hoàn toàn chính xác cư trú rất nhiều thái hú thú b ấ t quá ngày bình thường nhưng cái kia thái hú thú cũng sẽ không chủ động tập kích các đại thế lực trường quản quặn mỏ dù sao các đại thế lực thực lực cường đại thái hú thú đồng dạng sẽ kiên kỵ lực lượng của bọn hắn mà lần này thái hú thú lại đột nhiên vây công lên tinh vân quặn mỏ chuyện này nghĩ như thế nào đ ề u cảm giác có chút cổ quái đan câu tướng q â n người đối với côn câu sơn hiểu rõ không tôn nộ không nhìn về phía đan câu việt mở miệm dò hỏi đan câu việt không khỏi vừa cười vừa nói tôn đại sư xem như hỏi đúng người ta từ một nghìn vũ trụ n h n trước theo thành chủ và ở đàn khâu thành sau liền một mực lưu tại đàn khâu thành đối với đ à n khâu thành phụ cận những địa phương này cơ bản xem như rõ như lòng bàn tay nói đ à n khâu việt liền giới thiệu côn khâu sơn tin tức côn khâu sơn là một tòa kéo dài số vực cỡ lớn dây núi cho tới nay đều là do đ à n khâu thành hương Dạ thành bách xuyên thành c h i m thành cụ thành cộng đồng khống chế trừ cái này nằm v ò a thành chi bên ngoài còn có một số chủng tộc cường đại cũng chiếm cứ lấy bộ phận ngọn núi g i a lẫn nhau thường xuyên lại bởi vì tài nguyên mà phát sinh một chút xung đột bất quá bởi vì có thuế diễn cung tồn tại các đại thành trì chủng tộc ở giữa còn duy trì tương đối tỉnh táo rất ít buộc phát một chút đại quy mô xung đột đương nhiên t i ể u quy mô m a s á t thì cơ hồ chưa từng có từng đất đoạn mà như loại này lọt vào thái hú t h u tập kích sự t ì n h mặc dù hiếm thấy nhưng trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra thẳng đến về sau năm tòa thành trì thành chủ tổ chức ba liên q u ầ n đối với côn khâu sơn thái hú t h u tiến hành một lần quét sạch những cái kia thái hú thú bọn họ mới chậm rãi có đầu rút cổ tại côn khâu sơn chỗ sâu không còn dám mạ mọi công kích khai thác quản mỏ sinh mệnh nghe xong đan khâu việt giới thiệu tôn n ộ không đối với côn khâu sơn dần dần có một chút hiểu rõ thập duy vũ trụ thời gian đồng dạng lấy vũ trụ niên làm chủ chỉ bất quá đám bọn hắn một ngày tương đương với cựu duy hư không ba trăm ba mươi sáu ngày mà một vũ trụ niên tự nhiên cũng tương đương với cựu duy hư không ba trăm ba mươi sáu cái vũ trụ niên đan khâu việt tại đan khâu thành sinh sống một nghìn cái vũ trụ niên tại trong thời gian dài dàng dần này hắn trừ tu luyện ra tự nhiên cũng sẽ đối với hết t h ể chung quanh tiến hành hiểu một chút đúng rồi tôn đại sư các ngươi khởi nguyên tộc trước kia đến tột cùng là ở tại địa phương nào như vậy vô cùng kỳ diệu thủ đoạn lượt khí dĩ vãng lại chưa từng nghe nói qua đột nhiên đàn câu việt tiếng nói nhất truyền hỏi thăm về tôn nộ g không liên quan tới khởi nguyên tộc tin tức tôn nộ g không nghe vậy cười nhạt một tiếng liên quan tới khởi nguyên tộc lai lịch hắn cũng sớm đã cùng nhan lạc bọn người thương lượng xong căn bản không sợ bị người hỏi thăm chúng ta khởi nguyên tộc cư trú ở khởi nguyên hẻm núi đó là một hoàn cảnh ác liệt phong bạo hẻm núi bởi vì thường xuyên gặp vũ trụ phong bạo tể lễ cho nên các tộc nhân chỉ có thể lựa chọn di chuyển ra cùng một ít tộc nhân tại di chuyển trên đường thất lạc dưới cơ duyên xảo hợp đi tới t u ế nếu không có thành chủ thu lưu để cho chúng ta lưu tại đan k h â u thành chỉ sợ chúng ta còn phải tiếp tục lang thang tôn nộ g không lời nói cũng không có gây nên đan khâu việt hoài nghi bởi vì tại thập duy vũ trụ rất nhiều chủng tộc đều là bởi vì ác liệt vũ trụ hai nạn mà đã mất đi nơi ở không thể không lưu lãng tư x ứ nhất là một chút h u y ế t thiếu trụ diễn cảnh c h e chở chủng tộc thường thường không cẩn thận liền sẽ bị vũ trụ hai nạn t ô n vệ cả tộc trên dưới hải q u ố c không còn đan khâu việt an ủi tôn đại sư ngươi yên tâm đi chúng ta thành chủ đối với đại sư loại cao nhân này xưa nay tô kính về sau các ngươi khởi nguyên thương phô tại đan câu thành tuyệt sẽ không gặp được bất cứ phiền phức gì tôn nộ không nghe vậy chắp tay nói vậy trước tiên cảm ơn đàn khâu tướng quân đàn khâu việt mỉm cười nói ra đại sư k h á c h ký hai người chính giữa lúc trò chuyện đột nhiên t r u n g quanh dâng lên nồng đậm sương mù dị tượng như thế lập tức để hai người cảnh giác đứng lên đàn khâu việt từ trên chiến xa đứng lên nâng lên trong tay chiến mâu trầm giọng nói đỉnh chỉ tiến lên bậy t r ợ t ấ t cả chiến xa lúc này đỉnh chỉ tiến lên trên chiến xa từng người từng người đàn khâu thành chiến sĩ cầm trong tay cũng nỏ trợ địa sẵn sàng đón quân địch những cái kia hư vũ cảnh đàn khâu thành chiến sĩ thì y theo một loại quỹ tích n g ư ờ i n à o sắp xếp trình tề hợp thành một cái tiểu hình chiến trận tôn nộ không ngạc nhiên phát hiện mặc dù những n à y hư vũ cảnh chiến sĩ đơn thể thực lực cũng không cường đại nhưng ở kết thành chiến trận về sau mà ngay cả hắn đều cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm thập duy vũ trụ chiến trận không thể khinh thường à vẹn vẹn một cái thành nhỏ chiến trận lại so với nguyên chiến trận còn muốn tinh diệu tôn nộ không thầm nghĩ trong lòng tại hư vô giới dưới lúc hắn cùng phụ thân khởi nguyên tri chủ tử cùng nhau hoàn thiện khởi nguyên tộc chiến trận để khởi nguyên tộc chiến sĩ có thể thông qua chiến trận tăng thực lực lên mà trước mắt những n à y đ a n khâu thành quân đội bộ hạ chiến、trận. mặc dù so với hư vô giới giới chiến trận cao minh có thể trên bản chất nhưng lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu người nào ở đây bại trận g i á n g quấy nhiễu đan khâu thành quân đội bản tướng quân mệnh lệnh nhĩ đẳng tốc nhanh trận trận nếu không liền coi là đối với đan khâu thành khiêu khích đan khâu việt cầm trong tay chiến m âu đứng ngạo nghễ tại trên chiến xa thanh âm hắn văng dội vang vọng toàn bộ sân g ố c cùng lúc đó một mặt thuộc về tuế diễn cung cờ sĩ, cũng bị hắn nâng tại đỉnh đầu giết nhưng mà tại hắn quang minh thân phận đằng sau cũng không có để chỗ tối người trận trận chỉ nghe một tiếng trầm thấp tiếng la giết sau đó liền gặp từng đạo bóng đen t ừ trong x ư ơ n g m g r ế t ra chương 233, b ạ o vẫn đan d i ệ t sắt bóng đen chương 233, b ạ o vẫn đan d i ệ t sắt bóng đen muốn chết giết bọn hắn mắt thấy những bóng đen này còn muốn trùng kích chiến trận đan câu việt trong mắt không khỏi hiện lên một vòng hạ à quang đ ư ơ n g theo lấy đan câu việt ra lệnh một tiếng trong chiến trận từng đạo mũi tên hóa thành quang mang bắn ra bóng đen còn chưa tới kịp tới gần liền bị mũi tên đánh trúng trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết nổi lên một phía dết cứ việc bóng đen tử thương thảm trọng có thể như cũ có một ít tu vì kẻ cường đại sinh sinh ngăn trở mũi tên công kích bất quá rất nhanh trong chiến trận đang khâu thành chiến sĩ liền thông qua chiến trận ngưng tụ ra một đám lửa đối với những cái t i ê a ngăn trở mũi tên bóng đen c ô n g tới hỏa d i ễ m bản nguyên áo nghĩa thấy cảnh này tôn lộ không lập tức ánh mắt ngưng tụ đối với đ a n khâu thành chiến trận không khỏi càng thêm tâm động oanh hỏa d i ễ m tại trong bóng đen bộc phát trong lúc nhất thời cũng không biết tử thương bao nhiêu bóng đen ngay tại đ a n khâu việt lấy là địch người giải quyết xong thời điểm trong sương mù đột nhiên lại xuất hiện hơn mười đạo thân ảnh trần vũ cảnh hậu kỳ đ a n khâu việt n h ữ mày hắn không nghĩ tới trong định nhân thế mà còn có chân vũ cảnh hậu kỳ cao thủ tôn nộ không nhìn về phía cái kia hơn mười đạo thân ảnh mặc dù có sương mù che chắn hắn hay là thấy rõ ràng cái kia hơn mười đạo thân ảnh bộ dáng bọn hắn không phải cùng một cái chủng tộc mà là có mấy cái chủng tộc tạo thành tôn nộ không trầm giọng nói mà nghe nói lời ấy đang câu biệt thì là hơi kinh hãi bởi vì liền ngay cả hắn cũng bởi vì khoảng cách nguyên nhân không có thấy rõ thân phận của đối phương tôn đại sư hảo nhãn lực bất quá đại sư yên tâm chỉ là mười cái chân vũ cảnh hậu kỳ mặc dù có chút phiền p h ư c nhưng còn ngăn không được quân đội của ta đàn khâu việt khoát tay áo trong chiến trận lần nữa ngưng tụ hỏa cầu chỉ là lần này những cái kia chân vũ cảnh đàn khâu thành chiến sĩ cũng bắt đầu ngưng tụ bản nguyên vũ trụ áo nghĩa oanh trong khoảnh khắc mấy đạo bản nguyên áo nghĩa trên không trung giao hội hóa thành một đạo hỏa d i ễ m phong bạo hướng phía trong sương mù bóng đen quét sạch mà đi đối mặt chiến trận công kích các bóng đen không có lựa chọn nền g kháng mà là nương tựa theo linh hoạt thân pháp không ngừng tránh né lấy chiến trận công kích cùng lúc đó một đạo hắc ảnh lạng yên không tiếng động tới gần chiến trận khi trong chiến trận đàn khâu thành chiến sĩ phát hiện hắn đồng thời hắn đã vung ra ở trong tay b oanh một đạo kết giới dâng lên ngăn trở bóng đen công kích bóng đen hơi biến sắc mặt khí thế trên người bắt đầu tiêu t h ă n g sau đó thân thể giống như một đạo hư ảnh trực tiếp chui vào kết giới phốc phốc phốc tiến vào kết giới trong náy mắt bóng đen liền mở ra giết chóc chỉ gặp hắn thân hình không ngừng xuyên thẳng qua lưới dao trong tay bùng ra trong náy mắt liền tàn sát trên trăm tên đàn khâu thành chiến sĩ thay thế giận không kèm được lúc này huy động binh khí trong tay hướng phía bóng đen đánh tới bóng đen cười lạnh một tiếng Thì triển ra không gian bản nguyên áo nghĩa chỉ gặp những cái kia chân vũ c ả n h đ à n khâu thành chiến sĩ thân thể c ứ n g đờ lại bị bóng đen không gian bản nguyên áo nghĩa đông kết tại không trung bóng đen đưa tay huy động lưới d a o m u ố nhân n cơ hội đánh giết những n à y đ à n khâu thành chiến sĩ nhưng mà đây hết thể đều bị đ à n khâu việt cất vào trong mắt hắn làm sao có thể để bóng đen đổ sát bộ hạ của mình ông một t h a n h chiến m â u đâm ra bị đông c ứ n g không gian lúc này khôi phục bình thường bóng đen thay thế không dám kinh thường đ ộ i v à n g lấy mình hướng phía đan khâu thành trong chiến sĩ chẳng đi muốn dùng cái này chành né đan khâu việt công kích đan khâu việt ánh mắt ngưng tụ đưa tay bấm m i ệ m pháp quyết chỉ gặp trong chiến xa đột nhiên hạ xuống bảy đạo do phủ văn biến thành xiềng xích thẳng đến bóng đen bay đi bóng đen thân thể không ngừng biến ả o nhưng v ô luận hắn như thế nào biến hóa cái kia bảy cái xiềng xích từ đầu đến cuối đem hắn bao phủ trong đó để hắn tránh cũng không thể tránh không gian đông kết mắt thấy chính mình không cách nào tránh né xiềng xích k hóa chặt bóng đen lần nữa xử suất không gian bản nguyên áo nghĩa đem chính mình không gian chung quanh đông kết l ấ y chỉ trệ xiềng xích tốc độ giết đàn k â u việt hét lớn một tiếng chiến mâu đâm vào bị đông cứng không gian theo không gian của hắn bản nguyên áo nghĩa bộ phát bị đ bảy cái xiềng xích trong nháy mắt đâm vào bóng đen thể nội a bóng đen phát ra một tiếng kêu trên hắn muốn lần nữa thi triển không gian bản nguyên áo nghĩa chạy trốn nhưng thể nội chân vũ chi lực lại phản phất ngủ say bình thường căn bản là không có cách điều động tại đan khâu việt bắt bóng đen đồng thời còn lại đan khâu thành chiến sĩ cũng tại chiến trận trợ giúp bên d ư ớ i thành công đánh chết cái kia hơn mười tên chân vũ cảnh hậu kỳ bóng đen trên chiến xa tôn n ộ không cũng không xuất thủ hắn lẳng lặng quan sát trước mắt chiến đấu đối với đan khâu thành quân đội chiến lực phi thường trần kinh luận thực lực trước mắt những này đan khâu thành quân đội sức chiến đấu hoàn toàn không cách nào cùng luyện ngục so sánh nhưng dù cho như thế một c h i thập duy vũ trụ quân đội phát huy ra chiến lược vẫn như cũ để tôn ngộ không cảm nhận được c h â n kinh đan khâu thành chiến sĩ thực lực cũng c g mạnh cho dù là cái kia bốn trăm tên chân vũ cảnh chiến sĩ cũng phần lớn làm thật vũ sơ kỳ trung kỳ cảnh giới chỉ có số ít mấy người đạt đến chân vũ cảnh hậu kỳ nhưng dù cho như thế tại chiến trận ra chỉ bên dưới bọn hắn lại nhẹ nhõm đánh bại mười mấy tên chân vũ cảnh địch nhân tập kích cũng đem địch nhân toàn bộ đánh giết nói đến ta mặc dù cùng luyện n g ụ quân đội giao thủ qua có thể mượn trợ lại là duy độ chi lực đối bọn hắn áp chế cùng phản v ệ thật nếu là cùng một chi luyện mục quân đội chính diện giao thủ ta còn thực sự không nhất định có thể thoát thân tôn ngộ không trong lòng suy tư nói cho tới nay hắn đều chưa bao giờ đánh giá thấp qua luyện n g ụ c thực lực hắn biết so với luyện n g ụ c chính mình cùng mộ tổ chức bất quá chỉ là một đám không đáng chú ý sâu kiến mà thôi có lẽ duy nhất có thể làm cho luyện n g ụ c kiến kỵ cũng chỉ có trong cấm cung mộ cùng những cái kia thần bí khó lường cấm cung về phần bọn hắn những này cựu duy sinh mệnh đối với luyện mục mà nói căn bản không quan trọng gì giang tập kích ta đ a n khâu thành quân đội thật to gan ta ngược lại muốn xem xem người đến t ộ t cũng là lai lịch gì đan câu việt nhìn qua bị chiến xa c h ó i buộc bóng đen cười lạnh một tiếng đưa tay ngưng tụ sức mạnh chuẩn bị bài trừ trên người hắn ngụy trang nhưng mà đúng vào lúc này đan câu việt trong lòng đột nhiên dâng lên một tia bất an hắn bản năng phi tốc lui lại chỉ gặp bóng đen hướng kia thân thể đột nhiên bắt đầu thiêu đốt sau đó bành một tiếng ẩm vang tự bạo một cái chân vũ cảnh đỉnh phong cường giả tự bạo uy lực tự nhiên không tầm thường dù là đan câu việt kịp thời kịp phản ứng tránh đi bạo tạc trực tiếp trùng k í c h vẫn như c ũ không thể tránh khỏi bị thương tổn v ề phần t r u n g quanh đan khâu thành quân đội càng là tại bất ngờ không đề phòng bị cuốn vào bạo tạc lực lượng bên trong tại chỗ vẫn lạc hơn mười người trọng thương hai ba trăm người đáng giận nhìn trước mắt đây hết thảy đan khâu việt sắc mặt biến đến có chút t âm trầm hắn không nghĩ tới một cái bị phong ấn chân vũ chi lực ra hỏa thế mà còn có thể tự bạo không đ ố i đây không phải tự bạo mà là hắn tại ngay từ đầu liền phục d ụ n g bạo vẫn đan đan khâu việt đột nhiên phản ứng lại quả nhiên một giây sau những cái tia bị đánh chết bóng đen liền từng cái bắt đầu cháy rừng rừng rầm rầm rầm từng bộ thi thể ở bang tự bạo đan khâu việt thấy thế đội vàng khống chế chiến xa bảo hộ ở tất cả đàn khâu thành quân đội phía trước lấy chiến xa ngăn cản đợt này kinh khủng bạo tạc chương hai trăm ba mươi b ố tầm kiếm vô ngân kiếm vô ngân nở rộ chương hai trăm ba mươi b ố tầm kiếm vô ngân kiếm vô ngân nở rộ a n h bạo tạc qua đi trong sơn cốc chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn hết thể vết tích đều bị vừa rồi bạo tạc toàn bộ xóa đi đàn khâu việt sắc mặt khó coi hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên như thế âm t à n thế mà lại tại trước khai chiến sớm ăn vào bạo vẫn ăn đàn khâu tướng quân các ngươi không có sao chứ tôn nộ khôn tử trên chiến xa bay ra đi tới đan câu việt trước người nhìn xem hắn âm trầm sắc mặt không khỏi có chút bận tâm mà hỏi nghe được tôn nộ không thanh âm đan câu việt lấy lại tinh thần hắn lắc đầu nói ra ta không sao để tôn đại sư bị sợ hãi nghĩ đến vừa rồi bạo tạc tôn nộ không không khỏi có chút nghi ngờ hỏi đan câu tướng quân vừa rồi những thi thể này tại sao lại đột nhiên tự bạo đan câu việt nghe vậy thở dài một hơi nói ra là bởi vì bạo vẫn đan g đây là một loại bị thánh đỉnh cấm chỉ luyện chế cấm kỹ đan g dược phục dụng đằng sau sẽ theo mẫu đan dẫn bạo mà toàn bộ tự bạo ta không nghĩ tới những người này thế mà lại phục dụng loại đan dược này bạo vẫn đan tôn nộ không nghe vậy trong lòng cũng là giật mình hắn không nghĩ tới t h ậ t duy vũ trụ thế mà còn có loại này ăn vào sau h ẳ n phải chết đan g ăn dược vừa rồi tự bạo cho dù là chân vũ cảnh đ ị n h phòng thậm chí chân vũ phá cảnh cũng không có khả năng giữ lại ý thức nói cách khác ăn vào bạo vẫn đan liền mang ý nghĩa hoàn toàn chết đi bọn hắn đến tột cùng là ai thế mà lại lựa chọn phục d ụ n g loại đan dược này đến công kích chúng ta tôn nộ không nhíu mày không nói đến bạo vẫn đan loại đan dược này tuyệt đối có giá trị không nhỏ liền vẹn vẹn cái này bởi mấy tên chân vũ cảnh sinh mệnh liền cũng không phải thế lực bình thường có thể điều động sẽ là hắn sao tôn lộ không trong đầu không khỏi nổi lên cựu nguyên toại bộ dáng bất quá hắn cũng không có chứng cứ chứng minh tự nhiên cũng không tốt nói lung tung đan khâu việt sai người kiểm lại chiến trường sau đó gặp tập tin tức hồi báo cho đan khâu minh chỉ tiếp trên chiến trường tìm không thấy bất luận cái gì có thể chứng minh những hấp ảnh kia thân phận chứng cứ hắn cũng chỉ có thể sai người đem một chút tại tự bạo bên trong miễn cưỡng còn lại một chút mảnh vỡ không c h ọ n vẹn binh khí thu thập lại muốn thông qua những binh khí này tìm đến tìm một chút đầu mối hữu d ụ tiếp tục xuất phát thời chỉnh đốn đằng sau đan khâu việt xuất lĩnh lấy đan khâu thành quân đội tiếp tục xuất phát đ a ngay câu thành. t Kiều n tại o nhìn xem trong tay bể nát mệnh ánh mắt hiện hàn tay trong mắt một bể bài, Kiều lên vòng quang lạnh leo. Tam, vốn cựu cụ tộc một cái tam h hạ i bởi vì đắc tội cụ tộc tội một cái công lệnh n g tử, sử tử. bị y tại t Kiều a sắp bị xử t ử thời điểm cựu nguyên toại vừa vặn đi ngang qua hắn nhất thời cao hứng liền mở miệng cứu cựu tam từ đó cựu tam liền trở thành cựu nguyên toại trung thành nhất bộ hạ cựu tam vẫn lạc để cựu nguyên toại minh bạch chính mình hạ lệnh phục kích đan khâu thành quân đội sự tỉnh thất bại bất quá hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ bại lộ bởi vì hắn biết cựu tam cho dù là bất lạc cũng nhất định sẽ giúp mình xóa đi tất cả bất lợi chứng cứ đáng chết khởi nguyên thương vô vì đối phó người lại để cho ta tổn thất trung thành nhất thủ hạng bất quá có cựu tam chỉ hoãn nghĩ đến q u o n mỏ bên trên những cái k i a khởi nguyên thương vào người cũng đã không có người sống cựu nguyên thoại bóp nát trong tay mệnh bài trong ánh mắt hàn ý giống như thực chất con mỏ cưng máu me khắp người hắn chân vũ chi lực đã hao hết không cách nào tiếp tục thôi động phòng ngự bản nguyên áo nghĩa tại ngã bảy dưới vây、Công. lung lay sắt đổ kiếm đạo hữu ngươi đừng có ta nhanh phá vây đi cương than ngồi dưới đất nhìn xem bởi vì bảo vệ chính mình mà bản thân bị trọng thương kiếm vô ngân trên mặt của hắn không khỏi toát ra vẻ không đành lòng kiếm vô ngân thần tình lạnh nhạt hắn lúc này thương thế trên người không có chút nào so cương thiếu nhưng dù cho như thế hắn cũng không có mảy may muốn lui lại ý tứ giống từng đầu ngã gấm thét hướng phía kiếm vô ngân nào tới kiếm vô ngân trường kiếm bung lên kiếm khí hóa thành tia kiếm tràn ngập q u a n thân những cái kia đến gần n g ạ đục vào tia kiếm bên trên còn chưa kịp teo trên thân thể liền trực tiếp bị cắt chém thành cho bụ nhưng dù cho như thế như cũ có ngạ đột phá tia kiếm phòng ngự đi tới kiếm vô ngân trước mặt những ngày ngạ lực lượng cường đại cũng đều nắm giữ lấy hỏa d i ễ m bản nguyên áo nghĩa từng thanh màu đỏ tươi hỏa d i ễ m phân ra làm cho kiếm vô ngân không ngừng thôi động chân vũ chi lực lấy ngăn cản hỏa d i ễ m công kích phúc vô ngân kiếm lắc lư một đầu ngạ bị cắt chém thành hai đoạn đúng lúc này kiếm vô ngân đột nhiên cảm giác trong lòng một trận bất an không chờ hắn phát hiện nguy cơ chỗ liền nghe sau lưng chuyển đến một tiếng coi chừng kiếm vô ngân vô ý thức trở lại chỉ gặp cương đột nhiên hoành thân ngăn tại phía sau mình mà lồng ngực của hắ cương h cảnh hậu hãi nhiên, hắn bội vàng huy â ngân ngân n trong lên vòng vàng động vũ vô vô kỳ. Kiếm kiếm, bội mắt một lóe ớ c cái chân cảnh c lui lấy hậu sau xuyên kia kỳ thủng thân thể ngạ, vũ đó đỡ bị ư đạo hữu chịu đựng chịu đựng kiếm vô ngân đỡ lấy cương lực lượng trong cơ thể không ngừng rót vào cương thụ thương thân thể giúp hắn khu trừ ngạ lưu tại trong cơ thể hắn lực lượng bảo vệ cương gần như diệt tuyệt ý thức giống t r u n g quanh lít nha lít nhít ngạ gầm nhẹ gà ghét những n à y ngạ mặc dù đại bộ phận đều chỉ có chân vũ cảnh sơ kỳ trung kỳ có thể ngẫu nhiên xen lẫn vài đầu chân vũ cảnh hậu kỳ n g lại thường thường sẽ cho kiếm vô ngân mang đến nguy hiểm trí mạng kiếm đạo h ư u đương quá ta có thể sống một cái là một cái đi c h ỉ chúng ta phong ấn hầm mỏ trong cặp mỏ tinh nguyên kim đô bảo vệ tôn đạo h ư u tâm huyết của hắn không có vô ví cương h ư n h ư ợ c nhìn qua kiếm vô ngân muốn thuyết phục kiếm vô ngân chạy trốn nhưng mà kiếm vô ngân nhưng không có cho ra bất kỳ đáp lại nào chỉ là gắt gao nắm vô ngân kiếm lực lượng trong cơ thể kéo dài rót vào cương thể nội duy trì lấy ý thức của hắn đáng tiếc ta còn không có hoàn toàn đột phá đến chân vũ cảnh hậu kỳ thể nội vũ trụ cùng thất hại không cách nào hoàn toàn du hợp nếu không ta nhất định có thể g i ế t lùi những n à y ngạn kiếm vô ngân trong lòng thở dài có được thập duy thân thể sau hắn tiến giai thần tốc bây giờ đã m ò tới chân vũ cảnh hậu kỳ b ặ c cửa chỉ c h o thể nội vũ trụ cùng tức hải hoàn toàn d u n g hợp liền có thể đột phá đến chân vũ cảnh hậu kỳ chi tiết hắn còn chưa kịp bước ra một bước này liền gặp hôm nay nguy cơ lâm vào t u y ệ t cảnh nếu không có có được tôn lộ không luyện chế trôi này thượng phẩm chân vũ cấp thần binh vô ngân kiếm trợ r ú t hắn lúc này chỉ sợ sớm đã đã không kiên trì nổi cương đạo hữu ta có một kiếm còn chưa hoàn toàn nắm giữ hôm nay xin mời đạo hưu vì ta đánh giá Kiếm vô n g â n t y này, hắn thông, nhân, giờ hắn mặt, vẫn i như i ệ n cũng không cách nào hoàn toàn thi triển ra một kiếm này đạo bản nguyên áo nghĩa thần thông mỹ lực bất quá hắn đã không kịp chờ đợi muốn để một kiếm này nở rộ kiếm đạo bản nguyên áo nghĩa tâm kiếm vô ngân n chương hai trăm ba mươi lăm thương đêm mục phong bạc vương hiện chương hai trăm ba mươi lăm h ư ơ n g đêm một phòng bạc vương hiện đối mặt ngạ bảy vây công kiếm vô ngân bất đắc dĩ đành phải xử x u ấ t tại khiếu huyện đạo cung bên trong tìm hiểu ra kiếm đạo bản nguyên áo nghĩa thần thông tầm kiếm vô ngân tương đạo kiếm ý vô hình tràn ngập kiếm vô ngân trong mắt l ó e lên một tia thống khổ có thể trong tay vô ngân kiếm vẫn như cũ thẳng tiến không lùi đ â m ra ngoài phốc phốc phốc trường kiếm đâm ra trong nháy mắt chung quanh ngạ tất cả đều phát ra một tiếng kêu đau thân thể của bọn chúng phạm phất bị kiếm ý vô hình cắt chém b ộ c phát ra từng đám từng đám vết vụ một kiếm ra mấy chục con ngạ trong nháy mắt vẫn lạc h o dù những này vẫn là ngạ. đa số chân vũ cảnh trung k ỳ cùng sơ k ỳ cảnh d ư ớ i nhưng cũng có thể thấy vậy kiếm đạo bản nguyên áo nghĩa thần thông cường đại mà thi triển ra như thế kiếm đạo bản nguyên áo nghĩa thần thông kiếm vô ngân tại một kiếm này đâm ra đằng sau thân thể cũng biến thành có chút suy yếu bất quá nhìn xem chính mình tạo thành sát thương trên mặt của hắn vẫn là không nhịn được hiện hiện một vòng mỉm cười cương đạo h ư u ta một kiếm này như thế nào kiếm vô ngân t h ấ p giọng hỏi cương nhẹ gật đầu thư nhược nói ra kiếm này quả thật cương nào đó cuộc đời thấy mạnh nhất chi kiếm ha ha ha ha có thể được đến cương đạo hữu tán thưởng ta kiếm vô ngân không tiếc kiếm vô ngân cười ha ha một tiếng mà lúc này trung vinh ngạn đã vượt qua chết đi đồng bạn thi thể từng bước từng bước hướng phía kiếm vô ngân hai người tới gần kiếm vô ngân cùng cương lẫn nhau hai người đều biết lần này chỉ sợ thật đi tới phần cuối của sinh mệnh ngay tại kiếm vô ngân cùng cương cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm đột nhiên tất cả n g ạ tất cả đều một mặt cảnh giác nhìn phía nơi xa trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác quanh từng cái chiến xa từ đằng xa chạy nhanh đến trên chiến xa đứng thẳng một cái cầm trong tay tuế diễn cùng sửa sĩ nam tử k h n g nam tử trong tay kia còn nắm một thanh chiến k í c hương dạ thành mục phong xuất l í n h hương dạ thành quân đội đáp ứng lời mời đến đây chu sát thái vũ thú trên chiến xa nam tử hét lớn một tiếng biểu lộ thân phận của mình nguyên lai、like, người này chính là hương dạ thành thành chủ c h i tử tại nhận được đ a n khâu minh cầu viện tin tức đằng sau liền dẫn dẫn hương dạ thành bộ phận quân đội chạy tới côn câu sơn mắt thấy một đám ngã ngay tại vây công hai cái chân vũ cảnh sinh mệnh mục phong lúc này đưa tay bung lên sau lưng trên chiến xa hương dạ thành chiến sĩ nhao nhao xuất thủ bắn ra từng cây mũi tên siêu siêu siêu đối mặt mưa tên tập kích ngã bây lập tức một trận rối loạn không ít n g ạ bị lúc này bắn giết thân thể hóa thành mảnh vỡ cũng có ngạ mặc dù người bị chúng mấy mũi tên nhưng vẫn cũ h ù n g h á n không sợ chết không lùi n ử a b ước hám i ệ n g phun ra h ỏ a diễm công hướng chiến xa mục phong thấy thế thư l ệ n h một tiếng từ trên chiến xa phi thân lên trong tay chiến kích vung lên lúc này liền đem vài đầu ngã chém thành hai đoạn thật mạnh người này thực lực sợ là không kém gì chân vũ cảnh đ ị n h phong thấy cảnh này kiếm vô ngân cùng tương trong lòng khiếp sợ không thôi hiển nhiên đối với mục phong bày ra thực lực phi thường hâm mộ mục phong rất mạnh hắn mang tới hưng dạ thành chiến sĩ cũng phi thường dũng mãnh tại thế công của bọn hắn bên dưới ngã bày dần dần bắt đầu lui lại. mắt thấy n g ạ b ầ y muốn lui lại mục phong không khỏi cười lạnh một tiếng nghiêm nghị nói d i ệ t sắt những n à y ngạ một tên cũng không để lại thương dạ thành quân đội nghe lệnh bắt đầu truy kích lui lại ngạ kiếm vô ngân bị cường đi vào mục phong trước mặt thi lễ một cái nói cảm tạ đa tạ v ị đại nhân này cứu rút mục phong liếc qua kiếm vô ngân cùng cường cao ngạo nhẹ gật đầu nói ra bản công tử phục vụ phụ thân chi mệnh đến đây cứu viện khởi nguyên thương phô không biết hai người cắt ngươi thế nhưng là khởi nguyên thương phô người kiếm vô ngân ngay vậy nói ra chúng ta chính là khởi nguyên tộc người mặc dù tu vi thấp một chút bất quá có thể tại n g ạ bảy công kích đến kiên trì đến bây giờ ngược lại cũng có chút thủ đoạn ngục phong đánh giá hai người mặc dù hắn chưa từng thấy qua hai người chiến đấu nhưng từ trên chiến trường những cái kia n g ạ trên thi thể đến xem hiển nhiên tại bọn hắn chạy đến trước đó hai cái này tự xưng khởi nguyên tộc người r a hỏa đã chém giết hồi lâu giống đúng lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ sau đó liền gặp một đầu hình thể khổng lồ hai mắt tựa như chuông đồng cự thú chống rông xuất hiện bạc vương trần vũ phá cảnh bạc vương đáng chết làm sao lại xuất hiện trần vũ phá cảnh bạc vương khi cảm nhận được con cự thú kia khí tức trong nháy mắt mục phong sắc mặt đại biến hắn làm sao cũng không có nghĩ đến lần này thế mà lại xuất hiện chân vũ phá cảnh bạc vương tất cả mọi người mau lui lại trở về Mục phong đội vàng chào hỏi hưng dạ thành quân đội rút lui có thể chỗ nào c ó k ị p chỉ gặp cái kia bạc vương mở ra miệng lớn một luồng áp lực vô hình tràn ngập ngay tại truy kích ngạo b ầ y hưng dạ thành chiến sĩ bị bất thình lình uy áp chấn n hiếp trong lúc nhất thời lại đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ không cách nào động đậy giống bạc vương há mồn phun ra một đạo hỏa diễm hỏa diễm từ hưng dạ thành chiến sĩ thân thể lướt qua một giây sau, vô số hưng dạ thành chiến sĩ thân thể liền toàn bộ bị ngọn lửa thiêu t h à n h cho liền ngay cả ý thức đều không thể đào thoát bị triệt để tiêu hủy chỉ trong nháy mắt mục phong mang tới hơn ngàn tên hưng dạ thành quân đội liền tổn thất hơn phân nửa chỉ có một chút chân vũ cảnh chiến sĩ miễn cưỡng tránh thoát b ạ t vương nguy áp đ ộ i vàng lui lại kết trận nhanh chóng kết trận còn x u ấ t lại hưng dạ thành quân đội tại mục phong mệnh lệnh dưới giao hảo chiến trận có thể đối mặt cái kia kinh khủng bạc vương tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy bất an kiếm vô ngân cùng cương nhìn qua đầu kia so phổ thông ngạ cao lớn mấy lần cự thú cũng là một trận nếu không có lúc trước đầu này n g ạ một mực không có hiện thân chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã hài cốt không còn m ụ c phong cầm trong tay chiến kích nhìn qua dần dần tới gần bạc vương trong lòng bàn tay không khỏi có chút phát r u n hắn sở dĩ tự mình lánh binh đến đây chủ yếu là bởi vì biết được đan khâu thành gần nhất mới tới một cái có thể luyện chế thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật luyện khí đại sư cho nên mới muốn giao hảo đan khâu thành giao hảo khởi nguyên tương vô nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới lần này thế mà lại gặp được chân vũ phá cảnh bạc vương nếu là sớm biết ngã trong đ á ẩn giấu đi một đầu bạc vương vừa rồi hắn liền sẽ không hạ làm cho truy kích, mà là trước kết trận tự vệ chờ đợi vệ i n binh đến bát vương dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên q u o n mỏ làm chân vũ phá cảnh thái hú thú bát vương phi thường thông minh cho nên cho dù là người được chính mình hài tử khí tức ngay tại q u o n mỏ nó cũng từ đầu đến cuối không có tự mình xuất thủ nó quá rõ ràng những cái kia đạo thể sinh mệnh cường đại cho dù là tất cả thái hú thú đoàn kết lại cũng vô pháp cùng những cái kia đạo thể sinh mệnh b ố i kháng có thể nó đồng dạng không thể nào tiếp thu được con của mình bị tùy ý bắt giết cho nên mắt thấy chính mình tộc đàn đụng phải uy hiếp nó rốt cục vẫn là hiện thân nó muốn đồ diện trước mắt những địch nhân này để phát tiết phẫn nộ của mình b ạ n vương sau lưng từng đầu ngạ một lần nữa hội tụ vào một chỗ bọn chúng lẫn nhau gầm nhẹ mỗi đầu ngạ trên thân đều tản ra ngang ngược khí tước giống b ạ n vương gầm nhẹ một tiếng lực lượng kinh khủng hóa thành s ó n g âm hướng phía vĩnh dạ thành chiến sĩ chiến trận công tới phốc phốc phốc trong chiến trận không ít hương dạ thành chiến sĩ ngăn cản không n ổ i trúng kích lúc này miệng phun màu tươi hấp hối bất quá cũng may có chiến trận che chở bọn hắn cuối cùng bảo vệ tính mệnh thanh âm này không tốt cùng lúc đó phi nhanh trên chiến xa đ a n câu việt nghe được bạt vương tiền giống không khỏi biến sát từ trong tiếng hô hắn cảm nhận được một tia không hiểu b áp tôn nộ không sắc mặt cũng hơi đổi hắn đồng dạng từ trong tiếng h ô cảm nhận được đối phương cường đại chương 236, viện binh đến vây công bạn vương chương 236, viện binh đến vây công bạn vương bạn vương tiếng gầm ngừ vang vọng khắp nơi cảm nhận được trong thanh n m ê n ẩn chứa uy áp mạnh mẽ tiến về trợ giúp quặng mỏ đàn khâu thành quân đội vô ý thức tăng nhanh tốc độ nhanh chiến xa phi nhanh trên chiến xa đàn khâu thành chiến sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cùng lúc đó mách xuyên thành chiếm thành viện binh cũng đang hướng về q u ặ n mỏ tới gần chỉ có cụ thành quân đội đang nghe bạn vương tiếng giống đằng sau lập tức đỉnh chỉ tiến lên cụ thành một cái do cụ tộc thống trị thành trì so với đan câu thành bên trong cụ tộc thế lực cụ thành bên trong cụ tộc cơ hội chiếm cứ thủ thành tám thành nhân khẩu là hoàn toàn xứng đáng cụ thành tri chủ tướng quân chúng ta không tiếp tục đi đường sao gặp quân đội đột nhiên ngừng lại một tên cụ tộc chiến sĩ đi vào cầm đầu tướng l ĩ n h trước mặt có chút không hiểu hỏi cầm đầu tướng l ĩ n h n i t miệng nói ra đan câu thành cầu viện chúng ta đi ra ứng phó ứng phó cũng là phải ngươi không nghe thấy vừa rồi tiếng thú giống kia、à? tiếng thu giống kia rõ ràng là chân vũ cảnh đình p h o n g thậm chí là phá cảnh thái hú thú vương phát ra thanh âm ngươi chẳng lẽ muốn để cho chúng ta người vì đ a n khâu thành chịu chết tuồng thế nhưng là cái kia cụ tộc chiến sĩ nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ chần chờ chỉ là cụ tộc tướng lĩnh câu nói tiếp theo lập tức để hắn ngẩm miệng lại ngươi nếu là sốt u ruột đi cứu viện ta cho ngươi một trăm người các ngươi đi trước nghe nói lời ấy cụ tộc chiến sĩ quả quyết không cần phải nhiều lời nữa hắn chỉ là bận tâm thành chủ mệnh lệ nhưng để hắn mang một trăm người đi chịu chết hắn cũng không đốc tự nhiên không có khả năng đáp ứng đợi chút đi hương gia thành chiêm thành những tên kia hẳn là cũng nhanh đến để bọn hắn đi lên trước tiêu hao các loại thời cơ chín muồi chúng ta lại đến cụ tộc tướng lĩnh cười lạnh nói hắn còn có một cái bí mật không có nói cho thủ hạng đó chính là ra đến phát trước hắn từng nhận được đan khâu thành bên trong cụ tộc tin tức chuyển đến cái kia đ a n khâu thành khởi nguyên thương phô cùng đan khâu thành cụ tộc từng có xung đột đối với loại này cùng cụ tộc trở mặt thế lực hắn tự nhiên không nguyện ý hao phí lực lượng tiến về chi viện sở dĩ đem quân đội đưa đến nơi này cũng là bởi vì lúc trước ngũ thành ở giữa có ước định một khi côn khâu sơn thái hú thú bạo động ngũ thành cần một lòng đoàn kết cùng một chỗ ngăn cản thái hú thú nếu không có ước định này hắn thậm chí cũng không nguyện ý dẫn người rời đi cụ thành buôn tập đến tận đây dù sao một cái cùng cụ tộc không hòa thuận thế lực cho dù là bị thái hú thú nuốt lại cùng bọn hắn cụ tộc có quan hệ gì luôi i Giả thành quân đội Quát quân trước, Thành tổn thất bạt tựa theo Hương vương nương cường thực lực nghề, nặng đ mắt thấy người của mình tổn thất nặng nề mục phong đội vàng hạ lệnh rút lui nhưng lúc này song phương quấn q u y ế t lấy nhau muốn rút lui lại nói nghe thì dễ a a a dưới sự phẫn nộ mục phong bung lấy chiến kích liền xông vào ngã bảy bên trong hắn thực lực cường đại đã đặt đến chân vũ cảnh đ ỉ n h phong lại thêm cường đại gió chi bản nguyên áo nghĩa trừ đầu kia bạt vương bên ngoài cho dù là cùng là chân vũ cảnh đ ỉ n h phong ngạn cũng không phải đối thủ của hắn chiến kích pha không từng đầu ngã đấm máu mà chết khả ngã số lượng thực sự quá nhiều mà mục phong hành vi cũng đưa tới bạt vương chú ý bạt vương một tiếng gầm nhẹ hai đầu hình thể khôi n g â n ã hướng phía mục phong bay vọn mà、đi. cái này hai đầu ngã trên thân thình lình tản ra chân vũ cảnh đ ỉ n h phong khí thế x u ấ t sinh tới đi mục phong ánh mắt băng lãnh nhìn qua hai đầu ngã thư l ệ n h một tiếng v u n g lên chiến kích liền dẫn đầu phát khởi tiến công hai đầu ngã l ư ớ t nhau một trái một phải nào về phía mục phong hai thú một người lập tức triển khai chiến đấu kịch liệt mục phong bị hai đầu ngã ngăn chặn mặt khác hưng dạ thành chiến sĩ rất nhanh liền lâm vào nguy cơ từng cái chiến sĩ vẫn lạc tại ngã lợi t r ả o răng n a n h phía dưới máu tươi rất nhanh liền nhuộm đỏ và mỏ nhìn trước mắt trăng cảnh kiếm vô ngân cùng cương không lo được chính mình thân thể bị trọng thương dẫn theo vô ngân kiếm cùng thiền cương côn gia nhập chiến đấu. chỉ là hai người thương thế thực sự quá nặng không bao lâu liền cũng lâm vào nguy cơ giống n h ấ t đầu ngạ vung ra lợi trảo hỏa diễm tràn ngập lợi trảo từ cương thân thể xẹt qua suýt nữa đem cương từ đó cắt thành hai đoạn cương phát ra kêu đau một tiếng cố nén đau đớn một côn ném ra nhưng lại bị ngạ linh hoạt t r á n h thoát cụ c u cương ho ra một đoàn máu đen trước mắt của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ trong tay thiên cương côn cũng biến thành càng ngày càng nặng nên kết thúc cương đ ắ n g chát cười một tiếng thân thể chậm dại hướng xuống đất ngã xuống kiếm vô ngân lúc này cũng lâm vào nguy cơ hắn một đầu cánh tay bị ngất lao cắn k h ô ngay cách n tại kiếm vô ngân tuyệt vọng thời điểm đột nhiên một cây tản ra kim quan cây vậy từ trên trời giàn xuống lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem bốn phía ngã toàn bộ đánh bay lộ ra bị ngã gặm ăn bộ phận thân thể cương tôn lộ không thân ảnh chống giông xuất hiện hắn nhìn qua hấp hối cương cùng cả người là thường lúc này còn tại cùng ngã bảy chém giết kiếm vô ngân nhịn không được nắm chặt nằm đấm có lỗi mới ta tới chậm tôn nộ g không d ơ tay lên t h i t r i ể n ra hồng hoàng trưởng chỉ gặp trong hư không một cái đại thủ rơi xuống đại thủ những nơi đi qua không gian hóa thành hỗn độn trong không gian ngạ thì tại một tiếng hét thảm đằng sau hóa thành mảnh vỡ chỉ một t r ư ờ n g tôn nộ g không liền thanh không trên trăm đầu ngạ cái này tôn đại sư thật mạnh chiến lược theo sát tôn nộ g không mà đến đ a n khâu việt bọn người thấy cảnh này lập tức trận mắt hốt mộn nguyên lai、like, vừa rồi tôn nộ g không cảm nhận được cường cùng kiếm vô ngân nguy cơ không lo được suy nghĩ nhiều trực tiếp từ trên chiến s a nhảy xuống sớm một bước chạy tới chiến trường mà đ a n khâu việt lo lắng tôn nộ không an nguy cũng tăng nhanh chiến xa tốc độ chỉ là như cũ so tôn nộ không đến chầm mấy tức thời gian khi nhìn đến tôn nộ không triển lộ ra thực lực cường đại đằng sau đ á n câu việt rốt cuộc hiểu rõ xuất phát trước tôn nộ không câu tiên sẽ không liên lụy chính mình đến t ộ n cùng là có ý gì thực lực cường đại như vậy cho dù là chính mình cũng chưa chắc có thể bằng càng nói thế nào liên lụy chính mình bày trận đánh giết những ngày thái hữu thú đ á n câu việt rất nhanh lấy lại tinh thần đến hắn không dám kinh thường lúc này mệnh lệnh thủ hạ quân đội bày trận mượn nhờ chiến trận chi lực đánh giết ngã bảy trong lúc kích i ế n chiến、Chim、thành bách xuyên thành quân đội lần lượt đổi tới gia nhập chiến trường đem n g ạ bảy bao bọc vây quanh theo từng đầu ngã kêu t h ẳ n g ngã xuống trong vũng máu bạt vương không khỏi phát ra không cam lòng g ầ m hét nó g ầ m hét trong miệng phun ra ẩn chứa hỏa chi bản nguyên áo nghĩa h ỏ a diễm h ỏ a diễm tràn ngập hướng phía bốn thành chiến sĩ đốt đi đ á n câu việt thấy thế cùng mục phong bọn người liên thủ vận chuyển lực lượng nên hướng bạt vương trước diện sát cái này bạt vương cái khác n g ạ không công tự tan nương theo lấy hét lớn một tiếng đ á n câu việt mục phong cùng mặt khác hai cái chân vũ cảnh định phong cường giả cùng nhau tiến lên đồng thời hướng phía bạt vương phát khởi tiến công cùng lúc đó từng cái chiến xa phun ra hào quang trói sáng đồng dạng đem công kích nhắm ngay bạc vương kiếm đạo h ư u cương đạo h ư u các ngươi nghỉ ngơi trước ta muốn đi giúp một đám bọn hắn tôn nộ không đem kiếm vô ngân cùng cương giao cho một chút đan khâu thành chiến sĩ chiếu cố sau đó nắm chặt như ý kim c ô đồng lách mình hướng phía bạc vương lao đi hắn có thể cảm nhận được bằng vào đan khâu việt b ọ n người chưa chắc là cái kia bạc vương đối thủ chương hai trăm ba mươi bảy bạc vương lui cụ thành quân đội hiện thân chương hai trăm ba mươi bảy bạc vương lui cụ thành quân đội hiện thân giết đan khâu việt cầm trong tay chiến mâu cùng mục phong cùng chiêm thành tướng lĩnh bách xuyên thành tướng lĩnh cùng nhau vây công bạc vương, nhưng lại vẫn như c ũ không cách nào đối với bạn vương tạo thành quá lớn tương hại bạn vương nhục thân cực kỳ cường đại hỏa chi bản nguyên áo nghĩa càng là bã đạo t u y ệ t luân cho dù là đan khâu v i ệ t cường giả b ư ớ c này đối mặt bạn vương công kích cũng hoàn toàn không dám ngạch kháng oanh cũng may trừ bốn người bọn họ bên ngoài còn có đến từ tứ thành chiến xa tương trợ chiến xa công kích để bạn vương trong lúc nhất thời cũng vô pháp đánh bại dễ dàng đan khâu v i ệ t bọn người chiến đấu trong lúc nhất thời lâm vào trong giảng co Tịch di đ mà, mà, mà nguyên h i n bản còn không biết tôn ngộ không thân phận mục phong bọn người đang nghe tôn đại sư ba chữ thời điểm cũng là cả kinh làm đan khâu thành láng giềng bọn hắn tự nhiên cũng nghe nói đan khâu thành mới quất khởi khởi nguyên thương phô có một vị họ tôn luyện khí đại sư hồng hoang phục thương thủ ngay tại mấy người coi là tôn nộ g không không cách nào ngăn cản bạt vương công kích thời điểm chỉ nghe hừ lạnh một tiếng một cái cự thủ đánh nát hỏa d i ễ m toàn phòng trực tiếp hướng phía bạt vương vô tới đối mặt bạt vương tôn nộ g không thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất hồng hoang phục thương thủ vừa ra uy áp kinh khủng lập tức đưa tới bạt vương cảnh giác oanh hồng hoang phục thương thủ đánh vào bạt vương trên thân bạt vương quanh thân buộc phát ra cường đại hỏa d i ễ m lực lượng có thể cuối cùng không thể hoàn toàn ngăn lại hồng hoang phục thương thủ công kích liên tiếp lùi lại mấy trăm trượng trong miệm chảy ra một giọt máu tươi giống một màn này không chỉ có để bạn vương cảm nhận được vô cùng phẫn nộ cũng làm cho đ a n khâu v i ệ t bọn người khiếp sợ không thôi bọn hắn cũng không nghĩ tới một cái luyện khí đại sư thế mà còn có thể có thực lực cường đại như vậy lúc này tôn nộ g không đã không lo được người bên ngoài ý nghĩ đối mặt cường đại bạc vương hắn cảm nhận được đã lâu nhận huyết chiến tôn nộ g không hét lớn một tiếng thân hình thoát một cái lần nữa thẳng hướng bạc vương mà bạc vương làm chân vũ phá cảnh thái hú thu vương tự nhiên cũng sẽ không yếu thế lúc này nổi giận gầm lên một tiếng liền cùng tôn nộ không chiến ở cùng nhau một người một thú triển khai chiến đấu kịch liệt như ý kim cô đồng không ngừng vững vầy nhưng lại không cách nào đánh nát b ạ n vương không thể phá vỡ nhục thân mà b ạ n vương công kích đối mặt tôn nộ g không siêu giới hạn b ự c cùng hồng hoang phục thương thủ trong lúc nhất thời cũng khó chiếm t h ư ợ n p h ò n g cùng tiến lên đang khâu việt b ọ n người thấy thế cùng nhau tiến lên đồng thời mượn nhờ chiến trận cùng chiến xa lực lượng không ngừng đánh phía b ạ n vương tại như vậy mánh liệt thế công bên d ư ớ i b ạ n vương dần dần không địch lại nó giống giận không cam lòng hướng phía sâu trong núi lớn thối lui đang khâu việt b ọ n người thấy thế nội vàng muốn truy kích bất quá tôn nộ không lại tại sâu trong núi lớn cảm nhận được một tia uy hiếp lo lắng trong núi còn có cái khác thái hú thú tồn tại hắn vội vàng cản lại đan khâu việt b ọ n người không để cho bọn hắn tiến đến mạo hiểm chư vị trong núi tình huống không rõ mọi người hay là không cần mạo bội truy kích tôn nộ g không lời nói để đan khâu việt mấy người cũng bình tĩnh lại bây giờ n g ạ bảy đã bị đánh lui mạnh nhất bản vương cũng chịu thương mà đi nhiệm vụ của bọn hắn đã cơ bản hoàn thành hoàn toàn chính xác không thích hợp mạo bội xâm nhập côn khâu sơn chỗ sâu xin hỏi vị này chính là đan khâu thành luyện khí đại sư tôn đại sư ta chính là bách xuyên thành hộ vệ tướng quân bách xuyên lệ đúng lúc này bách xuyên thành tướng lĩnh đi vào tôn nộ không trước mặt chắp tay thi lễ báo ra danh hảo của mình n g u y ha ha ha ha tôn đại sư tốt bản lĩnh ta không nghĩ tới tôn đại sư không chỉ có là cái luyện khí đại sư liền ngay cả chiến đấu thủ đoạn cũng cao minh như vậy ta chính là hương dạ thành thiếu thành chủ mục phong mục phong cũng liền bước lên phía trước báo ra thân phận của mình thiếu thành chủ tự mình đến đây tôn mô vô cùng cảm kích tôn nộ không mỉm cười đối với mục phong cảm kích chắp tay thi lễ tâm hắn biết nếu không có mục phong kịp thời trợ giúp chỉ sợ kiếm vô ngân cùng tường đều đã chết tại n g ạ bậy bên trong bởi vậy đối với mục phong trong lòng của hắn đồng dạng là tràn đầy cảm kích ha ha ha tôn đại sư phụ thân ta tại nhận được đan khâu thành chủ tin tức đằng sau liền lập tức căn dặn ta đến đây trợ giúp đúng rồi phụ thân còn phân phó ta nói cho tôn đại sư nếu như tôn đại sư rảnh rỗi có thể tới chúng ta hưng dạ thành dạo chơi cam đoan sẽ không để cho tôn đại sư thất vọng mục phong cao hưng nói có thể thu hoạch được một cái luyện k h í đại sư hữu nghị bọn hắn h ư ơ n g dạ thành lần này hy sinh liền coi như là đằng giá chiêm thành bạc hổ gặp qua tôn đại sư chúng ta thành chủ cũng cho ta mời đại sư tiến về chiêm thành một hồi chiêm thành tướng lĩnh cũng tới đến tôn nộ không trước mặt giới thiệu chính mình thân hình hắn khôi ngô làn da hơi hiện ra thanh quang chính là chiêm tộc người đặc l ư u đặc thù h i ệ n nhiên hắn không chỉ có là chiêm thành tướng quân hay là một cái chiêm tộc người chiêm tộc chỉ là một cái đê đảng c h ủ tộc tự nhiên không cách nào cùng cụ tộc so sánh bất quá bọn hắn đồng dạng thần phục với thuế giết u n g bởi vậy trừ chiêm trần cốc bên ngoài huế diễn cung còn đem một tòa thành trị giao cho chiêm t ộ c quản lý tòa t h à n h kia chính là chiêm thành đa tạ chư vị thành chủ mời tôn mẫu có cơ hội nhất định đi các thành bái phòng chư vị thành chủ tôn nộ không c ư ờ i hồi đáp h ắ n cùng nhan lạc đám người kế hoạch chính là lấy thương hội danh nghĩa kết giao thế lực khắp nơi để âm thầm xúc tích lực lượng so với thế lực khác thương hội loại tồn tại này thường thường dễ dàng tương đối sinh tồn dù sao thương hội nhìn từ b ê ngoài n sẽ không đối với thế lực khắp nơi tạo thành trực tiếp uy hiếp cho dù cùng một ít thế lực sẽ có trên lợi ích xung đột nhưng loại này xung đột tại tôn nộ không mấy người trò chuyện với nhau thật vui thời khắc tứ thành chiến sĩ cũng bắt đầu thanh lý chiến trường những gái kiêng ngạ lưu lại thi thể tất cả đều là cực giai lượt đan vật liệu lượt khí t ứ thành đương nhiên sẽ không lãng phí cần đưa chúng nó làm chiến lợi phẩm tiến hành phân phối xem ra chúng ta tới đã chậm ngay tại tứ thành thương lượng phân chia như thế nào những chiến lợi phẩm này thời điểm đột nhiên một đám người mặc chiến giáp cụ tộc quân đội xuất hiện một người cầm đầu thần sát che lấp quét tôn ngộ không một chút sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem đan khâu việt bọn người đan khâu việt nhữ mày lúc này chiến đấu đã kết thúc cụ thành quân đội xuất hiện vào lúc này rõ ràng là hướng về phía những chiến lợi phẩm này tới cái này khiến trong lòng của h ắ n có chút không vui không chỉ có đan khâu việt không cao hứng mục phòng một mặt này để tôn nộ g không nhũng mày bất quá hắn gặp còn lại bốn thành đều không có nói ra dị nghị tự nhiên cũng không tiện mở miệng ngạ thi thể bị chia làm năm phần cụ thành tướng lĩnh tự mình chỉ hướng trong đó một phần đ ố i còn lại bốn thành tướng lĩnh nói ra chư vị một phần này về ta cụ thành về phần các ngươi tất cả lấy một phần đi lời vừa nói ra mọi người tại đây tất cả đều rơi vào trầm mặc mách xuyên lệ giật giật khoe miệng muốn nói cái gì nhưng cuối cùng hay là cố nén xuống dưới b ạ t hổ một c ư ớ c đem trên mặt đất một khối đá dấm nát túi đầu không nói chỉ là s ắ t mặt trở nên có chút â m trầm một phong cười lạnh không nói chỉ là nhìn về phía cụ thành tướng quân trong ánh mắt rõ ràng có chút bất hiện đáng â u việt nhữ mày hắn nhìn qua cụ thành tướng lĩnh nói ra cựu tướng quân cái này không quá phù hợp đi cù thành tướng lĩnh n g a y vậy những mày nói ra đan câu việt ngươi cảm thấy có chỗ nào không thích hợp chẳng lẽ ta phân không đủ công bằng đan câu việt chỉ vào cù thành tướng lĩnh lựa chọn một phần kia chiến lợi phẩm nói ra tổng cộng mười lăm cỗ chân vũ cảnh hậu kỳ ngạ thú thi thể các ngươi cụ thành trực tiếp chiếm bảy bộ cái khác thi thể cũng tương đối hoàn chỉnh chúng ta còn lại bốn thành lại đều chỉ lấy được một chút tàn thoái thi thể ha ha ha ha đan câu việt dựa theo quy củ chúng ta lần này xuất binh là vì trợ giúp các ngươi đ a n câu thành đã ngươi cảm thấy mọi người chiến lợi phẩm có í c không bằng dặn này đem các người đan khâu thành chiến lợi phẩm ngược lại dạng này liền công bằng nhiều cụ thành tướng lĩnh cười lên ha hả sau đó hắn đưa tay vung lên càng đem còn lại bốn phần chiến lợi phẩm bên trong một phần chia đều thành ba phần kể từ đó mặc dù vẫn như c ũ cụ thành c h i ế m cứ đầu to nhưng cái khác ba thành nhiều cái này thuộc về đan khâu thành chiến lợi phẩm cũng coi là đền bù một chút t ổ thất người đan khâu việt sắc mặt cứng đ ở hắn không nghĩ tới cụ thành tướng lĩnh thế mà trực tiếp chia cắt thuộc về đan khâu thành chiến lợi phẩm tôn lộ không thấy cảnh này cũng không khỏi n h ữ n mày hắn không nghĩ tới cụ thành tướng lĩnh dĩ nhiên như thế của vọng rõ ràng cái gì lực đều không có ra không chỉ có chia cắt đại bộ phận chiến lợi phẩm còn trực tiếp làm chủ tức đoạt thuộc về đan khâu thành chiến lợi phẩm hành vi như vậy hiển nhiên là hoàn toàn không đem còn lại vài thành để vào mắt mục phong thần sắc khó coi hắn nhìn qua cụ thành tướng lĩnh trầm giọng nói cụ thành quá mức đi a mục thiếu thành chủ người đối ta phân phối có cái gì dị nghị cụ thành tướng lĩnh liếc qua mục phong mục phong dù sao cũng là hưng dạ thành thiếu thành chủ hắn đối với mục phong hay là dù sao cũng hơi kiếm kỵ mục phong nói ra căn cứ chúng ta năm thành ở giữa ước định chiến lợi phẩm phân phối do các thành xuất lực đến quyết định đ a n khâu thành đồng dạng gia lực có thể nào không hưởng thụ chiến lợi phẩm phân phối cù thành tướng lĩnh có chút n g o à i ý m u ố n hắn không nghĩ tới mục phong thế mà lại là đ a n khâu thành nói chuyện các ngươi nghĩ như thế nào ta cựu trừ phân phối còn c ô n g đạo cù thành tướng lĩnh nhìn về phía bạt hổ cùng bách xuyên lệ ánh mắt sắp bén bạt hổ cùng bách xuyên lệ l i ế p nhau không nói gì bọn hắn đương nhiên bất mãn c ự thành phân phối nhưng bọn hắn dù sao không phải mục phong có khi thành chủ phụ thân cũng không dám trực tiếp phản bác cựu trừ xem ra chiêm thành cùng bách xuyên thành đều không có dị nghị nói rõ ta cựu trừ phân phối coi như hợp lý mục tiêu thành chủ ngươi nếu là cảm thấy đan khâu thành ăn thiệt thòi có thể đem thuộc về các ngươi hương dạ thành chiến lợi phẩm phân cho đan khâu thành cựu trừ mặt mũi tràn đầy đắc ý nói đối với chiêm thành cùng bách xuyên thành thức thời phi thường hài lòng ngươi mục phong nắm chặt n ắ m đ ấ m sau lưng hương dạ thành chiến sĩ cũng đều mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g bọn hắn liều chết cùng ngạ thú liều mạng đổi lấy chiến lợi phẩm cứ như vậy bị cụ thành lấy đi trong lòng bọn họ làm sao có thể cam tâm chư vị xin nghe ta một lời ngay tại song phương bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng thời điểm tôn nộ không đột nhiên mở miệng đem ánh mắt mọi người tất cả đều hấp dẫn đến trên người mình tôn nộ không nhìn về phía đan câu việt b ụ c phong bách xuyên lệ bạc hổ bốn người nói ra c h ư vị ta không biết các ngươi năm thành ở giữa có cái gì ước định nhưng bất kể như thế nào các ngươi lần này có thể đến đây trợ giúp ta khởi nguyên thương phô vô cùng cảm kích ta quyết định đưa tặng đàn câu thành thương gia thành bách xuyên thành chiếm thành chân vũ cấp bảo vật một trăm bộ cũng vì bốn vị chuyên môn luyện chế một kiện thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật vật liệu do ta khởi nguyên thương phụ trách tôn nộ không lời nói Lập tức đ ể bốn người trong lòng vui mừng, vui câu h n cùng vũ vật cấp bảo vật bộ, cùng luyện chế một trăm l y ệ kiện n thượng phẩm chân chế phẩm một việc ũ cấp c đất bảo so vật trên mặt hứa hẹn, nhưng、so、sánh á kia i từng đống vật đống l u ó giá trị nhiều. Cái trị Tôn Đại Sư, cái này, đồng ạ i cái phải. Việt Sương, như này nào cho phải. Đang câu thế Đang đ dạng có chút kích động dù sao cho dù là hắn mặc dù tu vi đ ạ t đến chân vũ cảnh đ ị n h phong có thể trong tay cũng chỉ có một kiện miễn cưỡng đạt tới thượng phẩm chân vũ cấp chín mâu nếu là có thể lại nhiều đến một kiện thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật với hắn mà nói sẽ là một cái tăng lên rất nhiều mục phong bọn người đồng dạng phi thường kích động không nói đến cái tiêm một trăm bộ chân vũ cấp bảo vật giá trị chỉ là luyện chế một kiện thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật hứa hẹn cũng đã đủ để cho bất luận cái gì chân vũ cảnh cường giả động dung một cái có thể luyện chế thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật luyện khí đại sư tại toàn bộ thuế d i ệ n giới đều thuộc về phượng mao lân giác giống như tồn tại ngày bình thường cho dù là đứng đầu một thành cũng chưa chắc có thể mời được một cái luyện khí đại sư cho hắn luyện chế thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật bây giờ nam thành nổi danh luyện khí đại sư trừ văn thái hòa bên ngoài có thể luyện chế ra thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật liền chỉ có tôn ngộ không một người mà lại tôn ngộ không thủ đoạn lượt khí lại rõ ràng mạnh hơn so với văn thái hỏa có tôn ngộ không hứa hẹn bọn hắn cho dù cái gì chiến lợi phẩm đều không cần lần này xuất binh cũng đ á n g ha ha ha ha tôn đại sư hảo khí phách năm kiện thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật nói đưa liền đưa cựu trừ cũng cao hứng phi thường mặc dù bởi vì cựu nguyên toại nguyên nhân hắn đối với khởi nguyên thương phô có chút bất mãn có thể so với cụ tộc cân đoán một kiện thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật hiển nhiên càng trọng yếu hơn tôn ngộ không l ư ờ n cựu trừ một chút khoe miệng hơi vật lên nói ra vị này cù thành tới tướng quân nói sai không phải năm kiện thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật a đúng đúng đúng không phải năm kiện thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật còn có mặt khác năm trăm bộ chân vũ cấp bảo vật ha ha ha ha tôn đại sư không hổ là luyện khí đại sư nghĩ đến ngươi đưa tặng cái kia năm trăm bộ chân vũ cấp bảo vật cũng sẽ không là một chút hạ phẩm mặt hàng đi cựu trừ nghe vậy vừa cười vừa nói hắn đã t ạ i tưởng tượng lấy để tôn nộ không cho mình luyện chế dạng gì thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật nhưng mà tôn nộ không câu nói tiếp theo lại làm cho cựu trừ sắc mặt cứng nở nụ cười trên mặt trong nháy mắt đình trệ chỉ gặp tôn nộ không cười nhạt một tiếng nói ra ta là muốn đưa cho đan khâu tướng quân mục t h i ế u thành chủ bách xuyên tướng quân cùng b ạ c hổ tướng quân tất cả một kiện thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật cho nên là bốn kiện thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật ngươi ngươi nói cái gì cựu trừ sắc mặt đỏ lên nhìn về phía tôn ngộ không trong ánh mắt tràn đầy sắc ý hắn không nghĩ tới tôn ngộ không lại dám như vậy trêu đủa chính mình chương hai trăm ba mươi chín bạt vương con non thi thể chương hai trăm ba mươi chín bạt vương con non thi thể đối mặt tức giận cựu trừ tôn ngộ không, không thèm để ý chút nào m ặ dù hắn không muốn gây chuyện nhưng đối mặt cựu trừ bực này k i n h người quá đáng ra hỏa hắn cũng không để ý giáo hấn một phen c ê u trừ ánh mắt t ấm l á n h hắn rất muốn ra tay đem trước mặt cái này không biết tốt xấu luyện khí sư hành hung một trận bất quá khi nhìn đến đứng tại tôn nộ không sau lưng đ a n câu v i ệ t mục phòng bách xuyên lệ cùng một mặt n g h i ê m t ú c b ạ t hổ thời điểm hắn cuối cùng vẫn là nhịn được lửa giận trong lòng cụ tộc hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng cũng không tốt chọc nhiều người tức giận tốt tốt tốt rất tốt khởi nguyên thương phô tôn đại sư người thật rất tốt c ê u trừ mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem tôn nộ không liên tiếp nói vài tiếng tốt đằng sau quay người rời đi cụ thành quân đội chậm rãi thối lui nhìn qua cụ thành quân đội bóng l b ạ t hổ trong mắt cũng toát ra vẻ mặt nghiêm trọng hiển nhiên bọn hắn đều rất kiên kỵ cụ tộc thế lực tôn đại sư chúng ta cũng nên rời đi ngày sau nếu là gặp phải phiền thoái có thể đến hương giả thành tộc ta mặc dù so ra kém cụ tộc nhưng bảo vệ tôn đại sư năng lực vẫn phải có gặp cù thành quân đội đã rời đi mục phong cũng tới cùng tôn nộ g không tạm biệt lần này hương giả thành quân đội tổn thất nghiêm trọng hắn còn phải nhanh đi về hướng mình phụ thân báo cáo đa t ạ mục thiếu thành chủ ý tốt bất quá thiếu thành chủ quá lo lắng chúng ta đang câu thành tự sẽ bảo vệ cẩn thận tôn đại sư đàn câu việt trầm giọng nói hắn như thế nào nghe không ra mục phong lôi kéo chi ý tôn nộ g không cũng là cười nhạt một tiếng nói ra đa t ạ n mục thiếu thành chủ ngày khác tôn mộ tất đến nhà b á i phòng cáo tử mục phong nhẹ gật đầu sau đó cùng đan khâu việt bạc hổ bách xuyên lệ từng cái tạm biệt mà sau cổ lấy tàn quân rời đi theo mục phong rời đi bạc hổ cùng bách xuyên lệ cũng không coi ở lâu bọn hắn cùng tôn nộ g không bọn người tạm biệt đằng sau cũng riêng phần mình dẫn quân đội biến mất tại côn khâu sơn bên trong nét trong mắt quạt mỏ liền chỉ còn lại có đan khâu thành quân đội tôn nộ không mở ra hầm mỏ t r ậ pháp trong hầm mỏ Từng cái đa tạ lộ kinh n h à tôn h ợ đại n sư được ban thưởng thợ mỏ rối rít nói tạ tần bọn hắn mặc dù tất cả đều có được hư vũ cảnh thực lực nhưng tại thập duy vũ trụ hư vũ cảnh chính là kẻ như run run dế chỉ có thể tỏng sự một chút nào quáng hai thuốc chúc thành việc khổ cực kiếm lấy một chút có thể cung cấp tu luyện sinh hoạt vũ trụ thạch bây giờ lập tức được một trăm hư vũ thạch đối với bọn hắn tới nói có thể nói là một bút ngoài ý muốn c h i tài rất nhiều thợ mỏ càng là hận không thể lập tức bắt đầu làm việc để bày tỏ đạt tôn nộ không bàn thường nhìn xem mặt mũi tràn đầy kích động thợ mỏ tôn nộ g không trong lòng không khỏi hơi xúc động những này nhìn không chút nào thu hút thợ mỏ nếu là đặt ở kiểu duy vũ trụ vậy nhưng ít nhất đều là vũ trụ cảnh tồn tại nhưng tại nơi này bọn hắn lại chỉ là hèn mọn nhất tồn tại、Ơ. đây là mùi vị gì ngay tại tôn nộ không trong lòng cảm khái thời khắc đột nhiên hắn hơi nhúng mày con mắt nhìn phía hầm mỏ chỗ sâu tôn đại sư người làm sao đàn câu việt ngay tại tôn nộ không bên cạnh nghe được tôn nộ không tiếng kêu kinh ngạc hắn không khỏi s ư ơ n g sở vô ý thức nhìn về hướng tôn nộ không mở miệng dò hỏi tôn nộ không không để ý đến đàn câu việt mà là trực tiếp hướng phía hầm mỏ chỗ sâu đi đến đàn câu việt thấy thế vội vàng đi theo một bên kiếm vô ngân cùng cương l i ế p nhau cũng cất bước đi theo bốn người tới hầm mỏ chỗ sâu tôn nộ không hai con mắt hít lại cẩn thận quan sát đến bốn phía sau đó đưa tay vung lên chỉ gặp một tầm bùn đất bay lên mặt đất lập tức xuất hiện một cái h khi thấy rõ trong hố cái k i ê m máu thịt bé bét đổ vào lúc đang khâu v i ệ t sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi là một đầu ngạ con non xem ra hẳn là vừa mới chết không lâu đang khâu v i ệ t trầm giọng nói lúc này hắn đã ẩn ẩn đoán, đoán ra ngạ b ở y vây công q u ạ n mỏ nguyên nhân ngạ con non làm sao lại xuất hiện ở đây những thợ mỏ kia hẳn không có lá gan dám đi ngạ trong đám trộm lấy ngạ con non kiếm vô ngân cao mày nói hắn t ỏ a c h ấ n q u ạ n mỏ cùng thợ mỏ cũng tương đối quen thuộc không tin những thợ mỏ kia dám ngược sát ngạ con non tuyệt đối không phải những thợ mỏ kia cương thần tình nghiêm túc nói so với kiếm vô ngân hắn cùng thợ mỏ tiếp xúc càng nhiều bởi vậy rất rõ ràng những thợ mỏ kia tuyệt không dám làm ra chuyện thế này tôn nộ không c a o mày nói xem ra n g ạ b ầ y vây công phật mỏ cũng không phải là t r ù n g hợp mà là có người cố ý muốn hại chúng ta đ a n khâu việt nói ra tôn đại sư chuyện này chúng ta đ a n khâu thành nhất định điều tra rõ ràng dám dẫn thái hú thú hãm hại khởi nguyên tương phu chính là cùng đ a n khâu thành cùng thuế diễn cung là địch thành chủ đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua hắn tôn nộ không nhẹ gật đầu đưa tay đem n g ạ con non thi thể lấy ra ngoài nghĩ đến lúc trước bạn vương rút lui lúc cái kia bi thương tiếng gầm gừ trong lòng của hắn k h ẽ động quyết định đem con non còn cho bà vương đ a n khâu t ư ớ n g quân có thể ở chỗ này chờ ta một hồi ta đi làm một ít chuyện tôn nộ không nhìn về phía đ a n khâu việt mở miệng nói ra đ a n khâu việt nhìn xem tôn nộ không trong tay con non thi thể c a o mày nói tôn đại sư thái hú t h u tàn bạo ngươi hay là không nên mạo hiểm tôn nộ không lắc đầu nói ra mặc dù chúng ta cùng thái hú t h u chính là đ ị c h nhân cũng mặc kệ nói thế nào nó vì trong t ộ c con non tấn công núi cũng coi là hữu tình đ ổ vật ta đem con non thi thể còn cùng nó cũng tốt hóa giải song phương ân đoán nếu không bọn chúng chỉ sợ sẽ còn lại đến vây công quần m ò ai chỉ sợ bạt vương sẽ để cho tôn đại sư thất vọng bất quá đại sư nếu tâm ý đã quyết hay là để ta đi theo đại sư cùng đi cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau đan khâu việt thần tình nghiêm túc nói h i ệ n nhiên là không yên lòng tôn nộ không một mình mạo hiểm tôn nộ không suy tư một phen nói ra đan khâu tướng quân bản lãnh của ta ngươi cũng thấy đấy cho dù bạt vương thật đối thủ xuất thủ ta cũng có thể toàn thân trở ra đan khâu tướng quân hay là lưu lại dàn xếp quân đội đi cái này đan khâu việt ánh mắt do dự có thể nghĩ đến tôn nộ không lúc trước triển lộ ra thực lực hắn cuối cùng vẫn gật đầu bất đắc dĩ tôn đại sư nếu như gặp phải nguy hiểm nhớ lấy không thể hạm chiến đan câu việt nhắc nhở hắn hay là lo lắng tôn nộ không gặp được nguy hiểm tôn nộ không cười nhạt một tiếng nói ra đan câu tướng quân yên tâm ta sẽ bảo vệ tốt chính mình c ù n g đan câu việt đơn giản thương lượng một phen đằng sau tôn nộ không mang theo con non cất bước hướng phía sâu trong núi lớn đi đến hắn muốn hóa giải cùng n g ạ ân oán tránh cho bạn vương lại lần nữa vây công quạt mỏ phía trước đại sơn hẳn là thái hú thú căn cứ c không biết bạn vương đến tột cùng ở nơi nào tôn nộ không nhìn qua tiến về trường khí tràn ngập mặt núi sắc mặt ngưng trọng trực giác nói cho hắn biết núi lớn này c h ỗ sâu rất có thể tồn tại tôn vũ cảnh thái vũ thú chương hai t r b ư ơ ạ c vương lui bạch mạo kim sĩ bằng hiện thân chương hai t r b ư ơ ạ c vương lui bạch mạo kim sĩ bằng hiện thân tôn ngộ không hít sâu một hơi mang theo bạc vương con non thi thể bước vào trướng khí bên trong mà liền tại hắn bước vào trướng khí trong nháy mắt một đầu nguyên bản còn tại liếm l ắ p vết thương bạch vương đột nhiên lộ ra sát ý lạnh như băng những trướng khí này tựa hồ cũng là một loại linh khí chỉ là bên trong nhiều một chút lực lượng của bạo Các không bao thành tổn thương cực lâu tôn nộ g không liền tới đến một đạo hẻm núi trước ngay tại hắn muốn tiếp tục đi tới thời điểm đột nhiên một đạo hỏa cầu trống rông xuất hiện thẳng đến thân thể của hắn đánh tới hồng hoang phục thương thủ tôn nộ g không đưa tay một trường xử suất hồng hoang phục thương thủ đương theo lấy không gian bản nguyên áo nghĩa thi triển hỏa cầu lúc này bị như ngừng lại giữa không trung quanh hỏa cầu nổ tung hóa thành một cố cường đại lực lượng đem tôn nộ không đẩy l u i tôn nộ không hơi biến sắc mặt trong tay quang mang l ó ạ lên hóa thành như ý kim c ô đồng tôn nộ không nắm chặt như ý kim c ô đồng nhìn về phía phía trước chứng khí bên trong một đầu cự tú chậm rãi hiện thân đương nhiên đó là lúc trước thua chạy bạc vương bạc vương sau lưng từng đầu ngạ chậm rãi hiện thân bọn chúng nhìn chằm chằm tôn nộ không trong miệng phát ra gầm nhẹ trong ánh mắt tràn đầy sát ý tôn nộ không khẽ nhũ mày lấy ra bạc vương con non thi thể tại thi thể hiện thân trong nháy mắt t bặt vương hai mắt xích h ồ n g q u ê n h thân tản mát ra khí tức của bạo nó gầm nhẹ nhìn qua thi thể trong con mắt ẩn ẩn ngấn lệ lấp lóe tôn n g ộ không nói ra ta không nguyện ý cùng các ngươi là địch nhóc này cũng không phải ta giết chết ta nguyện trả lại con non cùng các ngươi đình chỉ chém giết đang khi nói chuyện tôn n g ộ không cẩn thận từng ly từng tí đem con non thi thể để dưới đất sau đó chậm rãi lui lại bặt vương nhìn lấy mình con non trong ánh mắt tràn đầy bi thương cùng phẫn nộ trong miệng của nó nổi lên ba đậu của bố một giây sau hóa thành một đạo hòa trụ phun về phía con non thi thể một màn này để tôn lộ không, không khỏi sức sở bất quá không chờ hắn kịp phản ứng liền gặp con non thi thể tại b ạ t vương hỏa diễm bên dưới từ từ biến mất cuối cùng lại biến thành một giọt đỏ tươi huyết c h â u huyết c h â u phi đến b ạ t vương trước mặt bị b ạ t vương một ngụm ngất vào sau đó b ạ t vương lạnh lùng nhìn chăm chú lên tôn nộ không hồi lâu sau quay người rời đi đ ư ơ n g theo lấy b ạ t vương rời đi n g ạ b ầ y cũng theo đó tiêu tán tôn nộ không thở dài một hơi lúc này thu hồi như ý kim quốc đồng xem ra b ạ t vương cũng không nguyện ý cùng chúng ta là địch hy vọng chuyện này có thể dừng ở đây đi chỉ là cái kia con non đến tột cũng sẽ là người nào chôn ở hầm mỏ đây này tôn nộ không tự lầm、bầm. nghĩ đến ở nửa đường nộp phục đan khâu thành quân đội hắn mơ hồ cảm giác được đây hết cậy tựa hồ cũng là tại nhắm vào mình sẽ là cụ tộc sao nói đến ta tại thuế diễn giới duy nhất đắc tội thế lực cũng chỉ có cụ tộc nếu quả như thật là lời của bọn hắn tôn nộ g không trong mắt lóe lên một vòng hạ à quang mặc dù hắn là muốn lấy thương hội hình thức tại thập duy vũ trụ đứng vững góc chân nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn sẽ tùy ý người khác tính toán chính mình cụ tộc xem ra ta nhất định phải h à o hảo hiểu rõ một chút thế lực này tôn nộ không q u a n người chuẩn bị trở về quạt mỏ đúng lúc này đ ỉ n nhiên h h đầu đột lại c u y ể n đến một tiếng xé gió. Tôn nộ không trong đạo một gió. xé là ò n mình, g giật đội t r á n h nẽ, ngay t ạ i t h â n hắn rời đi trong ngáy mắt, hắn n thể mắt, của rời đi g u y yên ê n bản đứng yên địa phương, liền bị địa m ộ thú cái c lợi à o xé nát. Thái Đây là h b ạ c h mạo kim sĩ bằng khi thấy do đánh lén mình đồ bật lúc tôn nộ không sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên hắn nhận ra đánh lén mình chính là côn câu sơn một loại phi thường nổi danh thái h ữ thú mạch mạo kim sĩ bằng mạch mạo kim sĩ bằng là một loại ít có độc hành thái、Hú、thú hoa ngạ loại này còn cư thái、Hú、thú khác biệt mạch mạo kim sĩ bằng một chỗ mãi mãi cũng là đơn độc một cái cùng một chỗ dây núi tuyệt sẽ không có cái thứ hai bạch mạo kim xí bằng xuất hiện thu bạch mạo kim xí bằng gặp con mồi t r á n h qua tránh né công kích của mình không khỏi phát ra một tiếng nhọn lệ kêu to tôn nộ không lấy ra như ý kim c u ố c đồng nhìn về phía bạch mạo kim xí bằng trong ánh mắt hiện lên một vòng ánh sáng nóng bỏng thật vi vũ trụ áp lực không gian phi thường cường đại cho dù là lúc này tôn nộ không cũng chỉ có thể làm đến tầng trời thấp phi hành tốc độ mặc dù không t r ư m nhưng cũng nhanh không đến đi đâu mà bạch mạo kim xí bằng là một loại nắm giữ gió lôi kim ba loại bản nguyên vũ trụ áo nghĩa thái hú thú d ị trùng tốc độ phi hành cực nhanh nếu là có thể hạng p h ụ thu làm t o ạ t kỵ về sau lại có đi đường thời điểm cũng không cần chính mình như vậy phí s ứ c nghĩ tới đây tôn nộ g không trong mắt không khỏi hiện ra một vòng tinh quang b ạ c h mạo kim xí bằng bố cánh thân thể hóa thành một đạo kim quan g hướng phía tôn nộ g không đánh tới hai cái lợi chảo như câu thẳng đến tôn nộ g không mà đi tôn nộ g không không có chỗ tránh mà là vận chuyển siêu giới hạng cực d ơ lên như ý kim cô đồng ngăn trở mạch mạo kim sĩ bằng song trào mạch mạo kim sĩ bằng thấy thế, thế nội giận gầm lên một tiếng dắt lấy như ý kim cô bổng liền hướng phía phía trên bay đi tôn nộ g không một cái sơ sẩy cũng bị bạch mạo kim sĩ bằng mang theo bay về phía không trung hồng hoang phục thương thủ tôn nộ g không đưa tay một trường một cái do phủ văn tạo thành bàn tay hư hảo chống r ô n g xuất hiện chụp vào bạch mạo kim sĩ bằng bạch mạo kim sĩ bằng trong mắt lôi quang lấp lóe há m ồ m phun ra một đạo l ô i trụ đánh phía hồng hoang phục thương thủ hai cỗ lực lượng b a chạm trong lúc nhất thời lại khó phân thắng b ạ i tôn nộ g không thấy thế đưa tay một quyền công hướng bạch mạo kim sĩ bằng ngực một cỗ nhu hòa lực lượng đem tôn nộ không công kích dẫn dắt rời đi để tôn ngộ không nắm đấm trực tiếp thất bại cổ quái như vậy thủ đoạn để tôn ngộ không là vừa mừng vừa sợ đồng thời cũng làm cho hắn hiểu được chính mình tự hồ xem thường cái này bạch mạo kim sĩ bằng một cái tập đó lôi kim ba loại bản nguyên vũ trụ áo nghĩa vào một thân thái hú thú cũng không phải phổ thông thái hú thú nhưng so sánh nhất là tại cái này bồn khâu sơn bên trong nghĩ tới đây tôn ngộ không, không khỏi ô n g k h sinh ra thoải ý hắn lo lắng cho mình cùng bạch mạo kim sĩ bằng chiến đấu sẽ dẫn tới cái khắc cường đại thái hú thú đến lúc đó chính mình còn muốn rời đi coi như phiền t h á i thu tâm niệm vượu tôn nộ không lúc này thu hồi như ý kim c ô đồng thân thể cấp tốc hạ xuống muốn rời khỏi chiến đấu nhưng mà bạch mạo kim sĩ bằng lại cũng không muốn buông tha trước mắt con mồi gặp tôn nộ không muốn chạy trốn nó lại giơ lên cánh dùng sức b u n g lên hai đạo kim quan g hóa thành quan g nhận trực tiếp hướng phía tôn nộ không chém tới tốc độ nhanh chóng tôn nộ không căn bản không kịp trốn tránh chỉ có thể miễn cưỡng vận chuyển siêu giới hạn vực siêu giới hạn vực vừa mới thành hình liền bị quan g nhận màu vàng cắt ra tôn nộ không trong lòng giật mình vội vàng trốn tránh nhưng vẫn là bị trong đó một đạo quan nhận quẹt vào thân thể nhìn xem trước ngực mình vết thương tôn nộ không ánh mắt n g ư n g tự hắn không nghĩ tới quang nhận t i a dĩ nhiên cường đại như thế có thể hoàn toàn không nhìn phòng ngự của mình xem ra ngươi là không muốn để cho ta đi đã như vậy cái tia ta lão tôn liền cùng ngươi hào hào tranh tài một trận tôn nộ không trong tay như ý kim cô đồng tái hiện nhìn về phía bạch mạo kim sĩ bằng trong ánh mắt tràn đầy chiến ý chương hai trăm bốn mươi mốt đại chiến bạch mạo kim sĩ bằng, bằng tôn nộ không trong mắt nổi lên chiến ý mãnh liệt hắn lung lay trong tay như ý kim cô đồng đối với bạch mạo kim sĩ bằng làm ra một cái khiêu khích động tác thu bạch mạo kim sĩ bằng bị chọc giận lúc này phát ra nhọn lệ tiếng kêu kinh khủng lôi chi bản nguyên áo nghĩa hội tụ toàn bộ bầu trời trong nháy mắt lôi vân dày đặc tức giận như vậy sao tôn nộ không khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên đúng lúc này từng cái lôi cầu đột nhiên rơi xuống hướng phía hắn liền đập tới tôn nộ không thấy thế không dám kinh thường như ý kim cô đồng chấn động hóa thành một đạo đạo hư ảnh ném ra c h â n vũ chi lực hội tụ hóa thành tịch diện trần vũ công hướng lôi cầu lôi cầu pha thoái hóa thành lôi quang tiêu tán tôn nộ không còn chưa kịp cao hứng liền gặp hai đạo màu vàng quang nhận đánh tới thử siêu giới h tôn nộ g không hừ lạnh một tiếng lúc này xử suất siêu giới hạng vực thôn vệ bản nguyên áo nghĩa bộc phát đem chúng quanh tỏa khắp lực lượng toàn bộ thôn vệ sau đó ra cố siêu giới hạng vực muốn ngăn trở quan g nhận màu vàng quan g nhận vô cùng sắc bén trong nháy mắt phá vỡ siêu giới hạng vực biến thành phòng ngự bất quá có siêu giới hạng vực ngăn cản tôn nộ g không có thời gian phản ứng tại quan g nhận đánh chúng thân thể trước đó linh hoạt trốn tránh thành công tránh qua tránh né quan g nhận công kích quan g nhận công kích thất bại đánh vào sơ cốc đem hai nơi đỉnh núi trực tiếp tiêu diệt tôn nộ không ánh mắt h ư n g tụ trong lòng không khỏi hiện lên một tia nghĩ mà sợ cái này bạch mạo kim sĩ bằng đem ba loại bản nguyên vũ trụ áo nghĩa thi triển xuất thần nhập hóa xem ra muốn đánh bại nó nhất định phải toàn lực ứng phó tôn nộ không tự l ầ m bẩm bạch mạo kim sĩ bằng cường đại để hắn dâng lên đã lâu chiến ý từ khi tiến vào thập duy vũ trụ hắn đã thật lâu không có gặp được cường đại như thế đối thủ lại đến tịch diệt c h â n vũ tôn nộ không hét lớn một tiếng thân hình lắc lư hướng p h í a bạch mạo kim sĩ bằng đánh tới trong tay như ý kim cô bồng ngưng tụ trân vũ trí lực hung hăng đánh tới hướng bạch mạo kim sĩ bằng đối mặt tôn nộ không công kích bạch mạo kim sĩ bằng không sợ chút nào Chỉ thấy nó huy động cánh. c không không hư một vậy thất bại tôn nộ không còn chưa tới kịp điều chỉnh thân hình bạch mạo kim sĩ bằng cũng đã huy động lợi t h à o trực tiếp hướng phía hắn không tới tôn nộ không đã từng gặp qua bạch mạo kim sĩ bằng cặp kế lợi trào ý lực tự nhiên cũng không dám chủ quan hắn đưa tay một trường hóa thành hồng hoang phục thương thủ hướng phía bạch mạo kim sĩ bằng liền công đi qua phù văn biên thành đại thủ xuất hiện gắn vào bạch mạo kim sĩ bằng đỉnh đầu đ ư ơ n g theo lấy không gian bản nguyên áo nghĩa bộc phát b ạ c h mạo kim xí bằng thân thể không khỏi cứng đở oanh hồng hoang phục thương thủ rơi vào b ạ c h mạo kim xí bằng trên thân nhưng mà tại thời khắc mấu chốt b ạ c h mạo kim xí bằng thân thể nhưng trong nháy mắt biến thành m à u và nóng b ạ c h mạo kim xí bằng bị đánh rơi thân thể đụng vào trong sơ g ố c tôn nộ không vung lên như ý kim cô bổng muốn thừa thắng xông lên kết quả mới vừa tiến vào sơ g ố c liền bị một đạo lôi trụ đánh bay ra ngoài phúc tôn nộ không phung ra một n g ụ m máu tươi lôi chi bản nguyên áo nghĩa lực lượng không ngừng phá hư thân thể của hắn vất quá nương theo lấy siêu giới hạn vật rất nhanh liền bị thôn p h ệ không còn bạch mạo kim xí bằng vỗ cánh bay cao lông vũ màu vàng lập lòe nó cao ngạo n ề n đầu quanh thân ngưng tụ từng đạo lôi đỉnh lại đến tôn nộ không hai chân đạt một cái thân thể như là mũi tên rời cùng trực tiếp h ư ớ n g p h í a bạch mạo kim xí bằng bay đi trong tay như ý kim cô đồng tại chân vũ c h i lực bọc b à o mang theo hắn vô tận chiến ý lần nữa huy động một người nhất bằng chém giết cùng một chỗ song phương đều xử suất toàn bộ lực lượng trong lúc nhất thời không gian thôn vệ gió lôi kim nhiều loại bản nguyên áo nghĩa lực lượng không ngừng dây dưa chiến đấu ba động càng là dẫn tới không ít thái hú thú điên cuồng chạy trốn cũng không biết tôn đại sư hiện tại thế nào hắn sẽ không xảy ra chuyện đi trong phần mỏ đ a n khâu việt một mặt lo lắng nhìn về phía sâu trong núi lớn cứ việc tôn nộ g không tiến vào sâu trong núi lớn thời gian cũng không dài có thể đ a n khâu việt trong lòng nhưng lại có một loại một ngày bằng một năm ảo giác một bên kiếm v ô ngân cùng cường bởi vì thương thế quá nặng mặc dù đồng dạng lo lắng tôn nộ g không an nguy bất quá so với đ a n khâu việt bọn hắn rõ ràng hiểu rõ hơn tôn nộ không thực lực cho nên nhìn thật không có như đ a n khâu việt như vậy đứng ngồi không yên không được ta phải vào xem đang do dự hồi lâu sau đan câu việt rốt cục hạ quyết tâm hắn c ắ n g răng lách mình leo lên trên xa liền muốn tiến về sâu trong núi lớn tìm kiếm tôn ngộ không hạ lạc đan câu tướng quân an tâm chớ vội ngay tại đan câu việt muốn đi vào sâu trong núi lớn thời điểm kiếm vô ngân vội vàng mở miệng ngăn chở đan câu việt hành vi đan câu việt gặp kiếm vô ngân gọi lại chính mình không khỏi những mày hắn nhìn về phía kiếm vô ngân t r ầ m giọng nói tôn đại sư đi vào đã lâu như vậy khả năng gặp phải phiền t o á i ta nhất định phải đem hắn mang về kiếm vô ngân ngay vậy nói ra đan câu tướng quân tôn đạo hữu nếu như hắn cần trợ giú nhất định sẽ cho chúng ta biết bây giờ hắn cũng không hướng chúng ta cầu viện tướng quân nếu là mạo mội đi bảo bạn nhất gặp được nguy hiểm chúng ta cũng không tốt cùng thành chủ bàn giao à. cái này thế nhưng là bạn nhất tôn đại sư không kịp cầu viện há không nguy hiểm đàn câu việt do dự nói hắn đương nhiên biết sâu trong núi lớn nguy hiểm có thể thành chủ mệnh lệnh là muốn đem tôn ngộ không an toàn mang về đàn câu thành cho nên cho dù biết nguy hiểm hắn cũng không thể không mạo hiểm tiến về tìm kiếm tôn ngộ không tung tích nhìn xem tiên chỉ muốn đi vào sâu trong núi lớn trợ giúp tôn nộ không đan câu việt kiếm vô ngân cũng không nhịn được có chút động dùng hắn nhìn thoáng qua cương trầm giọng nói cương đạo hữu ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi ta cùng đan k h â u tướng quân cùng nhau đi tìm tôn đạo hữu như vậy sao được ta mặc dù thương thế nghiêm trọng nhưng cũng không thể nhìn các ngươi đi mạo hiểm muốn đi chúng ta liền cùng đi nghe thấy lời ấy cương không khỏi cứng lên liền vội vàng đứng lên nói ra đan câu việt nhìn xem hai cái thương thế nghiêm trọng ra hỏa không khỏi trở nên đau đầu bất quá đối với khởi nguyên tộc đoàn kết trong lòng của hắn hay là cảm nhận được một tia hâm mộ dù sao như vậy bằng c á t h c h n g tộc thật sự là không thấy nhiều hai vị ngay tại đàn khâu việt muốn thuyết phục kiếm vô ngân cùng cương hai người thời điểm đột nhiên sâu trong núi lớn chuyển ra một tiếng nhọn lệ teo to tiếng thế này để đàn khâu việt chấn động trong lòng kiếm vô ngân cùng cương cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hoàng tiếng thế này là bạch mạo kim sĩ bằng tôn đại sư sẽ không phải là gặp được bạch mạo kim sĩ bằng đi nếu như là dạng này vậy coi như nguy hiểm đàn khâu việt hoảng sợ nói làm đàn khâu thành tướng lĩnh hắn quá rõ ràng bạch mạo kim sĩ bằng cường đại đó là tôn vũ cảnh phía dưới gần như vô địch tồn tại bạch mạo kim sĩ bằng đáng chết nếu thật là q u á i vật kia tôn đạo h ư u chỉ sợ thật sẽ gặp nguy hiểm kiếm vô ngân cùng cường cũng lộ ra vẻ lo âu hai người đang tọa chấn quặn mỏ trong khoảng thời gian này đối với côn khâu sơn mạch tự nhiên cũng từng có hiểu một chút mà bạch mạo kim sĩ bằng tại côn khâu sơn mạch có thể nói là hung danh hiển hách tất cả mọi người đối với nó vô cùng kiếm kỵ chương hai trăm bốn mươi hai nghĩa thả kim sĩ bằng, bằng biến cô phát sinh hồng hoang phục thương thủ một cái phủ văn hội tụ mà thành đại thủ hung hàng chục về phía bạch mạo kim sĩ bằng bạch mạo kim sĩ bằng trong mắt lóe lên một vòng khinh thường vỗ cánh nhắc lên phong bạo trong lúc nhất thời phù văn đại thủ đúng là không cách nào rơi xuống thu bạch mạo kim sĩ bằng phát ra đắc ý thanh âm nhưng mà một giây sau phù văn đại thủ đột nhiên tán đi một tòa bia đá từ trên trời r á n xuống lấy thế xét đánh không kịp bưng hai hướng phía bạch mạo kim sĩ bằng n ệ n xuống bạch mạo kim sĩ bằng lập lại chiêu cũ lần nữa thôi động gió chi bản nguyên áo nghĩa muốn m ư ợ n nhờ gió chi bản nguyên áo nghĩa chuyển di bia đá nhưng mà để nó ngoài ý muốn sự t ì n h phát sinh bia đá lại hoàn toàn không thấy gió chi bản nguyên áo nghĩa tại bạch mạo kim sĩ bằng trong ánh mắt khiếp sợ hung hăng đập vào trên lưng của nó thu bạch mạo kim xí bằng phát ra một tiếng rên rỉ nó ra sức vỗ cánh muốn chạy trốn có thể tôn nộ g không thật vất và tìm tới cơ hội dùng bia đá đánh lén lại thế nào khả năng cho nó mấy cái chạy trốn ở lại đây đi tôn nộ g không lách mình đi vào bạch mạo kim xí bằng trên lưng vung lên như ý kim cô đ ồ n g hung hăng đánh tới hướng đầu của nó bạch mạo kim xí bằng trở đi bia đá tự thân lực lượng vận chuyển khó khăn đối mặt đánh tới hướng chính mình như ý kim cô đ ồ n g nó chỉ có thể miễn cưỡng hội tụ một chút kim chi bổn nguyên áo nghĩa đem đầu lâu biến thành màu vàng đông như ý kim cô bồng đánh tại bạch mạo kim sĩ bằng trên đầu phát ra kim loại va chạm than tôn nộ g không cảm giác trong lòng bàn tay chấn động trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi tốt một cái bạch mạo kim sĩ bằng cái này kim chi bổn nguyên áo nghĩa phòng ngự hoàn toàn không thua chuyên tu phòng ngự bản nguyên áo nghĩa cường giả tôn nộ g không tán thưởng một tiếng lúc này bạch mạo kim sĩ bằng ra sức xoay chuyển muốn ném rơi bia đá cùng tôn nộ g không có thể tôn nộ g không cùng bia đá tựa như là tại trên lưng của nó mọc dễ mặc kệ nó như thế nào dịch chuyển thân thể tôn nộ g không cùng bia đá từ đầu đến cuối một mực bám vào trên lưng của nó siêu giới h ạ bực tôn nộ không kích hoạt siêu giới h ạ bực hấp thu chung quanh lực lượng sau đó đem những lực lượng này hội tụ ở như ý kim cô đồng bên trên một gậy một gậy đánh tới hướng bạch mạo kim sĩ bằng vừa mới bắt đầu thời điểm bạch mạo kim sĩ bằng còn có thể miễn cưỡng ngăn cản như ý kim cô đồng công kích có thể theo chúng quanh lực lượng bị siêu giới hạn mực thốn thệ chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng bạch mạo kim sĩ bằng dần dần cảm nhận được một chút cố hết sức thời gian dần qua bạch mạo kim sĩ bằng trên người kim quang càng lúc càng mờ nhạt gió lôi hai loại bản nguyên áo nghĩa cũng càng ngày càng yếu không cách nào hấp thu ngoại giới lực lượng nó lực lượng trong cơ thể đồng dạng đang không ngừng xói mòn cứ kéo dài tình huống như thế bạch mạo kim sĩ bằng dần dần đã mất đi năng lực phản kháng v a n tại không biết chịu bao nhiêu đồng đằng sau bạch mạo kim sĩ bằng rốt cục không kiên trì nổi vay một tiếng rơi xuống mặt đất tại mặt đất ném ra một con chim hình hô to tôn nộ không nhìn xem nằm n h ò i trong hố không nhúc đ í c h bạch mạo kim sĩ bằng không khỏi thở dài nhẹ nhõm vì đối phó cái này bạch mạo kim sĩ bằng hắn có thể nói là đã dùng hết tất cả bờ liếng lúc này mới dựa vào h ồ n g hoang phục thương thủ c h e lấp địa đá phương thức thành công đánh bại bạch mạo kim sĩ bằng kim sĩ bằng n g u y ê bại tôn nộ không từ bạch mạo kim sĩ bằng trên lưng nhảy xuống rơi vào bạch mạo kim hắn nhìn xem hư nhược bạch mạo kim sĩ bằng không khỏi mở miệng nói ra bạch mạo kim sĩ bằng hư nhược l ư ờ m tôn nộ không một chút trong ánh mắt tràn đầy kiệt ngạo c h i sắc cho dù là bị tôn nộ không đánh bại có thể bạch mạo kim sĩ bằng vẫn như c ũ duy trì chính mình cao não tôn nộ không thấy thế minh bạch muốn hàng phục gia hỏa này cũng không có dễ dàng như vậy cho dù chính mình đánh bại nó có thể chính mình t r u n g pin là mượn bia đá lực lượng văng vào tự thân lực lượng tôn nộ không cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại bạch mạo kim sĩ bằng dù sao cái này bạch mạo kim xí bằng không chỉ có nắm giữ ba loại bản nguyên vũ trụ áo nghĩa còn có thể đem ba loại áo nghĩa dung hội quần thông như thế chiến lực cho dù là chân vũ phá cảnh bên trong chỉ sợ cũng ít có được thủ nhìn xem tràn đầy kiệt ngạo bất tuần bạch mạo kim xí bằng tôn nộ g không trong lòng hơi thở dài sau đó hắn lại phất tay lấy đi bia đá bia đá một giờ bạch mạo kim xí bằng lập tức khôi phục tự do nó b ỗ cánh vừa bay cách xa siêu giới hạn vực phạm vi thu bạch mạo kim xí bằng phát ra cao n g o kêu to nhìn về phía tôn nộ không ánh mắt trở nên nó chút nghi hoặc hiển nhiên nó cũng không thể lý giải tôn nộ không rõ ràng vì sao lại đột nhiên đem chính mình bung ra tôn nộ không nhìn qua bạch mạo kim sĩ bằng thần sát phức tạp nói đại bằng ngươi đi đi ta vốn định thu ngươi làm tọa kỵ của ta nhưng ta cảm thấy hiện tại ta còn chưa xứng làm chủ nhân của ngươi thu bạch mạo kim sĩ bằng nghe vậy phát ra một tiếng ban g rội kêu to nó nhìn chằm chằm tôn nộ không nhìn hồi lâu sau đó quay người chấn động cánh hướng phía nơi xa bay đi tôn nộ không nhìn qua bạch mạo kim sĩ bằng rời đi phương hướng trong mắt lộ ra một tia không bỏ bất quá hắn cũng không hối lận cứ như vậy thả bạch mạo kim sĩ bằng rời đi sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ để cho ngươi vui lòng phục tùng đi theo ta tôn nộ không tự l ầ m b ầ m thật sự là hắn cần một đầu toa kỵ nhưng hắn cũng không muốn cưỡng cầu bạch mạo kim sĩ bằng thần phục bởi vì hắn biết bằng là một loại cao ngạo chủng tộc trừ phi để bọn chúng từ trong lòng tán thành ngươi nếu không cho dù tu vi mạnh hơn cũng vô pháp đạt được bằng tán thành mắt thấy bạch mạo kim sĩ bằng thân ảnh từ từ đi xa tôn nộ không thu hồi như ý kim c ô đồng đang chuẩn bị rời đi thời điểm nơi xa đột nhiên bộc phát ra một cố cường đại khí thế đây là tôn nộ không quay đầu sắc mặt biến hóa hắn cảm giác đến khí thế bộc phát địa phương chính là bạch mạo kim xí bằng vừa mới rời đi phương hướng không phải là có thái hú thú gặp bạch mạo kim sĩ bằng tụ thương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi tôn nộ không trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu thái hú thú ở giữa lẫn nhau thôn vệ là một loại đặc biệt thường gặp sự tình bạch mạo kim sĩ bằng muốn làm một mình một bóng bây giờ lại bị thương hoàn toàn chính xác rất dễ dàng dẫn tới cái khác thái hú thú công kích nghĩ tới đây tôn nộ không không khỏi có chút bận tâm bạch mạo kim sĩ bằng mặc kệ là thực lực hay là tính cách đều để hắn phi thường hài lòng hắn cũng không muốn bạch mạo kim sĩ bằng gặp được nguy hiểm thu ngay tại tôn nộ không trong lòng lo lắng thời điểm nơi xa đột nhiên chuyển đến bạch mạo kim sĩ bằng phẫn nộ cùng không cam l ò n g đeo to cảm nhận được bạch mạo kim sĩ bằng trong thanh em không cam l ò n g tôn ngộ không không do dự nữa vung lên như ý kim cô bồng liền hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới lao đi giống trong một chỗ sơ gốc một đầu cự mãn g miệng phun khói đen trong con mắt tản ra băng lanh qua mang nó lạnh lùng nhìn qua tại trong khói đen giấy ruộ bạch mạo kim sĩ bằng trong ánh mắt tràn đầy sát ý trong khói đen bạch mạo kim sĩ bằng quanh thân quấn quanh lấy màu trắng lưới tia những n g à lưới tia gắt gaoấn quanh ở trên thân thể của nó để nó không cách nào thoát đi khói đen bao ph nó cùng bạch mạo kim xí bằng có thể nói là đối thủ cũ bạch mạo kim xí bằng lấy cự mãng làm thức ăn mỗi ngày đều sẽ thôn p h ệ mấy trăm đầu cự mãng bây giờ gặp bạch mạo kim xí bằng thủ tướng mãng vương đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này tt từng t đầu cự mãng đem thân thể quận thành cối say lớn đối với bạch mạo kim xí bằng không ngừng phun ra nuốt vào lấy khói đen những khói đen này có thể công kích bạch mạo kim xí bằng ý thức chỉ cần bạch mạo kim xí bằng mất đi ý thức liền sẽ trở thành những cự mãng này đồ ăn chương hai trăm bốn mươi ba cứu kim xí bằng chiến ban lân cự mãng vương chương hai trăm bốn mươi ba cứu kim sĩ bằng c h i ế n ban lân cự mãn vương thu bạch mạo kim sĩ bằng ra sức dây r ù a lấy nó làm sao cũng không có nghĩ đến ngày bình thường chỉ cần khí thế chấn động liền sẽ bị dọa đến gần chết ban lân mãn bây giờ lại dám đánh lén mình ban lân mãn vương ánh mắt b ă n g lãnh nhìn qua vẫn tại không ngừng dây r ù a bạch mạo kim sĩ bằng nó một bên phun h ắ t yên một bên hô hoán đồng bạn tiến lên tiêu hao bạch mạo kim sĩ bằng lực lượng từng đầu ban lân cự mãn thân thể bay lên không như là từng cây roi bình thường nào về phía bạch mạo kim sĩ bằng bạch mạo kim sĩ bằng sòng trào bị quấn thân thể cũng bị lưới tia trói buộc đối mặt hướng phía chính mình đánh tới ban lân nó chỉ có thể hé miệng phun ra từng đạo lôi quang dầm dầm dầm phạm là bị lôi quang đánh c h ú n g ban lân cự mãng tất cả đều thân thể rã rời ngã trên mặt đất da chóc thịt bóng còn lại ban lân cự mãng thay thế cũng không bởi vậy cảm thấy sợ hãi mà là càng thêm không muốn mạng nào về phía bạch mạo kim sĩ bằng rất nhanh bạch mạo kim sĩ bằng trên thân liền c u ố n đẩy ban lân cự mãng những cự mãng này mặc dù trong lúc nhất thời không cách nào đối với bạch mạo kim sĩ bằng tạo thành tổn thương có thể có bọn chúng quấy nhiễu bạch mạo kim sĩ bằng không cách nào chuyên tâm ngăn cản hắc yên bị hắc yên ăn mòn đằng sau lực lượng trong cơ thể trở nên càng thêm suy yếu. Không tốt. bạch mạo kim sĩ bằng quả nhiên là gặp được phiền phái tôn nộ không căn cứ chiến đấu ba đậu thành công đi tới một cái sơn c ố c trước nhìn qua bị ban lân cự mãng vây công bạch mạo kim sĩ bằng hàn biến sắc thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên là ban lân mãng những n à y thái hú thú lân phiến ngược lại là luyện chế áo giáp tài liệu tốt vừa vặn ta lần này hứa hẹn muốn cho bốn thành tất cả một trăm bộ vũ khí nếu là có thể đạt được một chút mãng thi ngược lại là vừa vặn có thể dùng đến luyện chế áo giáp tôn nộ không nhìn qua những cái kia bị bạch mạo kim sĩ bằng đánh chết ban lân cự mãng trong mắt lóe lên một vòng t đồng dạng là côn k h â u sơn mạch một loại tương đối nổi danh thái hư thú ban lân mãng là một loại quần cư thái hư thú bọn chúng ưa thích đem chính mình c u ộ n thành một đoàn ẩn thân tại b á c h núi vách núi một khi có sinh linh tới gần những n à y ban lân mãng liền sẽ lấy một loại quỷ dị tư thế bán ra mà ra một n g ụ m đem sinh linh thốn vệ làm mãng hình thái hư thú ban lân mãng chỗ đặc biệt nhất chính là trên người lân t h i ế n bọn chúng lân t h i ế n chia làm đỏ đ e n hai loại nhăn s á c v ả y màu đỏ có thể phóng xạ năng lượng công kích mà vẩy màu đen thì có thể ngăn cản vũ khí công kích phòng ngự cực kỳ cường đại t ô n nộ không chỉ xem xem xét chỉ chốc lát liền phát hiện bạch mạo kim sĩ bằng tình huống phi thường không ổn hắn biết nếu như mình lại không ra tay chỉ sợ bạch mạo kim sĩ bằng liền muốn bỏ mạng hồng hoang phục thương thủ mắt thấy bạch mạo kim sĩ bằng liền muốn bị thua t ô n nộ không cuối cùng vẫn là xuất thủ hắn vừa ra tay liền vận dụng chính mình cường đại nhất bản nguyên áo nghĩa thần thông chỉ gặp trong hư không đột nhiên nô ra một cái phù văn đại thủ rất nhiều ban lân mãng còn không có kịp phản ứng liền bị đại thủ là bay sinh mệnh cũng theo đó tiêu tán chỉ còn lại có từng bộ thi thể đã rơi vào trong đại thủ nhìn xem vô cùng quen thuộc tay vốn đã tuyệt vọng bạch mạo kim s í bằng con mắt khôi phục một chút ánh sáng nó dây rũa lấy muốn thoát khỏi trên người ban lân c ự mãng nhưng bởi vì lực lượng tiêu hao quá lớn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách thoát khỏi trên thân ban lân mãng quấn quanh giống ban lân mãng vương đã nhận ra tôn nộ không tồn tại trong miệng hắn phát ra gầm lên giận dữ khống chế một nhóm ban lân c ự mãng hướng phía tôn nộ không liền nào h tới đến hay lắm đối mặt đánh tới ban lân c ự mãng tôn nộ không cũng không có chủ quan hắn bung lên như ý kim cô đồng chính là một vậy tại chân vũ tịch diệt lực lượng ra chỉ bên dưới những cái kia bị như ý kim cô đồng đập chúng ban lân cự mãng. tất cả đều không có lực phản kháng chút nào bị hắn nhẹ nhõm đành giết ban lân mãng vương t h ấ y thế trong mắt tam giác hiện lên một tia kinh nghi nó một bên tiếp tục triệu tập ban lân cự mãng vây công tôn ngộ không một bên hướng phía bạch mạo kim xí bằng lao đi mở ra miệng lớn liền muốn đem bạch mạo kim xí bằng t h ô n vệ ngay tại đối mặt ban lân cự mãng vây công tôn ngộ không gặp bạch mạo kim xí bằng gặp được nguy hiểm không do dự trực tiếp ném ra trong tay như ý kim cô đồng như ý kim cô đồng xen lẫn tôn nộ không lực lượng hung hăng hướng phía ban lân m ã n vương bay đi những nơi đi qua n ử a đồ ban lân cự mãng bị như ý kim cô đồng x tiếng kêu jen liên hồi giống ban lân mãn vương mở cái miệng r ộ n g cắn một cái hướng bạch mạo kim sĩ bằng bạch mạo kim sĩ bằng mặc dù ra sức né tránh có thể cuối cùng bởi vì bị k h ố n tại lưới kia chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ban lân mãn vương hướng phía chính mình c ắ n tới thu bạch mạo kim sĩ bằng phát ra một tiếng không cam lòng jen liên gì ngay tại nó tuyệt vọng thời khắc như ý kim cô bồng đột nhiên đập vào ban lân mãn vương trên thân đem ban lân mãn vương mở ra nói thẳng tiếp nệ đến khép kín trở về giống ban lân mãn vương tức giận nhìn về phía đánh gây chính mình ăn tôn nộ không có thể tôn nộ không như thế nào lại sợ nó tại giải quyết trước mặt ban l hắn đưa tay đem như ý kim cô đồng triệu hồi sau đó dụng lực b u n g lên tịch diệt c h â n vũ thi triển thẳng đến ban lân mã ngương mà đi ban lân mã ngương bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ ăn cùng tôn ngộ không triển khai chiến đấu ban lân mã ngương thực lực mặc dù so ra kém thời kỳ toàn thịnh bạch mạo kim sĩ bằng nhưng thực lực cũng không thể khinh thường tôn ngộ không tới giao chiến số hợp trong lúc nhất thời lại hoàn toàn không cách nào chiếm thượng phong như ý kim cô đồng đánh vào mã ngương trên thân lại tựa như g a i ngưỡ ngỡ bình thường không cách nào tạo thành chân chính tôn thương mà mã n ư ơ n g công kích thì càng đơn giản hơn thú bạo Chỉ là, miệng chạm, người, là không, mạnh,、so、mắt i ệ n phun g h c cùng yên dùng h â n thấy ể và về vô là chạm, lực cho sức cũng cùng kinh không, mạnh, pháp sánh nhau. h mặt Mắt nó lượng đến người, tôn ngộ to t so dù trong lúc nhất thời không cách nào đánh bại ban lân mãn vương tôn nộ g không dần dần đưa mắt nhìn sang bị nhốt bạch mạo kim sĩ bằng hắn tâm niệm k h ẽ động đột nhiên lách mình hướng phía bạch mạo kim sĩ bằng bên người thối lui cùng lúc đó thi triển ra thiên truy bách luật pháp một tòa hư hảo lò luyện khí từ trên trời r a xuống đem bạch mạo kim sĩ bằng che đ ậ y vào trong lò luyện khí một màn này để ban lân m ã vương x ư n g sở tôn nộ không lại chỉ là cười lạnh một tiếng tiếp tục vung tẩy như ý kim cố đồng cùng ban lân mãn vương bắt đầu đại chiến tịch d i ệ t trần vũ tôn nộ g không hét lớn một tiếng như ý kim cô đồng hung hăng đập vào ban lân mãn vương trên thân nhưng đối phương phòng ngự thực sự quá mạnh chỉ là có chút mặt mẹo liền tan mất như ý kim cô đồng mang tới lực lượng sau đó đối với tôn nộ g không chính là một ngụm giống như thực chất hát yên siêu giới hạ n vực tôn nộ g không thấy thế lúc này thi triển ra siêu giới hạ n vực hấp thu t r u n g quanh năng lượng liền ngay cả hát yên khi tiến vào siêu giới hạ n vực đằng sau cũng dần dần chịu ảnh hưởng bắt đầu bị siêu giới hạ vực từ từ thôn vệ siêu giới hạ vực thôn vệ hát yên tốc độ cũng không nhanh dù sao đây là thuộc về chân vũ phá cảnh lực lượng bất quá tôn ngộ không cũng không được trí hắn tin tưởng chỉ cần mình thôn vệ bản nguyên áo nghĩa có tiến triển mới siêu giới hạn vực uy lực nhất định cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại giống tôn ngộ không vừa mới thôn vệ một bộ phận hắc yên ban lân mãn vương liền cường hoành đụng nát siêu giới hạn vực nó mở ra miệng lớn đối với tôn ngộ không liền một là một b ụ n đúng là muốn đem tôn ngộ không trực tiếp n ư ớ t vào doanh đúng lúc này lò luyện k h í đột nhiên nổ t u n g một thân kim quang bạch mạo kim xí bằng phá lô mà ra trên người nó lưới k i thì đã biến mất không thấy gì nữa b ạ c h bạo kim b ằ n g dùng ánh m ắ t l ạ n h như b ă n g nhìn c h ă m chú lên b a n l â n m ã n g v ư ơ n g nó k hai c h trăm c á n h h a i đạo q u a n g n h c n m à u vàng c h ố n g rông xuất h i ệ n p h á k h ô n g b a y về phía b a n lân mươi ã n g v n g ư ố n g 244, bạch mạo kim sĩ bằng lựa chọn chương 244, b ạ c h mạo kim sĩ bằng lựa chọn hai đạo quan g nhận màu vàng bay ra thẳng đến ban lân mãng vương mà đi đang cùng tôn ngộ không giữ lẫn nhau ban lân mãng vương phát giác được nguy hiểm muốn trốn tránh có thể chỗ nào còn kịp phốc phốc hai đạo quan g nhận màu vàng rơi vào ban lân mãng vương trên thân sắp bén kim chi bản nguyên áo nghĩa trong nháy mắt cắt đức ban lân mãng vương thân thể ban lân mãng vương kêu t h ẳ n một tiếng v ạ n b ẹ o thân thể liền muốn chạy trốn tôn nộ không thấy thế trong mắt lóe lên một vòng hạ quang lúc này thôi động siêu giới hạ n cực kinh khủng thôn phệ bản nguyên áo nghĩa bộc phát ban lân mãng vương thân thể cứng đờ, trong lúc nhất thời càng không có cách nào thoát ly siêu giới hạ n cực v oanh đúng lúc này tức giận b ạ c h mạo kim xí bằng bay đến ban lân mãng vương trên không há m ồ m p h u n ra một đạo lôi trụ ban lân mãng vương bị siêu giới hạ n cực trói buộc căn bản là không có cách trốn tránh bị lôi trụ đánh trúng sau trên thân lập tức nổi lên khói đen cái này đều không chết không hổ là chân vũ phá cảnh thái n ũ thú tôn nộ không gặp ban lân mãng、vương、liên tiếp bị thương nặng. vẫn như trước chưa chết trong lòng cũng là hơi kinh ngạc bất quá có lẽ là bởi vì liên tiếp bị thương nặng nguyên nhân lúc này ban lân mã ngương cũng không còn cách nào chống cự siêu giới hạn mực thống vệ trong thân thể lực lượng bắt đầu phi tốc s ó i mòn theo lực lượng s ó i mòn ban lân mã ngương cũng không còn cách nào áp chế thương thế trong cơ thể trong miệng của nó phát ra thống khổ gạo thét trong ánh mắt toát ra vẻ đ i ê n cuồng tê nương theo lấy ban lân mã ngương gầm lên giận dữ một viên hạt trâu màu đen theo nó trong miệng bay ra hát trâu l ê h ô n g đột nhiên nổ tùng trong chốc lát đem hết thẻ chung q u n h tất cả đều biến thành màu đen không tốt tôi nộ không phát giác được k h ô n g ổn vội vàng lách mình ngư lại nhưng vẫn là bị không gian màu đen bao phủ hắn chỉ cảm thấy thân thể một trận tê dại sau đó nhục thân lại bắt đầu từ từ ăn mòn đây là cái gì bản nguyên áo nghĩa lực lượng tôi nộ không sắc mặt đại biến hắn phát hiện một loại xa lạ bản nguyên áo nghĩa chính tràn ngập tại trên nhục thân của mình loại này bản nguyên áo nghĩa không ngừng hụ thực thân thể của hắn cũng bắt đầu ăn mòn thức h ả i vũ trụ nhưng mà làm loại này bản nguyên áo nghĩa lực lượng mới vừa tiến vào thức h ả i vũ trụ trong n h á mắt liền đột nhiên biến mất phản phất bị thứ gì thôn phệ bình thường gặp tình hình này tôi nộ không cũng không cảm giác được ngo dù sao trong thức h ả i của mình có đồ vật gì hắn lại biết rõ rành rành đừng nói chỉ là ban lân mãn vương bản nguyên áo nghĩa liền xem như một cái tôn vũ cảnh cường giả lực lượng tiến nhập thức h ả i của mình vậy cũng tuyệt đối là có đến mà không có bể. không có loại kia kỳ quái bản nguyên áo nghĩa lực lượng ảnh hưởng tôn nộ g không bị ăn mòn lục thân rất nhanh liền khôi phục bình thường hắn nhìn chung quanh tràn ngập khói đen khe cho mày cái này ban lân mãn vương sắp chết một í t ngược lại là hoàn toàn chính xác có chút đáng sợ cũng không biết bạch mạo kim xí、sí、bằng thế nào tôn nộ không tự lẩm bẩm bạch mạo kim xí、sí、bằng mặc dù cường đại mà dù sao th mà ban lân mãng vương sắp chết một ít lại quá mức đột nhiên bạch mạo kim sĩ bằng cũng chưa chắc có thể hoàn toàn tránh đi quả nhiên không bao lâu tôn nộ không liền trong góc phát hiện bạch mạo kim sĩ bằng nó lợi trào chính gắt gao giam ở ban lân mãng vương trên đầu nhưng thân thể đồng dạng bị ban lân mãng vương lực lượng ăn mòn lúc này đã hấp hối cảm nhận được tôn nộ không tới gần bạch mạo kim sĩ bằng miễn cưỡng ngầm đầu tôn nộ không lúc này mới phát hiện bạch mạo kim sĩ bằng con mắt đã bị ăn mòn sạch sẽ lúc này chỉ còn lại có hai cái đấm máu lỗ thủng cái này nhìn xem thương thế nghiêm trọng như vậy bạch mạo kim sĩ bằng tôn nộ không không khỏi hít sâu m ộ t hơi bất quá cũng may bạch mạo kim sĩ bằng dù sao cũng là chân vũ phá cảnh sinh mệnh thương thế như vậy mặc dù nghiêm trọng nhưng còn không đến mức để nó vẫn lạc đừng sợ ta giúp ngươi khu trừ ban lân mãn gương lực lượng tôn nộ không mở miệng nói ra hắn cần đem ban lân mãn gương lực lượng dẫn vào chính mình t h ấ c hải vũ trụ chỉ có dạng này mới có thể tại trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt ban lân mãn gương lưu lại lực lượng cảm nhận được tôn nộ không t i ệ n ý bạch mạo kim sĩ bằng k ẽ gật đầu chính là động tác đơn giản này lại để nó đỉnh đầu cái kia túng một bạc trắng lông chim là bạch mạo kim s í bằng là đặc biệt nhất đặc thù chỉ có đang sử dụng kim chi bản nguyên áo nghĩa thời điểm mới có thể ngắn ngủi biến thành màu và nóng lúc khác đều là hiện ra h à o quan g màu trắng bạc thả lỏng tôn nộ g không vươn tay hướng phía bạch mạo kim s í bằng đầu sờ s o ạ n cảm nhận được tôn nộ g không tới gần bạch mạo kim s í bằng đem đầu hơi lưu lại bất quá đang nghe tôn nộ g không thanh â m sau nó hay là từ từ bông xuống cảnh giới đem đầu t h ấ p xuống tôn nộ g không đem bạch mạo kim s í bằng trên thân thuộc về ban lân mãng vương lực lượng dẫn vào chính mình thất hải vũ trụ tại những lực lượng này tiến vào thức h ả i vũ trụ trong n y mắt liền đột nhiên biến mất phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường không có ban lân mãn v ư ơ n g lực lượng ảnh hưởng b ạ c h mạo kim sĩ bằng cũng bắt đầu dần dần khôi phục đỉnh đầu màu trắng lông chim cũng một lần nữa dài đi ra không biết qua bao lâu b ạ c h mạo kim sĩ bằng triệt để khôi phục bình thường nguyên bản biến mất con mắt cũng một lần nữa dài đi ra trở nên óng ánh trong suốt thu b ạ c h mạo kim sĩ bằng nhìn về phía đã lui sang một bên ngồi xếp bằng tôn ngộ không trong miệng phát ra một tiếng têu to trong thanh âm lộ ra một tia thân cận mà lúc này tôn ngộ không ngay tại cảm thụ được thất hải biến hóa hắn phát hiện theo chính mình thôn vệ lực lượng càng nhiều thất h ả i vũ trụ đã dần dần biên mãn chỉ là bởi vì bản nguyên áo nghĩa còn chưa biên mãn cho nên không cách nào d ự n dục ra tôn linh xem ra ta nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên thôn vệ bản nguyên áo nghĩa chỉ tiếc đan khâu thành cũng không có thôn vệ bản nguyên áo nghĩa người tu hành ta liền xem như muốn tìm người luận đạo đều không thể làm đến bất quá lần này làm quen mục phong bọn người ngược lại là có thể hướng bọn hắn hỏi thăm một chút nhìn xem có thể hay không kết bạn một chút tu luyện thôn vệ bản nguyên áo nghĩa tôn ộ không thầm nghĩ đến lúc này hắn đã cảm nhận được bạch mạo kim xí bằng đã khôi ph mà là muốn nhìn một chút b ạ c h mạo kim xí bằng sau đó sẽ làm thứ gì b ạ c h mạo kim xí bằng gặp tôn nộ g không không có tô t ỉ n h không khỏi túi đầu nhìn về hướng bị nó gắt gao chế trụ ban lân mãng vương đầu lâu nó nâng lên móng bớt đem ban lân mãng vương đầu xé mở từ đó lao ra một đ o ạ n trong suốt quả cầu năng lượng b ạ c h mạo kim xí bằng đem quả cầu năng lượng hút vào trong miệng sau đó ngậm quả cầu năng lượng hướng phía tôn nộ g không đi đến cuối cùng đứng tại tôn nộ g không trước mặt b ạ c h mạo kim xí bằng há mộn đem quả cầu năng lượng đặt ở tôn nộ không trước mặt nó nhìn chằm chằm tôn nộ không nhìn hồi lâu sau đó quay người liền muốn rời đi đúng lúc này tôn nộ không đột nhiên mở to mắt nhìn xem trước mặt quả cầu năng lượng hắn mỉm cười sau đó gọi lại bạch mạo kim sĩ bằng kim sĩ bằng thứ này có thể giúp ngươi khôi phục thương thế ngươi nuốt vào đi ngươi so ta càng cần hơn nó tôn nộ không thanh â m để lúc đầu chuẩn bị rời đi bạch mạo kim sĩ bằng có chút dừng lại nó quay đầu lại nhìn về phía tôn nộ không trong ánh mắt lộ ra một tia thần tính phức tạp tôn nộ không phất tay đem quả cầu năng lượng ném về bạch mạo kim sĩ bằng quả cầu năng lượng trên không trung nổ tung hóa thành năng lượng tinh tuần tiến nhập bạch mạo kim sĩ bằng thân thể theo những năng lượng này xâm nhập bạch mạo kim sĩ bằng thân thể bắt đầu khôi phục nhanh chóng. chương hai trăm bốn mươi lăm nguyên r ù a thái hú t h u lai lịch chương hai trăm bốn mươi lăm nguyên r ù a thái hú t h u lai lịch lần này đáp ứng cho bốn thành trang bị cần thiết vật liệu xem như đại khái g o n gót c ố này ban lân mãng vương trên thi thể lân phiến cũng đầy đủ luyện chế mấy món thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật tôn nộ không đem tất cả ban l â n cự mạng thi thể thu vào những thi thể này đều chính là hắn luyện chế bảo vật vật liệu mà trừ những tài liệu này bên ngoài hắn còn phải một kiện kỳ quái lưới tia lưới tia này cũng không biết là tài liệu gì trải qua tôn nộ không luyện hóa biến thành một kiện áo choàng màu trắng một khi tế ra liền sẽ hóa thành lưới、tia. đem địch nhân bao lại bị lưới tia bao lại địch nhân nếu như không thể kịp thời tránh thoát liền sẽ dần dần mất đi lực lượng liền như là bạch mạo kim xí bằng lúc đó một dạng chỉ có thực lực nhưng lại bị lưới tia c h ó i buộc lại s o n g chảo không cách nào tránh thoát so với những thu hoạch này càng làm cho tôn nộ g không hài lòng là bạch mạo kim xí bằng tại luyện hóa quả cầu năng lượng đằng sau bạch mạo kim xí bằng rốt cục đối với tôn nộ g không hoàn toàn thân phụ bạch mạo kim xí bằng đối với tôn nộ g không phát ra một tiếng két ê một cây màu trắng linh vũ theo nó trên đầu bay ra trôi lơ lưng ở tôn nộ không trước mặt nhìn xem trước mặt màu trắng linh vũ tôn nộ g không trong lòng hơi đậu chậm rãi vươn tay đem linh vũ giữ tại ở trong tay một giây sau linh vũ hóa thành một đoàn quan g mang tiêu tán mà tôn nộ g không trong lòng bàn tay thì nhiều một cái màu bạc trắng ơ n ký đây là tôn nộ g không trong lòng giật mình sau đó hắn liền nghe được một cái thanh â m non nớt về sau chúng ta chính là đồng bạn nghe cái này thanh â m non nớt tôn nộ g không nhãn tỉnh sáng lên nhìn về phía bạch mạo kim sĩ bằng mà bạch mạo kim sĩ bằng thì là nhẹ gật đầu xác nhận tôn nộ g không ý nghĩ n g u y ê lai bạch mạo kim sĩ bằng màu trắng linh vũ lại có cùng người câu thông năng lực thông qua màu trắng linh vũ tôn ngộ không liền có thể nghe h i ể u bạch mạo kim sĩ bằng ngôn ngữ thiểu kim ý của ngươi là các ngươi thái h u thú đều là bị nguyền rủa vũ trụ sinh mệnh trên thực tế các ngươi cùng những cái tia đạo thể vũ trụ sinh mệnh cũng không có khác nhau tại có thể cùng bạch mạo kim sĩ bằng sau khi trao đổi tôn ngộ không từ bạch mạo kim sĩ bằng t r o n g m i ệ n g biết được một chút liên quan tới thái h u thú bí mật ngươi lai thái h u thú đã từng cung cùng chủng tộc khác một dạng có thể biến thành đạo thể thời điểm đó bọn hắn từng là thập duy vũ trụ kẻ thống trị một trong chỉ là về sau chẳng biết tại sao bọn hắn gặp một loại nguyền rủa không chỉ có không cách nào lại hóa thành đạo thể liền ngay cả cùng đạo thể sinh mệnh bình thường giao lưu đều không thể làm đến thế là những sinh mạng này liền dần dần bị bài xích đến thâm sơn ă n g lâm được xưng là thái hữu thú có nhận nô dịch bị ép trở thành t o ạ c kỵ mà có thì tại nhiều đời trong truyền thừa dần dần triệt để biến thành tàn bạo thú loại m ạ c h mạo kim sĩ bằng nó thủy tổ từng là thập duy vũ trụ kẻ thống trị một trong thuộc về cao đẳng t r ủ n g tộc bởi vậy nó vẫn như c ũ bảo lưu lại bộ phận trí nhớ truyền thừa căn cứ truyền thừa của ta ký ức thuật lại chúng ta cùng hiện tại thống trị thập duy vũ trụ thế lực cũng không phải là cùng một t r ợ doanh cho nên ta hoài nghi về chúng ta trên người người rủa khả năng cùng bây giờ thập duy vũ trụ kẻ thống trị có quan hệ b ạ c h mạo kim xí bằng thông qua tôn nộ không trong tay ấ n ký đem ý nghĩ của mình nói cho tôn nộ không nghe nói lời ấy tôn nộ không trong mắt không khỏi hiện lên một vòng tán đồng hắn thấy cũng chỉ có duy độ thánh đỉnh có thể làm được điểm này mà lại có thể làm đến điểm này hắn thực lực tất nhiên đã siêu việt trụ thương cảnh b ạ c h mạo kim xí bằng nhìn xem tôn nộ không con mắt nói ra cho nên ngươi còn nguyện ý cùng ta trở thành đồng bạn sao tôn nộ g không mỉm cười nói ra đương nhiên từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta tôn nộ g không đồng bạn nếu có cơ hội lời nói ta nhất định giúp ngươi bài trừ người đền rủa để cho ngươi khôi phục bình thường tôn nộ g không lời nói để bạch mạo kim sĩ bằng hơi trì trệ nó không nghĩ tới khi biết chính mình có thể là bị thập duy vũ trụ người mạnh nhất nguyền rủa chủng tộc đằng sau tôn nộ g không thế mà còn nguyện ý cùng mình trở thành đồng bạn nhìn qua tôn nộ g không chân thành tha thiết ánh mắt bạch mạo kim sĩ bằng cười cứ việc đủ cười như thế tại nhất trích bằng trên khuôn mặt lộ ra đặc biệt khó chịu có thể tôn nộ không vẫn là nhìn ra nó trong tươi cười vui sướng tiểu kim thái hư thú bên trong có thể kế thừa trí nhớ truyền thừa nhiều không tôn n ộ Độ không đột nhiên nghĩ đến một vấn đề dù sao nếu như có thể lôi kéo một nhóm thái hư thú bọn hắn liền có thể cấp tốc tăng thực lực lên b ạ c h mạo kim sĩ bằng lắc đầu nói ra trừ chính ta bên ngoài ta còn không có gặp được một cái khác đã thức t ỉ n h trí nhớ truyền thừa thái hư thú n g u y ê n rủa để bọn chúng ý thức phát sinh cải biến thậm chí đã mất đi trí nhớ truyền thừa bất quá ta tin tưởng ta cũng không phải một cái duy nhất thức t ỉ n h trí nhớ truyền thừa thái hư thú tiểu kim ngươi có nhớ ngươi thức tình trí nhớ truyền thừa thời điểm chuyện gì xảy ra sao tôn nộ không trong lòng hơi động mở miệng hỏi bạch mạo kim sĩ bằng nói ra ta cũng không biết đến tột cùng là cái gì dẫn đến ta thức t ỉ n h trí nhớ truyền thừa chỉ nhớ rõ lúc đó ta bị thương rất nặng sau đó rơi vào một tòa trong di tích triệt để ngất đi coi ta lần nữa chưa tỉnh lại liền phát hiện chính mình nhiều hơn rất nhiều ký ức xem ra hết thẻ mấu chốt hẳn là liền tại tòa di tích kia bên trong ngươi còn nhớ đến di tích kia ở nơi nào tôn nộ không nghe vậy nhãn tình sáng lên trực giác nói cho hắn biết di tích kia rất có thể chính là bạch mạo kim sĩ bằng thức tình trí nhớ truyền thừa mấu chốt bạch mạo kim sĩ bằng nhẹ gật đầu nói ra nhớ kỹ di tích kia ngay tại côn khâu sơn bên trong bất quá muốn đi vào di tích còn cần đợi đến mỗi cái vũ trụ niên tuổi thần cũng chính là hai cái vũ trụ niên thay đổi ngày đó chỉ có ngày đó di tích mới có thể hiện hiện tuổi thần kế tiếp tuổi thần đại khái còn bao lâu tôn nộ không c a o mày nói hắn vốn còn muốn lập tức đi di tích nhìn xem hiện tại xem ra chỉ sợ còn cần chờ đợi một đoạn thời gian khoảng cách kế tiếp tuổi thần còn cần hơn một nghìn bảy trăm ngày b ạ c h mạo kim sĩ bằng cấp r a đáp án biết được chỉ cần đợi thêm hơn một n g h n ngày sau tôn nộ không trong lòng vui mừng đối với hắn mà nói thập vi vũ trụ hơn một n g h n ngày cũng không tính d à i mà đoạn này thời điểm vừa vặn có thể dùng đến khuyết trường khởi nguyên thương hội đã như vậy như vậy kế tiếp v ổ a thần ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ tiến về di tích tìm để cho ngươi thức t ỉ n h trí nhớ truyền thừa nguyên nhân tôn nộ không vừa cười vừa nói hắn thậm chí hoài nghi trong di tích khả năng tồn tại lực lượng nào đó có thể phá giải thái hú thú trên người người rùa b ạ c h mạo kim sĩ bằng nhẹ gật đầu nó nhìn qua tôn nộ không trong ánh mắt hiện lên một vòng cảm động đông đúng lúc này trong hư không đột nhiên vang lên dư độ chi trung thanh âm điều này đại biểu lấy một ngày mới lại bắt đầu tiểu kim chúng ta rời khỏi nơi này trước đi ta dẫn ngươi đi gặp một lần ta những đồng b ạ n khác tôn nộ g không đứng dậy nhìn về phía bạch mạo kim sĩ bằng bạch mạo kim sĩ bằng dương cánh đối với tôn nộ g không nhẹ gật đầu sau đó vỗ cánh lê n không một nguồn lực lượng đem tôn nộ g không thân thể bá khỏa cùng nhau hướng phía nơi xa bay đi thu nương theo lấy một tiếng cao ngạo kêu to dọc đường thái hú thú bọn họ cảm nhận được bạch mạo kim sĩ bằng khí thế nao n h a o t r á n h né không muốn cùng cường đại bạch mạo kim sĩ bằng phát sinh xung đột chương hai trăm bốn mươi sáu trở về đan câu trên đường sinh biến chương hai trăm bốn mươi sáu trở về đan câu trên đường sinh biến đã một ngày tôn đại sư còn không có tin tức không được ta nhất định phải lên núi nhìn xem q u a n g mỏ đan câu việt rốt cục ngồi không yên hắn không để ý kiếm vô ngân cùng cương ngăn cản lúc này lách mình đạp vào c h i ế n xa liền muốn tiến vào sâu trong núi lớn tìm kiếm tôn ngộ không kiếm vô ngân cùng cương thấy thế cũng không ngăn cản nữa dù sao bọn hắn cũng có chút lo lắng tôn ngộ không an nguy ngay tại đan câu việt thôi động c h i ế n xa chuẩn bị lên núi thời điểm đột nhiên một bóng người từ xa mà đến gần nhanh chóng hướng phía quạt mỏ mà đến là tôn đại sư đan câu việt nhìn về phía thân ảnh nhãn tình sáng lên bọn hắn đều chưa từng nhận ra tôn nộ không trên bờ vai cái kia nhìn như người vật vô hại đại biểu chính là côn khâu sơn hung danh truyền xa thái vũ thú mạnh mạo kim sĩ bằng tôn đại sư người rốt cuộc trở về có thể để chúng ta lo lắng gần chết đan câu việt nhảy xuống c h i ế n xa một mặt vui sướng đón lấy tôn ngộ không một bên kiếm vô ngân cùng cường cũng nên đón tiếp lấy một mặt quan tâm đánh giá tôn ngộ không ngược lại để đan câu tướng quân lo lắng tôn ngộ không mỉm cười chắc tay hắn có thể nhìn ra đan câu việt hoàn toàn chính xác rất lo lắng cho mình ha ha ha tôn đạo hữu ngươi lên núi một chuyến làm sao lại mang theo con chìm lớn những vợt này chỗ nào đủ chúng ta nhiều người như vậy ăn c ư ờ n g ánh mắt rơi vào tôn ngộ không trên bờ vai bạch mạo kim sĩ、sí、bằng trên thân đang khi nói chuyện hắn vô ý thức đưa tay muốn đem bạch mạo kim sĩ、sí、bằng bắt lại nhưng lại tại tay của hắn sắp chạm đến bạch mạo kim s、sí trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cương ánh mắt cùng b ạ c h mạo kim sĩ bằng con mắt đối đầu trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ một cô áp lực vô hình để hắn nhịn không được lui lại mấy bước b ạ c h mạo kim sĩ bằng rời đi ánh mắt nó thế nhưng là chân vũ phá cảnh tồn tại dù là thu nhỏ thân thể lực lượng vẫn như cũng không có bất kỳ biến hóa nào nếu không có tôn ngộ không nhắc nhở nó cương là đồng bạn vừa rồi cái nhìn kia cương tuyệt sẽ không chỉ là lui lại mấy bước a chim này có vấn đề kiếm vô ngân cùng đan khâu việt trong nháy mắt đã nhận ra cương dị dạo bọn hắn cũng đem ánh mắt nhìn về phía bạch mạo kim sĩ bằng trong ánh mắt toát ra vẻ nghi hoặc tôn nộ không thấy thế vừa cười vừa nói đây là tiểu kim một cái phổ thông thái h ữ thú ta đem con non thi thể còn cho bạn vương đằng sau vừa bạn gặp được nó cho nên liền đem nó mang ra ngoài tôn nộ không cũng không có cáo chi đ à n khâu v i ệ t bạch mạo kim sĩ bằng thân phận dù sao một cái chân vũ phá cảnh thái h ữ thú hoàn toàn có thể làm khởi nguyên thương hội át chủ bài sử dụng không thích hợp quá sớm bại lộ đ à n khâu viện nghe vậy mặc dù cảm giác bạch mạo kim sĩ bằng không đơn giản nhưng cũng không có đưa nó cùng côn khâu sơn con hung cầm kia liên hệ với、nhau. dù sao h ắ n thấy tôn nộ không cho dù mạnh hơn cuối cùng chỉ là một cái chân vũ cảnh đ ỉ n h phong luyện kỹ sư không thể nào là bạch mạo kim sĩ bằng đối thủ chớ nói chi là để bạch mạo kim sĩ bằng thần phủ để chư vị lo lắng b ấ t quá bạch vương mang đi con non thi thể hẳn là sẽ không lại cùng chúng ta khó xử sau đó liền làm phiền hai vị đạo hưu tiếp tục tọa chân q u ạ n g mỏ chờ ta sau khi trở về ta sẽ an bài lý đạo hưu đến q u ạ n g mỏ một lần nữa bố trí một chút trật pháp lấy bảo hộ q u ạ n g mỏ an toàn tôn nộ không vừa cười vừa nói tinh vân kim t h n g đối với khởi nguyên thương phô phát triển phi thường trọng yếu phát sinh lần này biến cố đằng sau h á n quyết định để lý bình an cùng kiếm vô ngân bọn người cùng một chỗ t ỏ a chân quạt mỏ mặc dù lý bình an thực lực không cách nào cùng kiếm vô ngân cùng cơn so sánh nhưng lý bình an trận pháp lại có thể đem quạt mỏ phòng ngự tăng cường không chỉ một bậc có lý bình an trận pháp ra trì cho dù gặp lại thái hữu thu tấn công núi cũng có thể bảo hộ quạt mỏ an toàn an bài tốt hết thể đằng sau t ô n nộ không quyết định khởi hành cùng đan khâu việt cùng nhau trở về đan khâu thành cũng mang đi trong quạt mỏ khai thác ra tất cả tinh vân kim cùng lúc đó tại trở về đan k â u thành phải qua chỗ một cái lệnh lùng nam từ chính mặt mũi tràn đầy do dự người này đương nhiên đó là cù thành tướng lĩnh i ự u trừ mà hắn sở dĩ do dự là bởi vì đ a n khâu thành i ự u nguyên toại cho hắn t r u y ề n một tin tức chỉ cần hắn có thể bắt lấy tôn ngộ không liền sẽ để văn thái hòa cho hắn miễn phí luyện chế một kiện thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật một kiện thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật để i ự u trừ phi thường tâm động có thể phục kích tôn ngộ không tất nhiên muốn đối mặt đ a n khâu thành quân đội chuyện này một khi bại lộ không chỉ có chính mình sẽ chết không nơi thắng thân liền ngay cả cụ tộc đều tất nhiên bị liên lụy suy tư liên tục cựu trừ cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật dù hoặc bất quá hắn cũng không đốc minh mạch đối với cho nên hắn nói cho cựu nguyên toại để hắn nghĩ biện pháp điều đi đ a n khâu thành quân đội nếu như cựu nguyên toại có thể làm đến điều này hắn liền đồng ý xuất thủ bắt tôn ngộ không nếu không mặc dù có một kiện thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật dụ hoặc hắn cũng sẽ không mạo mọi xuất thủ cựu nguyên toại ra h g o à i kia nếu quả thật có thể điều đi đ a n khâu việt cùng thủ hạ của hắn đối phó một cái luyện k h í sư với ta mà nói còn không phải dễ như trở bàn tay cựu trừ thầm nghĩ nói hắn cũng không có tận mắt thấy tôn ngộ không xuất thủ công kích bạc vương bởi vậy cũng không biết tôn ngộ không thực lực chân chính còn tưởng rằng tôn nộ g không liền cùng cái k h á c luyện khí sư mở dạng mặc dù cảnh giới không thấp nhưng sức chiến đấu tương đối bình thường cùng lúc đó ngay tại đường về trên đường đan khâu việt đột nhiên khẽ di một tiếng hắn lấy ra lệnh bài phát hiện phụ thành chủ cho hắn truyền đạt một cái mệnh lệnh mới kỳ quái đan khâu việt n h ữ m ả y trên lệnh bài là đan khâu minh cho hắn truyền lại mệnh lệnh mới chỉ là mệnh lệnh này để hắn cảm giác có chút kỳ quái đan khâu tướng quân ngươi làm sao tôn nộ g không gặp đan khâu việt đột nhiên n h ữ mày không khỏi tò mò hỏi đan khâu việt nhìn về phía tôn nộ không mở miệm nói ra thành chủ truyền đến tin tức nói chúng ta đang khâu thành tại côn khâu sơn một chỗ khác ngọn núi cũng bị thái hú thú bê công để cho ta lập tức dẫn người trợ giúp a lại có ngọn núi lọt vào thái hú thú công kích tôn nộ không nghe vậy trong mắt lóe lên một tia ngoài ý mớn mà trên bả vai hắn bạch mạo kim sĩ bằng đồng dạng mở mắt đang c â u v i ệ t gật đầu nói không sai chỉ là để cho ta kỳ quái là thái hú thú đã thật lâu không có quy mô lớn bạo động ta hoài nghi là có người cố ý hành động muốn bốc lên thái hú thú cùng chúng ta ngũ thành thế lực đại chiến nghĩ đến bị chôn ở trong q u n mỏ bạt vương con non thi thể tôn nộ không rất tán thành nhẹ gật đầu nói ra hoàn toàn chính xác có khả năng này đan khâu tướng quân thành chủ có nói thái hữu thú số lượng sao đan khâu việt nói ra thành chủ thông tin bên trong nói lần này đụng phải công kích ngọn núi là lệ thuộc vào phủ thành chủ minh càng vận mỏ mà công kích minh càng vận mỏ là hơn mười đầu thái hữu thú kim giáp tê đối phó cũng không tính phiền phức cho nên do ta dẫn người tiến đến xử lý như vậy đủ rồi kim giáp tê sao cũng không tính quá phiền phức tôn lộ không nghe vậy nhẹ gật đầu kim giáp tê là một loại am hiểu kim chi bản nguyên áo nghĩa thái hữu thú vất quá thực lực của bọn nó cũng không tính mạnh lấy đan khâu việt thực lực hẳn là có thể đủ nhẹ nhõm giải quyết chương hai trăm bốn mươi bảy lựa chọn thứ ba d i ệ t sát cựu trừ chương hai trăm bốn mươi bảy lựa chọn thứ ba d i ệ t sát cựu trừ vì trợ giúp minh càng q u à n g mỏ đ a n khâu việt đành phải trước cùng tôn nộ không phân biệt dẫn đầu đ a n khâu thành quân đội trở về côn khâu sân mạnh cùng đ a n khâu việt phân biệt đằng sau tôn nộ không mang theo bạch mạo kim sĩ bằng tiếp tục hướng phía đ a n khâu thành phương hướng mà đi tướng quân tới quả nhiên chỉ có một người một cái củ thành chiến sĩ đi vào cựu trừ bên người một mặt kích động nói cựu trừ nghe vậy nên miệng lên một vòng nụ cười tàn nhẫn hán khoát tay áo nói ra không có đan khâu thành quân đội bảo hộ ta ngược lại muốn xem xem một cái luyện k h í sư có thể có năng lực gì đang khi nói chuyện tôn nộ g không đã đi vào trận pháp bao phủ khu vực l ư ơ n g theo lấy cựu c h ừ ra lệnh một tiếng trận pháp kích hoạt trong chốc lát trời đất quay cuồng ân trận pháp không gian tôn nộ g không nhũng mày chỉ thấy chung quanh nguyên bản con đường biến mất thay vào đó là một cái hiện đầy cột đá màu đen không gian cổ quái đại ca xem ra là có người muốn đối phó ngươi b ạ c h mạo kim sĩ bằng cười lạnh nói bất quá thanh âm của nó chỉ có tôn nộ không một người có thể nghe được tôn nộ không cười nhạt một tiếng không nói gì hắn mặc dù không biết là người nào ở đây bố trí mai phục nhưng hắn có thể xác định chính là đối phương nhất định sẽ thất vọng ra đi tôn nộ g không nhìn về phía h ư không âm thanh lạnh lùng nói kiệt kiệt kiệt tiểu tử lá gan của ngươi cũng không nhỏ đ ư ơ n g theo lấy từng tiếng cười quái dị cầm trong tay một cây cầu thủ đồng cựu trừ xuất hiện tại tôn nộ g không trước mặt hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì n g ụ y trang h i ệ n nhiên là có niềm tin tuyệt đối có thể đem tôn nộ g không bắt giữ cựu trừ tướng quân ngươi đây là muốn làm gì tôn nộ không thấy là cựu trừ trong mắt lóe lên một tia ngoài ý mới thật sự là hắn không nghĩ tới cựu trừ thế mà lại như thế quang minh chính đ ạ i xuất hiện ở trước mặt mình cựu trừ cười lạnh nói họ tôn ta muốn làm gì ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn đầu hàng nếu không động thủ không cẩn thận đả thương ngươi coi như không xong a cựu tướng quân ngược lại là rất vì ta suy nghĩ chỉ là không biết cựu tướng quân như thế đại phí c h u trường đến tột cùng sở dục như thế nào tôn nộ không nhữ mày thân tình lạnh nhạt nói ra cựu trừ đối với tôn nộ không thái độ có chút ngoại ý mớn bất quá hắn hay là tự tin nói họ tôn ngươi bây giờ có hai lựa chọn thứ nhất gia nhập chúng ta cụ tộc làm chúng ta cụ tộc c u n g p h ụ các ngươi kia cái gì khởi nguyên thương phô cũng cùng nhau giao cho chúng ta cụ tộc quản lý ngươi yên tâm chỉ cần ngươi thành thành thật thật giúp chúng ta l u y ệ n khí, chúng ta là tuyệt sẽ không bạc đái ngươi tôn nộ không nghe vậy cười hỏi cái kia lựa chọn thứ hai đâu cựu trưởng âm thanh lạnh lùng nói lựa chọn thứ hai chính là trở thành chúng ta cụ tộc nô lệ từ nay về sau chỉ có thể đợi tại cụ tộc trong mục giam cho chúng ta l u y ệ n khí, các ngươi khởi nguyên thương phô cũng sẽ bị chúng ta cụ tộc chiếm đoạt ngươi những tộc nhân kia đều sẽ thành ti tiện nô b ộ c thờ chúng ta cụ tộc phân công a cho nên hai cái này lựa、chọn. khác nhau ở chỗ nào sao tôn nộ không nhữ mày nhìn về phía cựu trừ trong ánh mắt hiện lên một vòng s á t ý hắn vốn không muốn sớm như vậy cùng một cái thế lực lớn kết thù nhưng đối phương như là đã lựa chọn đối địch với chính mình như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ cựu trừ cũng không có phát giác được tôn nộ không trong mắt s á t ý ngược lại là mặt mũi tràn đầy đ ắ c ý nói đương nhiên là có khác nhau ngươi nếu là chủ động thân phục chúng ta cụ tộc lợi dụng công phụng khách khanh chi lễ lai chi ngươi nếu là không tức thời thử vậy liền làm tốt làm nô lệ chuẩn bị đi tôn nộ không thở dài một hơi nói ra đã như vậy vậy ta lựa chọn lựa chọn thứ ba đi lựa chọn thứ ba ta chỉ cấp hai ngươi lựa chọn ngươi còn muốn lựa chọn thứ ba chẳng lẽ bị sợ c h o n g váng t i ự u trừ nghe vậy không khỏi s ư ơ n g sở theo sau chính là cười lên ha hả tôn nộ không trong tay quan g mang lại lên lấy ra như ý kim c ộ đồng hắn mỉm cười nói ra lựa chọn thứ ba chính là giết sạch các ngươi vừa dứt lời tôn nộ không trên bờ vai bạch mạo kim sĩ bằng đột nhiên chấn động cánh trong hư không từng đoàn từng đoàn lôi vân hội tụ hóa thành lôi đ ỉ n h đánh phía bốn phía mai phục cụ thành quân đội mà tôn nộ không thì là huy động như ý kim c ộ đồng trực tiếp đánh tới hướng cựu trừ cựu trừ tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới tôn ngộ không thế mà còn dám phản kháng cũng không có nghĩ đến tôn ngộ không trên bờ vai cái kia nhìn người v ậ t vô hại chí nhỏ thế mà lại là một đầu cường đại thái hư thú bất ngờ không đề phòng lại xuất hiện trong nháy mắt l â y người vay như ý kim cô đồng hung hăng rơi xuống cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết cựu trừ cuối cùng lấy lại tinh thần hắn r ơ i lên cầu thủ đồng muốn chống đỡ nhưng hắn thực lực bất quá chân vũ cảnh đ ỉ n h phong thì như thế nào là tôn ngộ không đối thủ p h ố c đồng dạng chân vũ cảnh đ ỉ n h phong có thể tôn nộ g không lực lượng lại không phải phổ thông chân vũ cảnh đ ỉ n h phong nhưng so sánh chỉ một vậy tiệu trừ liền bị chấn động đến gân cốt giá rời trong miệng không ngừng phun ra huyết vụ ngươi ngươi làm sao lại lợi hại như vậy tiệu trừ khó có thể tin nhìn qua tôn nộ g không hắn quyết định t h ậ t nhanh quay người liền trốn có thể tôn nộ g không nhưng không có cho hắn cơ hội chạy trốn hồng hoang phục thương thủ tôn nộ g không thi triển hồng hoang phục thương thủ chỉ gặp một cái phù văn đại thủ trống dông xuất hiện đem t i u trừ một thanh bóp ở lòng bàn tay nhẹ nhàng một nắm liền nghe một tiếng không cam lòng đeo thảm h i u trừ thân thể trực tiếp biến thành một đám vết vụ một đoàn ý thức bay ra vừa muốn chạy trốn liền gặp từng cây vô hình sợi dễ từ tôn nộ g không mi tâm nô ra đem ý thức trong nháy mắt thôn vệ trần vũ cảnh định phong cụ tộc cường giả k i ự u trừ từ đó vẫn lạ cùng lúc đó cụ thành quân đội cũng tại bạch mạo kim sĩ bằng công kích đến tử thương thẳng trọng bọn hắn quá bất cẩn vốn cho rằng đối phó một cái luyện k h í sư căn bản không cần tốn nhiều sức cho nên hoàn toàn không có phòng bị tại đụng phải lôi chi bản nguyên áo nghĩa tập kích trong nháy mắt những n à y cụ thành chiến sĩ trong nháy mắt chính là tử thương vô số khi phản ứng cụ thành chiến sĩ muốn kết trận lại bị bạch mạo kim sĩ bằng thi triển kim chi b ù n nguyên áo nghĩa quang nhận màu vàng đánh trúng trong khoảnh khắc không biết bao nhiêu cụ thành chiến sĩ trực tiếp bị quang nhận một phân thành hai tôn nộ không diện sát cựu trừ đằng sau cũng không tiếp tục xuất thủ mà là l ặ n g lặng quan sát bạch mạo kim sĩ bằng chiến đấu hắn tin tưởng bạch mạo kim sĩ bằng có thể nhẹ nhóm giải quyết những cái kêu cụ thành quân đội sự tình cũng không ra hắn sởiều bạch mạo kim sĩ bằng chỉ dùng trong chốc lát li những này cụ thành chiến sĩ sau khi chết thân thể dần dần phát sinh biến hóa cuối cùng biến thành một chủng loại giống như sư tử hình thú trạng thái chắc nhìn ngược lại là hoàn toàn chính xác cùng thái hú thú không khác nhau chút nào mạch mạo kim sĩ bằng về tới tôn nộ g không trên bờ v a i nói ra đại ca giải quyết tốt những thi thể này ngươi định xử lý như thế nào tôn nộ g không nhìn thoáng qua thi thể trên đất hơi suy tư đằng sau thi t r i ể n ra siêu giới hạt vực đem thi thể bên trên năng lượng toàn bộ thôn vệ không còn hoàn thành đây hết thể đằng sau tôn nộ không đem thi thể bên trên có thể dùng vật liệu cùng bọn hắn lưu lại binh khí thu thập lại cuối cùng một mồi lửa đem tất cả thi thể đốt đi sạch sẽ hiện tại còn không phải cùng cụ tộc triệt để lúc trở mặt vẫn là chờ ta góp nhặt đến đủ thực lực đằng sau lại đi cùng cụ tộc tiến hành thanh toán đi làm xong đây hết thể đằng sau t ô n nộ không c ư ờ i nhạt một tiếng mang theo bạch mạo kim xí bằng nhẹ lướt đi hắn tin tưởng cụ thành nhất định sẽ không nghĩ tới là chính mình d i ệ t s á t cựu trừ cùng quân đội của hắn dù sao chính mình chỉ là một cái luyện khí sư mà thôi chương hai trăm bốn mươi tám đ a n c â u minh thái độ chương hai trăm bốn mươi tám đ a n c â u minh thái độ cái gì cựu trừ chết đang k â u thành cựu nguyên toại biết được cựu trừ tin chết đằng sau cả người trong nháy mắt cả kinh trận mắt h ố t mộn tại sao có thể như vậy cựu trừ thế nhưng là mang theo một nghìn cụ thành tinh nhuệ hắn làm sao lại chết đâu cựu nguyên toại trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt bởi vì hắn biết cựu trừ mang theo cụ thành quân đội đi làm cái gì người tới đi dò cha tôn biên có hay không trở về đàn câu thành cựu nguyên toại cố nén bất an trong lòng đưa tới một cái thân tín để hắn đi khởi nguyên thương phô điều tra tôn biên phải chăng đã quay trở về đàn câu thành đợi cho thân tín rời đi đằng sau cựu nguyên toại cho mình rót một bát nước trà tự an ủi mình cựu chử nhất định là gặp những địch nhân khác mới có thể không cẩn thận bất lạc chỉ là một cái tôn biên không có đan khâu việt trợ giúp hắn không thể nào là cựu trừ đối thủ mà lúc này tôn nộ không đã quay trở về đan khâu thành hắn đem bạch mạo kim sĩ bằng mang về khởi nguyên tương phô đằng sau liền chạy tới phủ t h à n h chủ chuẩn bị tự mình cảm tạ thành chủ đan khâu minh ha ha ha tôn đại sư ngươi không có việc gì liền tốt đan khâu minh đối với tôn nộ không đến cao hứng phi thường lúc này sai người đem chân tàng rượu ngon lấy ra ngoài mở tiệc h chiêu đ á i tôn nộ không thanh chủ lần này trong quạng mỏ có dấu nạ thú con non sự tình nghĩ đến ngươi cũng đã biết đi chuyện này ta cảm giác là có người cố ý hãm hại chúng ta qua ba lần rượu tôn nộ không đột nhiên đặt chén rượu xuống mở miệng nói ra đan khâu minh ngay vậy thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên hắn trầm giọng nói sự t ì n h đại khái đan khâu việt đã cáo chi ta tôn đại sư yên tâm chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng mặc kệ là ai âm thầm tính toán chỉ cần bị ta phát hiện chứng cứ tuyệt đối không tha cho bọn hắn tôn nộ không nói ra như vậy làm phiền thành chủ đúng rồi không biết đan khâu việt tướng quân bên kia còn thuận lợi đan khâu minh gật đầu nói minh càng bỏ nguy cơ đã giải quyết b ấ t quá vài đầu kim giáp tê mà thôi ngược lại là không có tạo thành tổn thất quá lớn nghĩ đến đan khâu việt hẳn là rất nhanh liền có thể trở về đúng lúc này một cái đan khâu thành chiến sĩ đột nhiên xuất hiện cất bước đi hướng đan khâu minh cũng đem một phong giấy viết thư giao cho hắn đan khâu minh tiếp nhận giấy viết thư mở ra xem lập tức hơi bướm m ẩ y s á t mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi đi xuống đi đan khâu minh khoát tay á o ra hiệu thủ hạ thối lui sau đó đứng lên nói tôn đại sư ta có chuyện quan trọng cần xử lý hôm nay rượu này trước hết dừng ở đây đi tôn nộ không nghe vậy thức thời đứng lên nói đường nói ra đã như vậy tôn nộ g trước hết cáo tử ngày khác trở lại bái tạ thành chủ ha ha ha tuất thanh dương người đến thay ta đưa tiễn tôn đại sư đ a n g câu minh gật đầu cười sau đó đối với đứng tại cửa ra vào chu thanh dương chào hỏi một tiếng chu thanh dương đem tôn nộ không đưa ra phủ t h à n h chủ một mực đem tôn nộ không đưa đến khởi nguyên thương phô chỗ khu phố lúc này mới cáo tử rời đi nhìn xem chu thanh dương bóng l ư n g rời đi tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng dị sắc trong lòng của hắn minh bạch nếu như vẹn, vẹn chỉ là đưa tiễn chính mình Đan k hoặc â u Minh h à toàn n không cần thiết để Chu thanh dương tự mình thiết tự chú để ra m t nhất là ò n đến khởi nguyên thương thanh trực tiếp ra, thành chủ khởi phô. đưa Xem là cù ố ý để đàn khâu thành thế lực nhìn、thấy. chính mình khâu thế thấy, lực c n g phụ thành c thanh quân đội tin tức đã chuyển đến thành chủ trong thai tôn ngộ không trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu bất quá hắn cũng không lo lắng hắn tin tưởng tại không có tuyệt đối chứng cứ trước đó cho dù là cụ tộc hoài nghi mình đ a n khâu minh cũng sẽ không dễ dàng buông t h à chính mình dù sao khởi nguyên t ư ơ n g phô tồn tại bây giờ đã cho đan khâu thành mang đến cực lớn lợi ích lại thêm chính mình hứa hẹn là đan khâu thành quân đội cung cấp một trăm đồ bộ chuẩn bị chỉ cần đan khâu minh không đốc hắn liền không khả năng nhìn xem chính mình sẽ ra chuyện mà để tâm phúc chu thanh dương hộ tống chính mình một đường trở về khởi nguyên thương phô hành vi chính là hướng trong thành các đại thế lực biểu lộ phủ thành chủ thái độ nên trở về đi lượt khí bốn trăm bộ chế thức trang bị hay là sớm đi thời gian đưa đến các thành mới có thể để cho các thành đứng tại phía bên mình tôn lộ không cười nhạt một tiếng cất bước hướng phía khởi nguyên thương phô đi đến đối với sự phát triển của tương lai hắn đã có minh xác kế hoạch bây giờ chỉ cần làm từng bước liền có thể để cựu duy hư không c ắ t đồng bạn dần dần du nhập g n thập duy vũ trụ cũng trở thành thập duy vũ trụ một bộ phận đang câu thành thu phủ lúc này đang câu thành cụ tộc tất cả chi mạch người cầm quyền tất cả đều tụ ở cùng nhau trừ cựu nguyên toại bên ngoài cựu nguyên lân thu nguyên tố cựu nguyên kiệt thu nguyên kỷ các loại chi mạch công tử cũng đều lần lượt hiện t h â n đợi cho cựu nguyên toại bọn người toàn bộ đến đông đủ đằng sau một cái thần sắc đạm mạc thiếu niên chống rông xuất hiện ngồi ở chủ bị nhìn thấy thiếu niên trong n h y mắt cựu nguyên toại bọn người cuốn quýt đứng dậy cung kính đối với thiếu niên thi lễ một cái Bài kiến thiếu niên liếc nhìn đám người nói ra tất cả ngồi xuống đi cứu nguyên toại bọn người trở lại chỗ ngồi của mình trong lòng bọn họ đều mơ hồ minh bạch thúc phụ triệu tập mọi người nguyên nhân quả nhiên thiếu niên câu nói tiếp theo liền nghiệm chứng đ á m người phỏng đoán chỉ gặp thiếu niên đem ánh mắt nhìn về hướng cựu nguyên toại n g a khí đạm mặt nói nguyên toại à khởi nguyên thương p h ô sự t ì n h cụ thể là chuyện gì xảy ra mà ta bất quá bê quan mấy tháng đang câu thành làm sao lại đột nhiên nhiều hơn như thế một cái thế lực cứu nguyên toại thân thể r u lên vội và nói thúc phụ cái này khởi nguyên thương vô ta cũng không biết đến từ nơi nào bất quá Bọn hán luyện khí s đối, càng càng đối mặt thiếu niên trả phúng cựu nguyên toại h bọn người nao nhao cúi đầu không dám phản bác chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút không cam lòng thiếu niên tựa hồ nhìn ra i ự u nguyên toại h không phục bất quá hắn cũng không có quá mức để ý mà là đem ánh mắt nhìn phía cựu nguyên ân hỏi nguyên ân gần nhất đan phô sinh ý như thế nào à cựu nguyên ân nghe vậy tự tin cười một tiếng nói ra hồi bẩm thúc phụ đan phô sinh ý cũng không tệ liền xem như p h ụ thành chủ cũng cần từ trong tay chúng ta đặt hàng đan g ă n dược toàn bộ đan c â u thành chỉ có chúng ta cụ tộc đan phô có thể luyện chế c h â n vũ cấp đan g ă n dược tốt nguyên ân làm rất tốt ta cụ tộc như đều có thể như n g ư ơ i như vậy không chịu thua kém chúng ta cũng có thể an tâm bế quan tu luyện đem quyền lợi giao cho các ngươi thiếu niên hài lòng cười một tiếng mà đạt được khích lệ cựu nguyên ân t hắn ì cô ý l ư thấy nếu y ê như tội không phải là bởi vì khởi nguyên thương phô nếu như không phải là bởi vì trận kia thì thí chính mình quản lý cửa hàng lượt thí vẫn như cũng là đan khâu thành kiếm lợi nhiều nhất sản nghiệp sau đó thiếu niên lại hỏi thăm một chút trong thành cái khác sản nghiệp gặp tất cả sản nghiệp cũng còn tương đối ổn định thiếu niên trên khuôn mặt cũng rốt cục nợ một nụ cười còn có một chuyện nghĩ đến các ngươi cũng đều nghe nói i ự u trừ dẫn theo một nghìn cụ thành tinh nhuệ vẫn lạc tại một chỗ sân ân giã trong tộc trưởng lão hoài nghi là thế lực nào đó muốn đối phó chúng ta cụ tộc cho nên gần nhất tất cả mọi người không nên tùy tiện rời đi trong thành để tránh xảy ra bất chắc t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi chín nguy cơ mới đ a n khâu minh nhắc nhở t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi chín nguy cơ mới đ a n khâu minh nhắc nhở tiếp xuống trong một đoạn thời gian đ a n khâu thành khôi phục bình tĩnh bất quá tại loại an tính này phía sau nhưng dù sao cho người ta một loại cảm giác mưa gió nổi lên a n h khởi nguyên thương phô bên trong nương theo lấy một tiếng a n h minh từng kiện binh khí áo giáp phá lô mà ra nhìn xem chính mình mới nhất luyện chế ra trang bị tôn nộ g không hài lòng cười một tiếng những trang bị này đều là hắn là tứ thành mà luyện sư phụ ngươi phương pháp luyện khí càng ngày càng mạnh lý thanh chiếu một mặt sùng bái nhìn qua tôn nộ g không trong mắt tinh quang lấp lóe tôn nộ g không mỉm cười nói ra rõ ràng chiếu đáng tiếc ngươi không có luyện khí thiên phú sư phụ ngươi ta tay này tuyệt chiêu sợ là muốn thất truyền lạc lý thanh chiếu nghe vậy vừa cười vừa nói luyện khí tôi có sư phụ ngươi đến là được rồi ta tôi hay là đi theo sư nương làm một chút sinh ý đem khởi nguyên thương hội sớm ngày khuyết trương đến trải rộng toàn bộ tập h duy vũ trụ mới là chính sự người a tôn nộ không bất đắc dĩ cười một tiếng nói đến hắn cũng thu qua không ít đệ tử bất quá thiên phú có thể theo kịp cũng chỉ còn lại lý thanh chiếu một người còn lại như cô chiến bạch thạch mặc nhiên các đệ tử thụ thiên phú hạn chế có thể tu luyện tới cựu giai khởi nguyên cảnh liền đã là cực hạ muốn tiến thêm một bước trừ phi là đạt được nhan lạc cùng lý thanh chiếu như vậy cơ duyên nếu không đời này cũng liền dừng bước tại cựu giai khởi nguyên cảnh bất quá cô chiến bọn người lưu tại hư vô giới giới cựu giai khởi nguyên tu vi cũng là đã đủ dùng lại thêm tôn nộ g không đồ đệ thân p h ậ n tại hư vô giới giới cũng sẽ không có người dám trêu chọc bọn hắn sư phụ h ư vô giới giới bên kia có tin tức sao gặp tôn nộ g không đột nhiên trầm mặc lý thanh chiếu trong lòng hơi đ ộ n g đoán được sư phụ hẳn là nhớ tới hư vô giới giới các sư đệ sư muội tôn nộ g không lắc đầu mộ tổ t chức một mực không có đ ỉ n h chỉ tìm vũ trụ mới thể chỉ tiếp một mực không có tìm được hư vô giới giới cũng may luyện ngục bên kia thanh cổn mấy người cũng không có tin tức chuyển đến điều này nói rõ hư vô giới giới đồng dạng không có bị luyện ngục phát hiện theo đạo lý h ư vô giới giới tin tức hẳn là nắm giữ tại ngày xưa cổ huyền tôn trong tay chỉ tiếc cổ huyền tôn sau khi chết ý thức của hắn cũng đã biến mất không phải vậy ngược lại là có thể thông qua ý thức của hắn tìm đến hư vô giới giới manh mối tôn n ộ không thở dài một hơi bây giờ khởi nguyên thương phô đã đi vào quỹ đạo duy nhất để hắn lo lắng chính là hư vô giới giới hư vô giới giới có hắn quá nhiều lo lắng một ngày không đem hư vô giới giới giấu đi hắn liền một ngày không được c ă n tâm rõ ràng chiếu người sắp xếp người đem những trang bị này phân biệt mang đến hư vô giới giới giới giấu đi hắn liền một ngày h ô n g được can tâm rõ à n g c i ế người sắp x n g ư i đem tôn nộ không lấy lại tinh thần đem ba trăm độ bộ chuẩn bị giao cho lý thanh chiếu để lý thanh chiếu sắp xếp người mang đến tam thành cũng n g ư ỡ n g cơ hội mở ra tam thành thương đạo lý thanh chiếu lĩnh mệnh mang theo trang bị rời đi về phần nên như thế nào mở ra tam thành thương đạo thì cần muốn dựa theo nhan lạc bạch lộc cùng bạch lạc thiên nhất ba người kế hoạch từng bước tiến hành đợi đến lý thanh chiếu rời đi về sau tôn nộ không mang theo còn lại một trăm độ bộ chuẩn bị hướng phía phủ thành chủ mà đi ha ha ha tôn đại sư ngươi đến phủ thành chủ làm sao cũng không nói trước nói một tiếng ta cũng tốt tự mình đi nên đón ngươi tôn nộ không vừa mới đến phủ thanh l i ê n nhìn thấy chu thanh dương vẻ mặt tươi cười tiến lên đón chu thống lĩnh không biết thành chủ nhưng tại trong phủ tôn nộ không mỉm cười mở miệng dò hỏi chu thanh dương gật đầu nói ra thành chủ ngay tại trong phủ tôn đại sư mời đi theo ta tôn nộ không đi theo chu thanh dương xuyên qua đại điện đi tới phủ thành chủ hậu trạch còn chưa đến gần liền nhìn thấy thành chủ đ a n khâu minh n ở nụ cười hướng phía chính mình nên đón tôn đại sư đ a n khâu minh vẻ mặt tươi cười mà bên cạnh hắn thình lình đứng đấy đ a n khâu việt cùng còn lại ba cái đ a n khâu thành tướng lĩnh tôn nộ không có chút chắc tay nói ra thành chủ chứ bị tướng quân tôn mộ hôm nay tới đây chính là thực hiện ngày đó hứa hẹn là phủ thành chủ đưa lên trang bị trăm bộ nghe thấy lời ấy đ a n câu minh nhãn tỉnh sáng lên sau lưng đ a n câu việt mấy người cũng đều toát ra vẻ chờ mong tôn nộ không phất phất tay một trăm chuôi trường qua cùng một trăm bộ áo giáp trống rông xuất hiện mỗi một kiện đều đạt đến chân vũ cấp mà lại cũng đều là trung phẩm chân vũ cấp cái này đây cũng quá quý trọng nhìn qua một trăm ném trung phẩm chân vũ cấp áo giáp cùng trường qua đ a n câu minh mặt mũi tràn đầy trấn kinh hắn vốn cho rằng tôn nộ g không cam kết một trăm đ ộ bộ chuẩn bị nhiều lắm là cũng chính là một chút hư vũ cấp binh khí hắn làm sao cũng không có nghĩ đến tôn nộ g không đưa tới lại là một trăm nem trúng phẩm chân vũ cấp bảo vật quý giá như thế lễ vật để đàn khâu minh trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hốt tôn nộ g không nói ra p h ụ thành chủ vì khởi nguyên tương phô tử thương nhiều như vậy chiến sĩ chỉ là lễ mọn không cần phải nói thành chủ yên tâm nhận lấy chính là đàn khâu minh nghe vậy cũng không chối từ hắn quay người đối với đàn khâu việt nói ra đàn khâu việt đem những trang bị này nhận lấy đi vừa vặn dùng để tổ kiến một tri tân quân đan khâu việt linh mệnh tiến lên đem tất cả trang bị thu vào đến tôn đại sư ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu vị này là đan khâu sơn vị này là đan khâu hải vị này là đan khâu bá bọn hắn đều là ta đang khâu thành mạnh tướng ba người các ngươi còn không tranh thủ thời gian gặp qua tôn đại sư đan khâu minh mời tôn nộ không đình nghỉ mát ngồi xuống cũng đem bên cạnh đan khâu thành tướng lĩnh giới thiệu cho tôn nộ không tôn nộ không cùng những này đan khâu thành tướng lĩnh từng cái ân cần thăm hỏi hắn biết những người này đều là đan k â u minh tâm phúc đồng dạng cũng là đan khâu minh tộc nhân đan k â u minh đem bọn hắn giới thiệu cho chính mình hiển nhiên cũng là đem chính mình trở thành người một nhà đợi đến mấy người quen thuộc đằng sau đ á n câu minh đột nhiên ho nhẹ một tiếng sau đó một mặt nghiêm túc nhìn về phía tôn ngộ không tôn đại sư không biết ngươi có thể nghe nói cụ thành tin tức nghe nói lời ấy tôn ngộ không trong lòng hơi đ ộ n g bất quá mặt ngoài lại là bất động thanh sắc mà là t ỏ m ỏ hỏi cụ thành xin hỏi t h à n h chủ chẳng lẽ cụ thành chuyện gì xảy ra đ á n câu minh nói ra lúc trước tinh vân kim khoáng gặp thái hữu thú b y công ta từng hướng xung quanh tứ thành cầu viện kết quả cụ thành viện minh tính cả lanh binh cự trử tất cả đều chết tại hoang dã hải cốt không còn a lại lại có chuyện như vậy tôn nộ không ra vẻ kinh ngạc chỉ là nhưng trong lòng có chút hiếu kỳ không biết đ a n c â u minh vì sao tự nhủ những chuyện này đ á n c â u minh nói ra cụ thành là một cái do cụ tộc làm chủ thành trì hắn thực lực so với chúng ta còn lại tứ thành đều cường đ ạ i hơn bây giờ bởi vì cựu trừ chết cụ thành bên kia phi thường phẫn nộ nghe nói cụ thành tri chủ đã an bài một nhóm người phụ trách điều tra việc này tôn đại sư cùng cụ tộc lúc trước từng có mâu thuẫn cho nên ta lo lắng bọn hắn sẽ mượn cơ hội đối với tôn đại sư bất lợi gây bất lợi cho ta xin hỏi thanh chủ cụ tộc có d á m phá hư thuế diễn cung chế định q u ý củ tôn nộ không nghe vậy thần sát nghiêm một chút lấy hắn thực lực hôm nay đối phó hai ba cái chân vũ phá cảnh ngược lại là không có vấn đề nhưng còn chưa đủ lấy cùng một chủng tộc là địch cụ tộc cũng không dám phá hư thuế diễn cung q u ý củ nhưng là lần này cụ tộc mời ra một vị thuế diễn cung đại nhân v ậ t người này tên là đông nhiêu vô tiện nếu là vị đại nhân này nhận cụ tộc c h â n ngỏi sự tình liền phiền phái đang khâu minh thần tình nghiêm túc nói mặc dù hắn đã quyết định quyết tâm muốn bảo trụ tôn nộ không nhưng nếu là cụ tộc thật thuyết phục đông n i ê u tôn cho dù là hắn cụ ũ không có biện pháp biện tôn ngộ có bảo vệ thành ộ Cường Trường t phần xuất Cụ tướng lĩnh cụ thành tri đại đại thành. Thành chủ cựu nhất phần xuất lĩnh lấy cụ thành tướng l ĩ n h cung kính đứng ở cửa thành chỗ khi nhìn đến nơi xa xa giá đến trong nháy mắt hắn đội vàng cung kính đối với xa giá không mình hành lễ trên c u n g xe một bộ kim văn trường bảo đông liêu vô tiện t ừ trong chiến xa chậm rãi đi ra tại phía sau hắn thì đi theo hai đội chiến sĩ giáp bảng những chiến sĩ này đều là đến từ thuế diễn cung tinh nhuệ là một đ ộ hứa cựu không thấy tu vi của ngươi nhìn ngược lại là không có cái gì tiến bộ à. đông i ê u vô tiện khoát tay áo ra hiệu cựu nhất phần bọn người đứng dậy làm thế diễn cung bảy mươi hai tôn chi một địa vị hắn tôn sùng bất quá cựu tộc lao tổ cũng tương tự tại bảy mươi hai tôn bên trong chiêm cư mấy cái ghế bởi vậy tại nhận được cựu nhất phần m ớ i sau hắn không có c ự t u y ệ t đi thẳng tới cụ thành đông i ê u tôn đại nhân tiểu bối lần này mời ngươi đến đây thực sự sự tỉnh ra có nguyên nhân còn xin đại nhân c h ớ nên trách tiểu bối quấy dậy cựu nhất phần mặt mũi tràn đầy m ỉ m cười mặc dù trước mắt vị này đông liêu tôn so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu nhưng đối phương là cao q u ý t u ế diễn cung bảy mươi hai tôn chi một q cần cao trức trọng ở trước mặt của hắn chính mình cũng chỉ có thể tự xưng tiểu bối không sao ta p h ụ c mệnh vần s á t các thành các ngươi gặp được phiền phức ta lại há có thể ngồi nhìn đứng ngoài quan sát nói đi cụ thể là chuyện gì xảy ra đông liêu vô tiện vừa nói một bên hướng phía trong thành đi đến một bên cựu nhất phần thừa cơ đem cụ thành một chi quân đội không h i ể u bị người diệt giết sự tỉnh cáo chi đông liêu vô tiện hơn một ngàn người quân đội bị người t o n diện còn chết một cái chân vũ cảnh đỉnh p h o n g tộc nhân n g h e xong cựu nhất phần g i ả n thuật đông i ê u vô tiện không khỏi có chút n h ữ m ẩ y dù sao tại thuế diễn giới bên trong đã hứa cựu chưa từng xảy ra loại chuyện này không biết vì cái gì đông i ê u vô tiện trong đầu đột nhiên hiện ra lần trước những người đeo mặt nạ kia hắn hoài nghi cụ thành sự t ì n h có lẽ cũng cùng những người đeo mặt nạ kia có quan hệ một đốt ngươi yên tâm đi chuyện này ta sẽ an bài người điều tra dám ở thuế diễn giới nháo sự mặc kệ là ai đều phải cho ta một cái công đạo đều phải cho ta một c á n g đạo đ h ả i c ộ t cái c n g đạo đều phải cho ta t cái c n g phải cho ta i c ô u đồng thời phái người t h ô n g chi p h ụ cận mấy cái thành trì thành chủ để bọn hắn phối hợp chính mình cùng một chỗ điều tra cụ thành quân đội hủy diệt sự kiện đang câu thành tôn nộ không cùng đang khâu mình sau khi cáo t ử đang muốn rời đi phủ thành chủ vừa bận gặp được trở về phủ thành chủ đang khâu việt nhìn thấy đang câu việt tôn nộ không mở miệng nói đang câu tướng quân đang câu việt thấy là tôn nộ không đội b ă n g nói tôn đại sư n g ư ơ i cái này muốn trở về sao tôn nộ không gật đầu nói đang câu tướng quân ta đáp ứng vì tướng quân luyện chế một kiện thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật không biết tướng quân có thể nghĩ tốt muốn luyện chế vật gì đan khâu việt nghe vậy trong lòng vui mừng lúc này từ trong ngực tay lấy ra bản vẽ nói ra tôn đại sư ta từng ngẫu nhiên đạt được một kiện bảo vật phương pháp luật chế chỉ là một mực không thể đụng đủ vật liệu không biết tôn đại sư đang khi nói chuyện đan khâu việt cẩn thận từng ly từng tí đem bản đồ giấy đưa cho tôn nộ không trong ánh mắt tràn đầy vẻ trờ mong tôn nộ không tiếp nhận bản vẽ nhìn kỹ lập tức nhãn t ỉ n h sáng lên trên bản vẽ đi lại là một loại bảo kính phương pháp luật chế trong đó cấm chế phú văn tất cả đều phi thường nhìn thấy nhất là cần dùng đến vật liệu tất cả đều có giá trị không nhỏ món bảo vật này ta ngược lại thật ra có thể thử một lần chỉ là luyện chế bảo vật có chút vật liệu ta trong lúc nhất thời sợ là không cách nào gom góp tôn n ộ không nhìn về phía đan khâu việt mở miệng nói ra hắn đáp ứng là đan khâu việt b ọ n người luyện chế thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật cũng cung cấp vật liệu có thể đan khâu việt muốn luyện chế món bảo vật này cần vật liệu thực sự quá mức hiếm thấy lúc này khởi nguyên thương phô còn không cách nào gom góp những tài liệu này đan khâu việt nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn lặng lẽ lấy ra một cái túi nói ra tôn đại sư bảo vật vật liệu ta đã góp nhặt một chút trong đó chủ yếu nhất mấy loại vật liệu đều đã thu thập tốt cũng chỉ thiếu kém một loại tên là thiên lăng tinh tôn nộ không tiếp nhận cái túi ý thức quét qua phát hiện trong túi quả nhiên giả bộ rất nhiều vật liệu minh bạch đan khâu việt vì tấm bảo kính này cũng đã chuẩn bị thời gian rất lâu thiên lăng tinh đan khâu tướng quân yên tâm ta sẽ để cho cửa hàng tìm kiếm thiên lăng tinh hạ lạc đợi khi tìm được thiên lăng tinh đằng sau ta sẽ lập tức vì tướng quân luyện chế bảo kính tôn nộ không thu hồi cái túi đối với đan khâu việt vừa cười vừa nói đan khâu việt nghe vậy lúc này nói cảm tạ đa tạ tôn đại sư về sau nếu là có sự tỉnh gì cứ mở miệng chỉ cần không vi phạm thuế diễn cung quy tắc viện định không chối tử ha, ha, ha. đan khâu tướng quân nói quá lời trở về đi chờ ta có thiên lăng tinh tin tức nhất định trước tiên thông chi tướng quân tôn n ộ không vừa cười vừa nói đồng thời đem trong tay bản vẽ trả lại cho đan khâu việt cùng đan khâu việt tạm biệt đằng sau tôn n ộ không quay trở về khởi nguyên thương phô đan khâu minh nhắc nhở để hắn cảm nhận được một tia nguy cơ lấy chính mình thực lực hôm nay còn không đủ để đối mặt một cái tôn vũ cảnh tồn tại bất quá cũng may đan khâu minh cũng không tính từ bỏ chính mình có đan khâu minh che chở nghĩ đến cho dù là kia cái gì đông liêu vô tiện cũng không trở thành không để ý quy củ đối với khởi nguyên thương phô ra tay bất quá hay là được làm tốt tùy thời chuẩn bị rút lui trở lại khởi nguyên thương p h u đằng sau tôn nộ g không lập tức triệu tập nhan lạc lý thanh chiếu bạch lộc bạch lạc thiên nhất bọn người tiến hành thương nghị đem sắp gặp phải nguy cơ nói cho đám người nghe nói cụ tộc mời tới một cái tôn vũ cảnh cừng giả nhan lạc bọn người lộ ra vẻ khẩn trương đám người một phen sau khi thương nghị quyết định tạm thời đình chỉ khuyết chương chuẩn bị trước yên lặng theo dõi k ỳ biến mà tôn nộ không cụ phái người thông chi quặn bỏ kiếm vông ngân cương cùng lý bình an ba người để bọn hắn cũng làm tốt tùy thời chuẩn bị rút lui phu vân đây là liên quan tới cụ tộc một chút tình báo an bài tốt hết nhan lạc lấy ra một phong giấy viết thư đây là nàng vụ n g trộm thu thập được một chút liên quan tới cụ tộc tin tức tôn lộ không tiếp nhận giấy viết thư khi xem xong thư tiên đằng sau sắc mặt của hắn không khỏi có chút khó coi cụ tộc so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn tuế diễn giới tổng cộng có một cái cao đẳng chủng tộc cùng bảy cái trung đẳng chủng tộc mà cụ tộc chính là cái kia bảy cái trung đẳng chủng tộc một trong cho dù dựa theo thập duy vũ trụ liên quan tới chủng tộc phân chia cụ tộc đẳng cấp chỉ có thể xếp tại cấp thứ tư mà dù sao cũng là bước vào trung đẳng chủng tộc hàng ngũ căn cứ tình báo bên trong thuật lại cụ tộc tổng cộng có chín tên tôn vũ cảnh lao tổ tất cả đều ở thuế diễn cung c h i ế g cứ lấy thuế diễn cung bảy mươi hai tôn bên trong chín cái thuế tại thuế diễn cung có thể nói là quyền cao c h ứ c trọng cụ tộc số lượng cực kỳ to lớn trải rộng tại thuế diễn d ư ớ i từng cái khu vực trong đó cụ thành cụ tộc bất quá là cụ tộc rất nhiều chi nhánh một trong nhưng dù cho như thế bọn hắn vẫn như cũng là đủ để cho chúng quanh thành trì thành chủ t i ê n kỷ tồn tại xem ra chúng ta ngược lại là xem thường cụ tộc ảnh hưởng bất quá bây giờ thù o á n đã kết chúng ta cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước dù sao cụ tộc mạnh hơn chương ũ n luyện g so ra kém luyện ngục, c ú n g hai trăm năm mươi mốt đông nhiêu vô tiện phát hiện chương hai trăm năm mươi mốt đông nhiêu vô tiện phát hiện trong những ngày kế tiếp tôn nộ g không một bên tìm hiểu tiên lăng tinh hạ lạc một bên phái người tiến về chiêm thành thương dạ thành cùng bách xuyên thành b á i phòng bạc hổ mục phong cùng bách xuyên lệ thực hiện đối bọn hắn hứa hẹn đối với tôn nộ không miễn phí luyện chế thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật hứa hẹn bạc hổ mục phong bọn người lộ già phi thường thận trọng dù sao loại cơ hội này trong ba người bạc hổ không muốn luyện chế một thanh chính phủ yêu cầu duy nhất chính là chính i phủ nhất định phải đối với kim chi bản nguyên áo nghĩa có chỗ tăng thêm điểm này đối với khát luyện kỹ sư có lẽ khá là phiền thoái bất quá đối với tôn ngộ không tới nói lại cũng không khó khăn bởi vì Ở trừ bạn hổ hắn, tương đối đơn giản bên ngoài mục phong muốn luận chế là một thân thượng phẩm chân vũ cấp phòng ngự áo giáp đồng thời yêu cầu áo giáp có thể chống cự chân vũ phá cảnh trí ít ba lần toàn lực công kích yêu cầu này đối với thượng phẩm chân vũ cấp phòng ngự bảo vật tới nói xem như một khiêu chỉ lớn cho dù là tôn nộ không cũng không có niềm tin tuyệt đối Mà Bách Xuyên Lệ yêu cầu luyện chế bảo cầu chế Xuyên yêu luyện Lệ v ậ t thì càng thêm Việt một một mặt trong, trí trận trận thể thân, thức, một tới thần vật thể thu trong T. khó khăn, Bách khâu chuẩn khí Bách chế, phiên, phiên pháp, những pháp chói khi minh càng cùng cần có buộc lục cả cũng đàn là này, Xuyên dạng, luyện Xuyên muốn luyện chế, kỳ phiên. Kỳ phiên bên trong, này, có thể thức, ra, liền ngay cả thần bảo vật cũng có thể đều thu nhập giấy. già, kỳ kỳ có bị bố bảo đều đều Lệ Lệ đổ đạo 9981 ý sớm biết bọn gia hỏa này yêu cầu cao như vậy lúc trước liền không nên khoe khoang c h o á lác vì bọn họ định chế thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật bọn gia hỏa này yêu cầu một cái so một cái khó muốn luyện chế xong cái này bốn kiện thượng phẩm chân vũ cấp bảo vận sợ là đến phí chút công phu tôn nộ không c ư ờ i khổ một tiếng hắn vốn muốn mượn trợ cơ hội lần này cùng bốn thành giao hảo quan hệ bây giờ quan hệ ngược lại là hoàn toàn chính xác giao hảo nhưng muốn làm tròn lời hứa lại không phải một chuyện dễ dàng bất quá cũng may tôn nộ không cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch mặc kệ là đ à n câu việt bách xuyên lệ cung cấp b ả n vẽ hay là mục phong cùng bạc hổ chuyên môn sai người đưa tới lấy vận tất cả đều có giá trị không nhỏ mục phong t h i người đưa tới là một bản luyện khí bí lục trong đó ghi chép không ít hiếm thấy c ơ chế mà bạc hổ đưa tới thì là một trăm tấn thanh toại tinh kim đây là một loại luyện chế chân vũ cấp bảo vật vật liệu mặc dù không tính là hiếm thấy nhưng như vậy số lượng thanh toại tinh kim vẫn như cũng là một bút của cải đẳng giá tính toán nếu làm ra hứa hẹn nói cái gì cũng phải thực hiện tôn nộ g không thở dài một hơi chuẩn bị bắt đầu là bạc hổ luyện chế c h i ế n phủ một bên bạch mạo kim xí bằng một bên quan sát lấy tôn nộ g không luyện ký một bên cống hiến ra chính mình một tây l ô n g vũ trợ giúp tôn nộ g không đem kim chi bản nguyên áo nghĩa dẫn vào chiến phủ bên trong nơi này chính là cụ thành quân đội hủy diện địa phương cùng lúc đó đông yêu vô tiện tại cựu đi tới lúc trước cựu trừ bọn người chết địa phương cứ việc nơi này đã bị tôn nộ g không thanh lý đến phi thường sạch sẽ nhưng cựu nhất phần hay là thông qua phương thức g ặ p t h ủ xác định cựu trừ bọn người vẫn là địa điểm đông niêu vô tiện đứng tại cựu trừ cùng cụ thành quân đội hủy d i ệ t địa phương trong mắt nổi lên hai đạo thanh quang trong con mắt của hắn không ngừng có quang mang lấp lóe phản phất là đang dò xét lấy cái gì cựu nhất phần cùng một chút c ụ tộc trưởng lao đứng tại chỗ một mặt trờ mong bọn hắn đều hy vọng đông niêu vô tiện có thể giút bọn hắn tìm ra âm thầm tính toán cụ tộc bệnh nhân nơi này có năm loại trí ít đạt tới chân vũ cảnh đ ỉ n h phong bản nguyên áo nghĩa khí tức lưu lại phân biệt kim gió lôi không gian cùng thôn v ệ bản nguyên áo nghĩa trừ cái đó ra tựa hồ còn có một loại lực lượng khác đông nghiêu vô tiện trong mắt quang mang t ắ n đi sau đó nhìn về phía cựu nhất phần mở miệng nói ra nghe nói lời ấy cựu nhất phần trong mắt lóe lên một vòng tinh quang trầm giọng nói cựu trừ chủ, chủ tu là không gian bản nguyên áo nghĩa nghĩa nghĩ đến không gian kêu bản nguyên, nguyên áo nghĩa khí t ư c hẳn là hại chết địch nhân của hắn lưu lại phương đông không ao ước khé gật đầu nói ra đáng tiếc bọn hắn tựa hồ thông qua thủ đoạn nào đó ngăn cách tự thân khí tức trừ những này lưu lại lực lượng ba đậu bên ngoài cho dù là ta cũng vô pháp rõ xét ra khí tức của bọn hắn nghe thấy lời ấy cựu nhất phần bên cạnh một người nam tử thần sắc biến đổi hắn do dự một chút hay là đi vào cựu nhất phần bên hai thấp giọng nói cái gì cái gì chuyện trọng yếu như vậy ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết cựu nhất phần nghe xong nam tử sau trong mắt lóe lên một vòng tức giận mà nam tử kia thì là một mặt cười khổ hắn đồng dạng cũng là mới vừa từ nhi tử cựu nguyên toại trong miệm biết được chuyện này thế nào đông l i ê u vô tiện nhìn về phía cựu nhất phần cứ việc lấy thực lực của hắn hắn hoàn toàn có thể lấy ra hai người nói chuyện với nhau t h a n h â m bất quá hắn dù sao cũng là trưởng bối tự nhiên khó thực hiện ra loại này không muốn thể diện sự tình cựu nhất phần thở dài một hơi chắc tay nói hồi bẩm đông l i ê u tôn đại nhân chúng ta vừa mới đạt được một tin tức cựu trừ tại chợ rút côn khâu sơn mạch một tòa tên là tinh vân kim khoáng q u ạ n g m ọ lúc tường c u n g đ a n khâu thành một cái luyện k h í sư p h á t sinh mâu thuẫn, sau đó cựu trừ cùng người của hắn liền chết tại nơi này cho nên chúng ta hoài nghi có phải hay không là người luyện khí sư kia hại chết cựu trừ một cái luyện k h í sư cũng dám t r e o chọc các ngươi cụ tộc hắn là lai、like、lịch gì đông yêu vô tiện trong mắt lóe lên một vòng dị sắc cụ tộc cho dù tại tuế diễn cung cũng đều coi là một cỗ thế lực không nhỏ tuế diễn cung bảy mươi hai tôn bên trong ánh sáng cụ tộc liền chiếm cứ chín cái ghế mà lại liên quan tới cụ tộc bá đạo cho dù là hắn đều có chấu nghe thấy một cái bình thường luyện k h í sư làm sao dám t r e o chọc đường đường cụ tộc cho dù chỉ là cụ tộc bằng chi vậy cũng tuyệt không phải là một cái luyện ký sư có thể trêu chọc trừ phi tại người luyện ký sư kêu phía sau đứng lấy một cái không kém gì cụ tộc thậm chí cả mạnh hơn cụ tộc thế lực hữu nhất phần lắc đầu nói liên quan tới người luyện khí sư này lai lịch ta cũng không phải rất rõ ràng hắn tự xưng là khởi nguyên tộc một tay phương pháp luyện khí phi thường h u y ờ i liền diệu mà lại đ a n khâu thành thành chủ đ a n khâu minh đối với hắn phi thường coi trọng có lẽ đ a n khâu minh biết lai lịch của hắn có chút ý tứ vậy chúng ta liền đi đ a n khâu thành nhìn xem gặp một lần cái này cái gọi là luyện khí sư đông liêu vô tiện khoe miệng có chút dâng lên đối với cái này cái gọi là luyện khí sư sinh ra một tia hứng thú hắn rất ngạc nhiên người luyện khí sư này đến tột cùng đến từ thế lực nào lại dám t r e o chọc cụ tộc cái này tuế diện giới c ư ờ tộc chương 252, m ư a gió nổi lên chương 252, m ư a gió nổi lên đông l i ê u tôn muốn tới đan khâu thành đan khâu thành bên trong nhận được đông l i ê u vô tiện muốn tới đan khâu thành tin tức lúc đan khâu minh không khỏi sắc mặt biến hóa h ắ n đoán không ra đông l i ê u vô tiện tại sao phải đột nhiên đến thăm t h à n h chủ cùng đông l i ê u tôn cùng đi còn có cụ thành thành chủ cựu nhất phần cùng nhiều vị cụ tộc trưởng lão chỉ sợ kẻ đến không tiện a một bên đan khâu việt nhịn không được nhắc nhở đan k â u sơn đan k â u hải đan k â u bá ba người cũng lộ ra vẻ lo âu đan khâu minh khẽ nhũ mày trầm giọng nói chúng ta đan khâu nhất tộc cùng đông n g h i ê u nhất tộc xưa nay tuy không giao tình nhưng cũng chưa từng trở mặt đông n g h i ê u tôn lần này đến ta tự nhiên cực kỳ tất đãi bất quá ta lo lắng hắn bị người châm ngòi đối với tôn đại sư bất lợi đan khâu việt ngươi tự mình đi khởi nguyên thương phô nhắc nhở tôn đại sư để hắn cẩn thận một chút là thành chủ đan khâu việt lĩnh mệnh lúc này rời đi phụ thành chủ thẳng đến khởi nguyên thương phô mà đi mấy người các ngươi cùng ta đi cửa thành ninh đón đông liêu tôn đại nhân đợi đến đan k â u việt rời đi về sau đan k â u minh dẫn theo những người còn lại cùng một đám đan khâu thành tướng lĩnh tiến về chỗ cửa thành chuẩn bị nên đón đồng liêu vô t i ệ n đến lý cô nương bạch cô nương tôn đại sư ở đâu đan khâu việt đi vào khởi nguyên thương phô vừa hay nhìn thấy lý thanh chiếu tại cùng bạch lộc nói chuyện với nhau thế là lúc này tiến lên dò hỏi lý thanh chiếu cùng bạch lộc thấy là đan khâu việt cũng không dám lãnh đạo lý thanh chiếu lúc này liền muốn mạng người lo pha t r à bất quá lại bị đan khâu việt ngăn cản lý cô nương nước t r à cũng không cần mau dẫn ta đi gặp tôn đại sư đan k â u việt vội và nói gặp đan k â u việt vã như thế lý thanh chiếu cùng bạch lộc biết nhau không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề đ a n c â u tương quân sư phụ ta ngay tại luyện khí tạm thời không cách nào đi ra gặp người không biết có thể nói cho chúng ta biết đến t ộ n cùng đã xảy ra chuyện gì lý thanh chiếu mở miệng nói ra mặc dù tôn nộ g không luyện khí nhìn phi thường nhẹ nhõm bất quá dù sao cũng là luyện chế thượng phẩm chân vũ cấp tần h binh một khi bắt đầu thường thường không có khả năng gián đoạn nếu không dễ dàng lãng phí những cái k i a c h â n quý vật liệu luyện khí, à, tôn đại sư tại luyện khí. cái tia tốt lý cô nương các loại tôn đại sư luyện khí sau khi hoàn thành ngươi nhớ kỹ nói cho hắm biết đông n i ê u tôn đại nhân đến đang â u thành những ngày này các ngươi khởi nguyên thương v ô tốt nhất là t r ư ớ c không tiếp tục kinh doanh mấy ngày đan khâu việt nghe nói tôn nộ g không tạ i luyện khí rơi vào đường cùng chỉ có thể t r ư ớ c đem đông nghiêu vô tiện đến đan khâu thành sự t ì n h nói cho lý thanh chiếu hai người đông nghiêu tôn nghe nói đông nghiêu vô tiện đến tin tức lý thanh chiếu cùng bạch lộc cũng là trong lòng giật mình mà đan khâu việt tại đem tin tức truyền đạt đằng sau cũng không dám ở lâu đội v ã chạy tới cửa thành chuẩn bị nên đón đông nghiêu vô tiện xem ra sư phụ trong miệng p i ề n p h ư c cuối cùng vẫn là tới bạch lộc tỷ tỷ ngươi đi thông chi bạch lạc tỷ tỷ và sư n ư ta ta về phía sau viện luyện khí phường thông chi sư、phụ. đan khâu việt sau khi đi lý thanh chiếu thần tình nghiêm túc nhìn về phía bạch lộc mở miệng nói ra so với lý thanh chiếu bạch lộc lộ ra vô cùng n h n h ạ n nàng nhẹ gật đầu nói ra rõ ràng chiếu ngươi cũng không cần quá mức sốt ruột nếu đan khâu thành chủ d á m phái người đến cho chúng ta biết nói do tình huống còn không tính quá tệ ngươi chỉ cần đem tin tức thông chi tôn đạo hữu liền có thể về phần rút lui sự t ì n h ta cảm thấy tình huống còn chưa tới như vậy nghiêm trọng tình trạng nghe thấy lời ấy lý thanh chiếu có chút dừng lại nàng nhìn về phía bạch lộc tao mày nói bạch lộc tỉ, tỉ ý của ngươi là cái kia đông nhiêu tôn không phải là vì chúng ta mà đến bạch lộc cười nhạt một tiếng nói ra hắn có lẽ đích thật là vì chúng ta mà đến bất quá chỉ cần chúng ta không bại lộ thân phận đang khâu thành chủ hẳn là cũng không nỡ từ bỏ khởi nguyên thương phô dù sao không có chúng ta khởi nguyên thương phô lúc đoạn đang khâu thành từng cái ngành nghề đều là cụ tộc người lý thanh chiếu nhãn tình sáng lên nói ra bạch lộc tỉ tỉ quả nhiên thông minh k h ó trách sư phụ thường xuyên nói cho ta biết nếu như hắn không tại có chuyện gì liền nhiều cùng tỉ tỉ thương lượng a tôn đạo hữu thật như vậy nói bạch lộc nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng thần tình phức tạp biết được tôn lộ không coi trọng như thế chính mình trong lòng của nàng lại sinh ra vẻ vui sướng lý thanh chiếu trịnh trọng nhẹ gật đầu nói ra sư phụ đã từng nói mộ tổ chức từng cái thành viên đều là một phương vũ trụ giới giới thiên tiêu để cho ta nhiều cùng mọi người học tập mà bạch lộc tỉ tỉ thì là mộ tổ chức tâm nhỏ nhất có trí tuệ nhất người có trí tuệ nhất bạch lộc đột nhiên thổi phù một tiếng m ậ t cười nàng điểm một cái lý thanh chiếu cái chán nói ra ngươi tiểu nha đầu này mơ tưởng dỗ dành ta t ố t ngươi đi thông chi tôn đạo h ư u đi ta đi thông chi bạch lạc đạo hữu các nàng lý thanh chiếu nghe vậy nhẹ gật đầu sau đó hướng phía hậu viện luyện khí phường đi đến bạch lộc nhìn xem lý thanh chiếu b ó n g lưng nếp miệng lên một vòng nụ cười ý vị thăng trưởng tôn đạo hưu tên đệ tử này tâm tư thật đúng là không đơn giản a bạch lộc lắc đầu sau đó quay người hướng phía một phương hướng khác đi đến lý thanh chiếu xuyên qua một đạo kết giới đi tới tôn nộ g không luyện khí địa phương mà lúc này tôn nộ g không chính một bên k h ô n g chế lò luyện khí một bên quan sát mục phong đưa tới luyện khí bí lục mục phong đưa tới luyện khí bí lục bên trong ghi chép không ít luyện khí cần cấm chế bản này bí lục để tôn nộ không đối với thập duy vũ trụ thủ đoạn luyện khí có hiểu biết mới đối với hắn tăng lên chính mình luyện khí trình độ ph đại ca người đổ đệ tiết tới bạch mạo kim sĩ bằng liếc qua lý thanh chiếu phương hướng mở miệng đối với tôn nộ g không nói ra đang chìm lâm ở luyện khí bí lục bên trong tôn nộ g không hoàn toàn không để ý đến bạch mạo kim sĩ bằng hắn lúc này đã hoàn toàn lâm vào luyện khí bí lục trong thế giới sư phụ xảy ra chuyện lớn lý thanh chiếu trực tiếp đi hướng tôn nộ g không người còn chưa tới thanh âm liền trước chuyển tới gặp tôn nộ g không không để ý đến chính mình lý thanh chiếu không khỏi chu mỏ một cái ngay tại nàng không nhịn được muốn tiếp tục mở miệng thời điểm đã thấy tôn nộ không bình tĩnh thu hồi luyện khí bí lục sau đó quay đầu nhìn về hướng chính mình Rõ r à n g chiếu đã xảy ra chuyện gì tôn nộ không mở miệng do hỏi lấy thực lực của hắn đương nhiên sẽ không không cảm ứng được lý thanh chiếu đến chỉ là bởi vì trầm mê ở luyện khí bí lục cho nên mới không có trước tiên đáp lại lý thanh chiếu lý thanh chiếu nói ra phủ thành chủ để đàn khâu viện truyền đến tin tức nói là đông nghiêu tôn đã tới đan khâu thành để sư phụ những ngày này cẩn thận một chút còn nhắc nhở chúng ta tốt nhất trước đ ê m khởi nguyên thương phô đóng lại đông nghiêu tôn tới rồi sao nghe nói đông nghiêu vô tiện đến tôn nộ không thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên hắn suy tư một lát sau đối với lý thanh chiếu nói ra khởi nguyên thương phô như thường lệ buôn bán bất quá mấy người các người đều đến hậu biệt đến tiểu kim nếu như xảy ra bất c h ắ c người phụ trách bảo vệ tốt các nàng một bên bạch b ạ o kim xí bằng nghe vậy nhẹ gật đầu chỉ là trong ánh mắt rõ ràng lộ ra một tia lo lắng tôn vũ cảnh dù sao không phải chân vũ cảnh cho dù là nó cũng không có nắm chắc tại một cái tôn vũ cảnh cường giả trước mặt thoát thân chớ nói chi là còn muốn bảo hộ người khác bất quá bạch b ạ o kim xí bằng hay là lựa chọn đón lấy nhiệm vụ này làm cao ngạo bạch b ạ o kim xí bằng nó như là đã lựa chọn trở thành tôn nộ không đồng bạn đương nhiên sẽ không bỏ rợ chừng cho dù là chết nó cũng sẽ hoàn thành đồng bạn nhắc nhở chương hai trăm năm mươi ba đông liêu vô tiện đến chương hai trăm năm mươi ba đông liêu vô tiện đến đ a n khâu thành cửa đan khâu minh dẫn đan khâu thành các tướng lĩnh đứng ở cửa thành miệng lảng lạng chờ đợi lấy đông liêu vô tiện đến mà cử động như vậy tự nhiên cũng đưa tới trong thành thế lực khác chú ý chỉ là những thế lực nhỏ này cũng không rõ ràng đông liêu vô tiện sắp đến tý t ứ c chỉ là từ đan khâu minh đám người cử động bên trong phát giác khả năng có đại nhân vật muốn giáng lâm đ a n khâu thành mau nhìn cụ tộc người đến đúng lúc này một đám quần áo hoa lệ thân h n h đẩy ra đám người đ ồ n dạng đi tới cửa thành những người này chính là đ a n khâu thành cái này cụ tộc bọn công tử trong đó cựu nguyên thoại cựu nguyên ân cùng cù nguyên kỳ b ọ n người tất cả đều từng cái xuất hiện bãi kiến t h à n h chủ cụ tộc người đến cửa thành đằng sau hay là theo thường lệ đi vào đ à n khâu minh trước mặt thi lễ một cái lấy đó đối với t h à n h chủ tôn trọng đ à n khâu minh nhìn xem những n à y từng cái thần sắc ngạo mạn cụ tộc người khẽ gật đầu nói ra miễn lệ đi tạ t h à n h chủ cụ tộc mọi người nói tạ ơn đằng sau liền đứng ở một chỗ khác chuẩn bị nên đón đông niêu tôn cùng trong tộc trường lao đến đúng lúc này một bóng người cự tốc chạy đến trực tiếp hướng phía đ à n khâu minh mà đi người này chính là mới từ khởi nguyên thương phô c h u y ể n tin trở về đan c â u việt thành chủ đan c â u việt đi vào đan c â u minh trước mặt thi lễ một cái ra hiệu mình đã hoàn thành nhiệm vụ đan c â u minh khẽ gật đầu đan c â u việt lúc này đứng ở đan c â u sơn bên cạnh l ặ n g lặng chờ đông niêu tôn đến cựu nguyên toại hai con mắt hít lại đánh giá đan c â u việt trong ánh mắt ẩn giấu đi một vòng s á t khí lạnh như băng đứng tại đan c â u sơn bên cạnh đan c â u việt đột nhiên cảm giác lạnh cả tim bản năng nhìn phía cụ tộc người vị trí chỉ là lúc này cựu nguyên toại đã sớm đem trong mắt sắt ý thu lại bởi vậy đan k â u việt cũng không có phát hiện vừa rồi sát ý đến tột cùng đến từ nơi nào mặc dù không có tìm tới sát ý nơi phát ra có thể đan khâu việt vững tin cảm giác của mình không có sai hắn nhũ mày không rõ cụ tộc bên trong đến tột cùng là ai sẽ đối với chính mình sinh ra sát ý thế nào đan khâu minh phát giác được đan khâu việt dị thường không khỏi mở miệng dò hỏi thành chủ không có việc gì đan khâu việt lắc đầu hắn biết cụ tộc thế lực t ư ơ n g đại không muốn để thành chủ bởi vì chính mình t r e o chọc cụ tộc gặp đan khâu việt không nói đan khâu minh cũng không hỏi tới nữa chỉ là như có điều suy nghĩ liếc qua cụ tộc người phương hướng tới đúng lúc này đan c â u minh đột nhiên thần sắc nghiêm một chút đem ánh mắt nhìn phía nơi xa chỉ gặp một vòng quả cầu ánh sáng màu vàng óng lập lòe số giá chiến xa gào thét mà đến trên chiến xa thuế diễn cùng s ử a sĩ、si、b a y múa mơ hồ có thể nhìn thấy từng cái cầm trong tay chiến mâu trường mâu chiến sĩ giáp bàng đan c â u thành t h à n h chủ đan c â u minh mang theo đan c â u thành các nơi tướng lĩnh cung nên đông liêu tôn đại giá nhìn thấy đông liêu tôn xa giá đan c â u minh lúc này h ô to một tiếng sau đó cung kính phụ thân hạ bái sau lưng đám người không dám thất lễ n h o nhao hạ bái một bên khác cụ tộc người cũng không cam chịu rất lại phía sau lúc này h ô to một tiếng sau đó không mình hành lễ vốn chỉ là vây xem người xem náo nhiệt nghe nói đông l i ê u tôn ba chữ cũng liền bận điệu nằm dạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu xa ra đứng tại đan khâu thành cửa thành trên không một người mặc kim văn trường bảo thiếu niên chậm rãi hiện thân tại phía sau hắn thì là cựu nhất phần cùng cụ tộc mấy tên trưởng lão t i ể u minh đứng lên đi nhìn thấy ta còn đa lễ như vậy đông l i ê u vô tiện đưa tay vung lên đan khâu minh thân thể liền không bị khống chế đứng thẳng lên nghe đông niêu vô tiện trong miệng tiểu minh hai chữ đan k â u minh khỏe miệng có chút rút rầy bất quá vẫn là cùng kinh nói đa tạ đồng liêu tôn đại nhân tiểu minh a n g ư ơ i đi ra khi thành chủ cũng không ít thời gian đi nhớ ngày đó ngươi cũng là có hy vọng nhất đột phá tôn vũ cảnh thiên tài để cho ngươi quản lý bên này thủy thành nhỏ ngược lại là đáng tiếc đông liêu vô tiện đánh giá đan c â u minh một mặt t i ế c m g ồ i nói nghe nói lời ấy đan c â u minh thần sắc có chút hoảng hốt bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần nói ra đông liêu tôn đại nhân ta có thể lĩnh chức thành chủ đóng giữ một phương đó là của ta vinh h ạ n h cũng là tuế diễn cùng đối ta tín nhiệm đi đừng nói những ngày hư ta lần này đến cần làm chuyện gì ta nghĩ ngươi hẳn là cũng rõ ràng ngươi yên tâm ta sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào bất quá nếu quả thật bị ta phát hiện trong các ngươi có ai dám hỏng thuế diễn cung quy củ đông l i ê u vô tiện đột nhiên thu hồi nụ cười trên mặt thần s á c trở nên có chút nghiêm túc đ a n g k â u minh ngay vậy v ộ i v à n g nói đông l i ê u tôn đại nhân yên tâm ta đang k â u thành tuyệt sẽ không có người dám phá hư thuế diễn cung quy ế t định quy củ như vậy thuận tiện đông l i ê u vô tiện nhẹ gật đầu sau đó đối với mọi người tại đây giơ tay lên một cái nói ra tất cả giải tán đi tiểu minh ngươi dẫn đường dẫn ta đi một chỗ đáng â u minh ngay vậy nghi ngờ nói đông l i ê u tôn đại nhân muốn đi nơi nào đông l i ê u vô tiện còn chưa mở miệng liền gặp sau lưng cựu nhất phần âm thanh lạnh lùng nói đ a n câu thành chủ làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu đ a n câu minh sắc mặt biến hóa hỏi thủ thanh chủ lời này của ngươi là có ý gì xin thứ cho ta không có khả năng lĩnh hội một đốt ngay tại cựu nhất phần muốn tiếp tục mở miệng thời điểm đông l i ê u vô tiện lại là liếc mắt nhìn hắn n g a khí hơi có vẻ bất mãn cựu nhất phần nghe vậy trong lòng giật mình lúc này mở miệng lại không dám nói nữa đông yêu vô tiện nhìn về phía đ a n câu minh nói ra tiểu minh ta lần này đến đây là điều tra c ủ thành quân đội bị diệt một chuyện có nhân chứng thực bị diệt c ủ thành quân đội tướng l ĩ n h cựu trừ cùng các người đan khâu thành khởi nguyên thương phô phát sinh qua mâu thuẫn khởi nguyên thương phô bất quá là chút kinh doanh người bọn hắn nào có thực lực hủy diệt c ủ thành một c h i quân đội mong rằng đông i ê u tôn đại nhân minh giám đan khâu minh nghe vậy vội và nói n hắn không nghĩ tới cụ tộc vì đối phó khởi nguyên thương phô lại muốn ra một cái buồn cười như vậy lý do dù là đan khâu minh đã t ử đan khâu việt trong miệm nghe nói tôn ngộ không thực lực cũng tuyệt không tin tưởng tôn ngộ không có năng lực một người đổ quang một ngàn người cù thành quân đội còn liên đối diện sắt một cái tu v i đạt tới chân vũ cảnh đình phong cựu trừ phải biết cựu trừ cũng không phải đơn giản chân vũ cảnh đình phong xuất thân từ trung đẳng chủng tộc hắn lại chủ tu không gian bản nguyên áo nghĩa trừ phi thực lực cách biệt q u á xa nếu không không ai có thể tùy tiện đánh giết cựu trừ tôn ngộ không một cái luyện k h í sư cho dù lại có thủ đoạn cũng không có khả năng diện sắt một cái chủ tu không gian bản nguyên áo nghĩa cụ tộc cực giả đông nhiêu vô tiện nói ra chuyện này cùng khởi nguyên thương phô có quan hệ hay không ta tự sẽ phán đoán tiểu minh dẫn đường là đông n i ê u tôn đại nhân mời đi theo ta đang k h â u m i n h bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến lên dẫn đường dẫn đông n g h i ê u vô tiện b ọ n người hướng phía khởi nguyên thương phô vị trí đi đến cựu nguyên toại b ọ n người thì tự giác đi theo c ử u nhất phần các loại cụ tộc trưởng lao sau lưng muốn tận mắt thấy khởi nguyên thương phô hủy diệt nơi này chính là khởi nguyên thương phô sao dòng d ã ba đầu đường phố tất cả đều quy nhất cửa hàng tất cả xem ra khởi nguyên thương phô hoàn toàn chính xác có chút năng lực khi thấy khởi nguyên thương phô chiêu b à i lúc đông yêu vô tiện trên khuôn mặt không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười mà nghe nói lời ấy đ a n khâu minh lại là trong lòng cảm giác nặng nề không biết đông i ê u vô tiện câu nói này đến tột cùng ra sao hà nghĩa chương hai trăm năm mươi bốn đào tao văn đông i ê u vô tiện c h ấ n kinh chương hai trăm năm mươi bốn đào tao văn đông i ê u vô tiện c h ấ n kinh đi thôi để cho chúng ta đi xem một cái cái này khởi nguyên thương phô đến tột cùng có năng lực gì đông i ê u vô tiện bị cười dọc theo khu phố hướng phía trước đi đến đang khâu minh mặc dù lo lắng có thể việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể đi theo đông i ê u vô tiện bên cạnh là đông i ê u vô tiện chỉ đường nơi này chính là khởi nguyên thương phô chủ cửa hàng sao rất nhanh một đoàn người liền tới đến nhà thứ nhất khởi nguyên thương phô cũng là bây giờ khởi nguyên thương phô chủ cửa của cửa hàng trước quý khách giáng lâm tôn m g ô không có từ xa tiệc đón còn xin thứ tội một bóng người từ trong môn đi ra đối với đông nhiêu vô tiện c ú i người hành lễ đông nhiêu vô tiện đánh giá trước mặt thiếu niên này thiếu niên không tiêu ngạo không tự ti thần s ắ c lạnh n h ạ t tựa hồ hoàn toàn không có bởi vì chính mình đến mà cảm thấy kinh hoàng xem xét chính là thấy qua việc đời người có chút ý tứ đông nhiêu vô tiện nết miệng lên một vòng dáng tươi cười hắn là một thiên tài mà hắn thưởng thức nhất đồng dạng là thiên tài trước mắt tôn ngộ không mặc dù thực lực bình thường bất quá khí chất bất、phàm. để trong lòng của hắn không khỏi có một tia hào cảm lớn mật nhìn thấy đông l i ê u tôn đại nhân còn không vì nên đúng lúc này cựu nguyên toại đột nhiên chỉ vào tôn nộ không quá lớn trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ âm t à n không sao ngươi họ tôn đúng không nghe nói ngươi thủ đoạn luyện khí có chút không tầm thường đông l i ê u vô tiện nghe vậy k h o á t tay á o bên cạnh chiến sĩ giáp vàng lúc này lạnh lùng nhìn cựu nguyên toại một chút ánh mắt này để cựu nguyên toại nhịn không được lạnh cả tim vô ý thức ngậm miệng lại không còn dám tùy tiện trên vào nói tôn nộ không bình tĩnh nhẹ gật đầu nói ra hồi bẩm đông yêu tôn đại nhân tại hạ tôn biên tại luyện khí phương diện này hoàn toàn chính xác có chút thiên phú không sai không sai nói đến chúng ta t u ế d i ệ n giới đã thật lâu chưa từng sinh ra luyện khí đại sư ngươi tuổi còn trẻ có thể có được tiểu minh bọn hắn tán thành nghĩ đến hẳn là thật có chỗ bất p h ẳ m đông l i ê u vô tiện cất bước đi vào khởi nguyên thương p h u ánh mắt đào qua trong cửa hàng trưng bày các loại bảo vật những này cao nhất bất quá chân vũ cấp bảo vật tự nhiên không cách nào nhập mắt của hắn bất quá từ những bảo vật này trên thân hắn lại có thể nhìn ra cái này tự xưng có chút thiên phú tôn ngộ không hoàn toàn chính xác có chút bản lĩnh nghe nói ngươi có thể luyện chế thượng phẩm chân vũ cấp bảo、vật. tại quét mắt một vòng đằng sau đông l i ê u vô tiện ánh mắt lần nữa về tới tôn nộ g không trên thân tôn nộ g không nói ra có thể không biết đông l i ê u tôn đại nhân muốn luyện chế vật gì đông l i ê u vô tiện nói ra ta muốn luyện chế bảo vật lấy thực lực ngươi bây giờ còn không cách nào làm đến tôn nộ g không nghe vậy không nói gì hắn đương nhiên biết đối với tôn vũ cảnh cường giả mà nói cho dù là cực phẩm chân vũ cấp bảo vật cũng đều chỉ có thể coi là rắc rưởi chỉ là để hắn có chút nhìn không thấu chính là trước mắt đông niêu vô tiện đến tột cùng muốn làm gì đông niêu vô tiện gặp tôn nộ không, không nói lời nào cũng không có sinh khí mà là bình tĩnh tiếp tục đánh giá trong cửa hàng b à y biện tôn viên ngươi sư thừa người nào đột nhiên đông n i ê u vô tiện thần sắc nghiêm một chút ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng tôn nộ g không một cỗ áp lực vô hình để tôn nộ g không suýt nữa không chịu nổi bất quá hắn dù sao từng chứng kiến tôn vũ cảnh cường giả cường đại bởi vậy rất nhanh liền ổn định tâm thần hồi bẩm đông n i ê u tôn đại nhân ta khởi nguyên bộ t ộ c phương pháp lợi khí chính là từ tổ thượng chuyển xuống cũng không sư thừa tôn nộ không hồi đáp a cũng không sư thừa một đốt giết hắn ta không thích nói dối người đông nhiêu vô tiện lắc đầu u chậm chữ vừa ra h i ệ u nhất phần bốn đã chặn đánh suất lực lượng không thể không cưỡng ép thu hồi lại hắn không hiểu nhìn về phía đông liêu vô tiện đã thấy đông liêu vô tiện lúc này đang theo dõi trong góc một cái chén sành xuất thần chén này là của ngươi lộ vật đ ô n g liêu vô tiện thanh em vẫn bình tĩnh nhưng tại trận người tất cả đều có thể cảm nhận được trong thanh em hắn cái kia kia hơi run dày tôn nộ không trong lòng hơi đậu cái kia chén sành đúng là hắn từ hà để cổ tích ở bên trong lấy được đồ vật tại mở khởi nguyên thương phu mới bắt đầu liền một mực đặt ở trong tiệm nguyên bản tôn nộ không là muốn thông qua chén sành bên trên c ù văn biết được hà để cổ tích b ị cường giả kia thân phận kết quả nhưng vẫn không có thu hoạch thời gian dần qua hắn cũng đem chuyện nào ném xót chỉ là phân phó đám người không được đụng vào cái kia chén sành không sai chén này đích thật là đồ của ta tổ thượng chuyển xuống đồ vật t ô n nộ g không gật đầu nói trong lòng của hắn minh bạch chính mình có thể giữ được hay không khởi nguyên thương p h ô có thể hay không tiếp tục lưu lại thập duy vũ trụ khả năng liền muốn ký thác vào chén này phía trên ta nói qua ta không thích nói dối người đông liêu vô tiện nhìn về phía tôn ngộ không trong ánh mắt tràn đầy cảm giác áp bách nhưng mà lúc này tôn ngộ không lại là một mặt thản nhiên hắn có siêu thoát bí thuật phù văn cùng hạt giống thần bí ý thức hoàn toàn không nhận đông liêu vô tiện uy áp ảnh hưởng chỉ có thân thể run nhẹ nhẹ nhưng lại vẫn như cụ không sợ cùng đông liêu vô tiện đối mặt ta không có nói sai tôn nộ không trầm giọng nói t h ầ n s ắ c không gì sánh được nghiêm túc hồi lâu sau đông nhiêu g vô tiện đột nhiên thu hồi trên người bị áp hắn nhìn về phía tôn nộ không nói ra tôn biên đã ngươi không có nói sai vậy ngươi trong tộc trưởng bối ở đâu để hắn đi ra gặp ta tôn nộ không nói ra trong tộc trưởng bối bởi vì di chuyển trên đường gặp phải ngoài ý lớn cùng bọn ta thất lạc bây giờ ta cũng không có biện pháp liên hệ đến trong tộc trưởng bối thất lạc đông nhiêu g vô tiện nghe vậy nếu mày nhìn qua một mặt thẳng thắn tôn nộ không trong lúc nhất thời liền ngay cả hắn cũng vô pháp phản đoán người trước mắt phải chăng đang lừa gạt chính mình tôn nộ không nói ra, tộc ta lúc đầu một mực gần thế tu hành, không hỏi chuyện n g o ạ i giới, có thể tộc địa lại đột nhiên bị biến cố, trong tộc trưởng bối không thể không mang theo chúng ta tiến hành di chuyển, nhưng ở di chuyển trên đường phát sinh ngoài ý muốn chỉ còn lại có ta cùng mấy cái trong tộc, một đường chạy trốn, cuối cùng lựa chọn tại đan khâu thành đặt chân. nghe xong tôn nộ không giản g thuật, đông n g h i ê u vô tiện trầm m ặ t hồi lâu, cuối cùng h ắ n chỉ hướng chén sành, nói ra, chén này, có thể cho ta tinh tế xem xét. tôn nộ không gật đầu, lúc này tiến lên, đem chén sành lấy xuống, sau đó đưa tới đông liêu vô tiện trước mặt. quả nhiên là đào tao văn, chẳng lẽ cái này cái gọi là khởi nguyên tộc thật cùng vị kia có quan hệ vị kia thật ẩn cư tại tuế diễn giới nhìn xem chén sành bên trên cái kia phù văn thần bí đông i ê u vô tiện chỉ cảm thấy tay của mình có chút cứng ngắc hắn nhớ tin tưởng tuế diễn cung bên trong trưng bày một cái hồ lô trên hồ lô phù văn cùng cái này chén sành bên trên phù văn như ra nhất mạch loại phù văn này vị trưởng khống giả xưng là đ ả o văn bởi vì khai sáng m ô n này phù văn là một cái tồn tại thần bí danh hào của hắn chính là đ ả o đó là một cái vang vọng c h í n đại thập duy vũ trụ ngàn vạn giới vực tồn tại thần bí ngàn vạn giới vực trường không giả đều lấy cất giữ một kiện có đào văn bảo vật làm đinh chương hai trăm năm mươi lăm vượt qua kiểm tra chương hai trăm năm mươi lăm vượt qua kiểm tra chẳng lẽ cái này cái gọi là khởi nguyên tộc thật cùng vị tồn tại kia có quan hệ có lẽ là bọn hắn tiên tổ may mắn từng chiếm được vị tồn tại kia chỉ điểm đông liêu vô tiện quan sát tỉ mỉ lấy tôn ngộ không hắn đương nhiên sẽ không cho là tôn ngộ không sẽ là trong truyền thuyết đào tổ hậu duệ bất quá có thể có được đào tổ đồ vật nó tiên tổ tất nhiên cùng đào tổ có một loại nào đó một gốc tôn nộ không bình tĩnh nhận lấy đông niêu vô tiện xem kỹ khi nhìn đến đông niêu vô tiện đối với chén sành thái độ đằng sau hắn liền minh bạch chính mình an toàn từ đông niêu vô tiện thái độ bên trong tôn nộ không phát giác được hà để cổ tích ở bên trong lấy được chén sành lai lịch khả năng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ mà di tích cổ chủ nhân càng là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố cùng loại tồn tại này có nguồn gốc trên cơ bản liền coi như là có một cái đại bối cảnh mặc dù có người sẽ coi hoài nghi thế nhưng là lại có ai dám t ư ở n chính mình cùng vị tồn tại kia không có nguồn gốc đâu người rất tốt tôn biên đúng không Ta một cái có này k hồn ố i h diễm kim một loại ta luyện chế chân vũ cấp bảo vật vật liệu đối với tôn vũ cảnh tới nói khả năng chỉ là một kiện phổ thông vật liệu nhưng đối với tu hành hỏa chi bản nguyên áo nghĩa chân vũ cảnh tới nói một khối hồn diễm kim giá trị tuyệt đối không thua gì một kiện thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật hồn diễm kim cựu nhất phần nhìn thấy hồn diễm kim trong nháy mắt trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một vòng kích động hắn vẫn muốn có một kiện hồn diễm kim luyện chế thần binh nhưng cho dù lấy hắn c ủ thành c h i chủ thân phận cũng một mực không thể đạt được một khối đầy đủ luyện chế thần binh hồn diễm kim tôn nộ không nhìn trước mắt hồn diễm kim trong lòng minh bạch đối phương hẳn là muốn thông qua luyện khí phương thức phán đoán chính mình là có hay không đạt được vị tồn tại kia truyền thừa nghĩ tới đây tôn nộ không trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ tại hà để cổ t í c h hắn mặc dù thông qua lĩnh hội trong bình phong p h văn tìm hiểu ra hồng hoang phục tương thủ nhưng liên quan tới luyện khí phương diện thủ đoạn lại không thu hoạch bất quá việc đã đến lúc này tôn nộ g không cũng không có biện pháp chỉ có thể tiếp nhận hồn diễm kim ánh mắt ngưng tụt h i triển ra thiên truy bách luyện pháp một tòa lò luyện khí chống rông xuất hiện tôn nộ g không đem hồn diễm kim ném vào trong lò bắt đầu luyện hóa nhìn xem tôn nộ g không luyện khí phương thức đông niêu vô tiện n h ư mày cứ việc tôn nộ g không luyện khí phương thức thật có chút đặc t h ủ nhưng loại thủ đ o n này thật cùng đào tổ có quan hệ sao tôn nộ g không lúc này đã không d à n h bận tâm đông niêu vô tiện ý nghĩ dưới khống chế của hắn hồn diễm kim bắt đầu nóng chạy nóng chạy sau hồn diễm kim tản mát ra nóng dực khí tức tôn Ngộ không một tay bấm dưới khống chế của h ắ n biến thành chất lỏng hồn diễm kim dần dần biến thành một thanh trường kiếm hình dạng đợi cho trường kiếm thành hình tôn nộ không bắt đầu đem từng đạo cấm chế đánh vào trong kiếm theo cấm chế du nhập g n trường kiếm khí tức cũng biến thành càng ngày càng cường đại tốc độ thật nhanh điểm này ngược lại là cùng trong truyền thuyết đào tổ rất giống trong truyền thuyết đào tổ luyện khí không câu nghệ tại ngoại vận mà lại tốc độ cực nhanh có thể nhất nghiệm thành dụng cụ trước mắt cái này tôn biên mặc dù không cách nào cùng trong truyền thuyết đào tổ so sánh nhưng nó luyện khí nhanh chóng cũng coi là hiếm thấy đông n i ê u vô tiện nhìn qua trong lò luyện khí đã thành hình trường kiếm trong mắt không khỏi lõe lên một vòng v ẹ kinh ngạc hiển nhiên là bị tôn nộ không luyện khí tốc độ sở kinh quái lạc h ỉ dùng không đến một ngày thời gian một thanh màu l ử a đ ỏ thượng phẩm chân vũ cấp trường kiếm liền phá lô mà ra trôi lơ lưng ở đồng niêu vô tiện trước mặt tôn nộ không nói ra đồng niêu tôn đại nhân mời làm kiếm này bàn tên cho đồng niêu vô tiện đưa tay nhẹ nhàng đập trường kiếm thanh thuy tiếng kiếm reo vang lên mọi người tại đây tất cả đều bị tiếng kiếm reo c h ấ n nhiếp mặt lộ hãi nhiên tôn nộ không con người hơi co lại bất quá hắn thất hải vũ trụ có hạt giống thần bí che chở ngược lại là không có nhận tiếng kiếm reo hắn vẫn giả bộ thành một mặt kinh hãi bộ dáng để tránh gây nên người bên ngoài hoài nghi không sai mặc dù đều là một chút tương đối thường gặp cơm chế bất quá có thể đưa chúng nó kết hợp với nhau cũng hoàn mỹ phù hợp ngươi thủ đoạn lượt khí hoàn toàn chính xác bất p h ẳ m đông n i ê u vô tiện thu hồi trường kiếm sau đó không chút nào kẹo kiệt tán dương tôn nộ không nghe vậy trong lòng hơi thở dài một hơi đông n i ê u vô tiện ngừng nói sau đột nhiên lại mở miệng hỏi ngươi thủ đoạn lượt k h là gia truyền tôn nộ không vừa muốn trả lời liền nghe đông n i ê u vô tiện tiếp tục nói nghĩ rõ ràng lại trả lời ta không thích nói dối người là, cái này luyện khí chi pháp đích thật là tổ thượng lưu lại bất quá tộc ta luyện khí chi pháp truyền thừa đến nay đã sớm tàn khuyết không đầy đủ rất nhiều đều là hậu nhân thông qua lĩnh hội tự hành hoàn thiện m à thành tôn nộ không trầm giọng nói hắn hiểu được câu trả lời của mình nếu như không thể để cho đông niêu vô tiện hài lòng chỉ sợ hắn hay là sẽ không dễ dàng bông thà khởi nguyên tương vô thì ra là thế đông niêu vô tiện trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhạt sau đó lại liếc mắt nhìn chén sành bên trên đào văn xác nhận không sai đằng sau đem chén sành trả lại cho tôn nộ không thứ này ngươi được thật tốt đảm bảo nó a thế nhưng là các ngươi tổ thượng vô thượng phúc phận đông l i ê u vô tiện đem chén sành còn cho tôn nộ không đằng sau có chút cảm khái nói ra đa tạ đông l i ê u tôn đại nhân dạy bảo tôn viên nhất định h ả o h ả o giữ gìn kỹ tổ thượng đồ vật tôn nộ không cảm kích nói ra hắn lúc này không gì sánh được may mắn lúc trước đem chén sành đặt ở cửa h à n g quyết định lần này nếu như không có chén sành tồn tại cho dù chính mình có thể may mắn từ đông l i ê u vô tiện trong tay vào thoát thật vất vả sáng lập khởi nguyên thương p h u chỉ sợ cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát đông niêu vô tiện rời đi đang â u minh nhìn thật sâu tôn nộ không một chút cũng liền vội vàng đi theo đ mà cụ tộc những người kia cũng tất cả đều đi theo đông liêu vô tiện mà đi đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau tôn nộ không lúc này mới triệt để thở dài một hơi hắn nhìn qua chén sành bên trên p h ủ văn tự lẩm bẩm đào văn đào tổ lại là một nhân vật già sao đâu có lẽ ta hẳn là tìm thời gian lại về một chuyến hà để cổ tích đông liêu tôn đại nhân cái tia đào văn đến tột cũng là cái thứ gì trong p h ủ thanh chủ câu một đốt nhịn không được mở miệng hỏi hôm nay nếu như không phải là bởi vì tia cái gọi là đào văn hắn đã vì cụ tộc trừ bỏ khởi nguyên t h ư ô đang â u minh trong mắt cũng toát ra vẻ tò mò hắn cũng chưa từng nghe nói qua cái gọi là đào văn đông i ê u vô tiện lườm hai người một chút c ả m khái nói các ngươi không biết đào văn cũng bình thường liền ngay cả ta cũng là tại một cái phi thường cơ hội vô tình mới từ chủ thượng trong miệng hiểu rõ một chút liên quan tới đào văn tin tức các ngươi nhớ kỹ mặc kệ cái kia khởi nguyên tộc là có hay không cùng đạo tổ có quan hệ các ngươi đều tận lực không nên t r e o chọc hắn dù sao đông i ê u vô tiện thanh âm càng ngày càng thấp mà đang khâu minh c ù n g cựu nhất phần đám người s á c mặt thì trở nên càng ngày càng nghiêm túc chương hai trăm năm mươi sáu thừa cơ quyết chương hai trăm năm mươi sáu thừa cơ khuyết trương nghị không ra chỉ là một cái khởi nguyên thương phô phía sau lại có lớn như thế bối cảnh trong trạch viện cựu nhất phần mặt mũi tràn đầy âm t r ầ m một bên mấy tên cụ tộc trưởng lão cũng đều thần sắc cú ám trong đó một vị trưởng lão đột nhiên nhìn về phía trong góc rụt lại cựu nguyên toại h âm thanh lạnh lùng nói phế vật chính là ngươi dẫn theo chiếc t r e o trọc khởi nguyên thương phô bằng không mà nói chúng ta cần gì phải cùng hắn kết t h ù kết o á n cha phụ thân ta cũng không biết hắn một cái nho nhỏ luyện kỹ sư thế mà còn có lai lịch lớn như vậy kia cái gì đảo văn đến tột cùng là cái gì a vì cái gì ngay cả đông yêu tôn đại nhân đều kiềm kỵ như vậy cựu nguyên toại thấy thế vội vàng vì tại đó tên trưởng lao trước mặt giải thích nói nguyên lai vị trưởng lao này chính là cựu nguyên toại phụ thân cựu nhất thanh cựu nhất thanh chỉ tiết d è n sắc không thành thép t r ư ừ n g cựu nguyên toại một chút sau đó đưa mắt nhìn sang cựu nhất phần trầm giọng nói h u y n h trưởng ta cũng rất tò mò k i a cái gọi là đào văn đến tột u cùng là lai lịch gì nếu như cái k i a khởi nguyên thương phô thật có lớn như vậy lai lịch bọn hắn cần gì phải nương thân ở đan khâu thành như thế một tòa biên thủy thành nhỏ cựu nhất phần nói ra căn cứ đông yêu tôn nói tới đào văn khởi nguyên từ một cái được tôn là đào tổ t ổ n tại về phần đào tổ đến tột cùng là lai lịch gì khởi nguyên thương phu cùng đào tổ lại là cái gì quan hệ liền ngay cả đông liêu tôn đều không thể xác định bất quá đông liêu tôn có một câu nói không sai mặc kệ bọn hắn cùng đào tổ có quan hệ hay không chúng ta hay là tận lực không nên t r e o chọc bọn hắn nguyên toại chất nhi ngươi tìm một cơ hội cùng cái kêu gọi tôn v i ê n ra hỏa chữa trị một chút quan hệ hoan gia nên giải không nên kết thôi là bá phụ cựu nguyên toại mặc dù không c ă n lỏng nhưng việc đã đến n ư c này hắn cũng không có biện pháp chỉ có thể lựa chọn nghe theo cựu nhất phần ăn bài đi các người đi xuống đi cựu nhất phần khoát tay áo ra hiệu tất cả tiểu bối toàn bộ xuống dưới rất nhanh trong phòng cũng chỉ còn lại có cựu nhất phần cùng cụ tộc mấy cái trưởng lão bọn tiểu bối đều rời đi đằng sau cựu nhất phần thần tình nghiêm túc nhìn về phía còn lại trưởng lão nói ra mặc dù đông l i ê u tôn loại bỏ khởi nguyên tương phô hiểm nghi nhưng cụ thành cái tiên một nghìn chiến sĩ cùng sát hại cựu trừ địch nhân hay là không có hạ lặng nếu như cựu trừ chết thật cùng khởi nguyên tương phô có quan hệ chúng ta cũng không thể cứ tính như vậy chúng trưởng lão nghe vậy hai mặt nhìn nhau bọn hắn không nghĩ tới cựu nhất phần phía trước mới nói để cựu nguyên toại cùng khởi nguyên thương phô chữa trị quan hệ hiện tại lại đột nhiên nói không có khả năng tính như vậy huynh trưởng ý của ngươi là một trưởng lão mở miệng do hỏi mấy cái này trưởng lão cùng cựu nhất phần đều là ruột thị huynh đệ tại toàn bộ c ự tộc bên trong bọn hắn khởi nguyên t ử cùng một chi mạch cựu nhất phần nói ra ta sẽ nghĩ biện pháp đem đảo văn tin tức đưa cho lão tổ tông nghĩ đến l ã o tổ tông hẳn là có thể đủ nhận ra k i a cái gọi là đ ả o văn nếu như cái tia đào văn thật có lớn như vậy lai lịch chúng ta nhận thua thì cũng tôi đi nếu như không phải dám trêu chọc ta cựu tộc vậy thì nhất định phải nợ máu trả bằng máu huynh trưởng nói không sai coi như kia cái gì đảo tổ lai lịch lại lớn chúng ta có chín vị l a o tổ tông cũng chưa chắc sợ hắn thú chi cái kia khởi nguyên tộc rõ ràng là tinh thần xa suốt trừ cái kia tôn b i ê n bên ngoài thiên phú của những người khác cường độ đều mới đê đẳng chủng tộc mà thôi điều này nói rõ huyết mạch của bọn hắn đầu mờn cũng đã gây mất ưu nhất thanh trầm giọng nói bởi vì chuyện này dính đến con của hắn cho nên hắn đối với khởi nguyên thương phô chú ý viễn siêu mặt khác của tộc người ưu nhất phần nói ra chuyện này mọi người chia ra làm việc ta đi đem tin tức chuyển cho chủ mạch những tên i kia để bọn hắn đi gặp lão tổ tông xác nhận đào văn cùng kia cái gọi là đào tổ đến tột cùng là lai lịch gì các người tiếp tục đi theo đông liêu tôn điều tra cựu c h ừ chết ta cũng không tin bọn hắn có thể một chút vết tích cũng không còn lại là chúng trưởng lão lên tiếng sau đó ai đi đường ấy khởi nguyên thương phô sư phụ không nghĩ tới cái này chén sành thế mà thật đúng là làm ra tác dụng xem ra những vụ văn này quả thật là tồn tại cường đại nào đó lưu lại lý thanh chiếu một mặt kích động nhìn trong tay tấm gương tấm gương này đồng dạng bắt nguồn từ hà để cổ tích cùng chén sành bên trên đảo văn không có sai biệt nhan lạc bạch lạc thiên nhất cùng bạch lộc cũng là một mặt kinh ngạc các nàng cũng không có nghĩ đến lần này lại là dựa vào chén sành vượt qua nguy cơ tôn lộ không mỉm cười nói ra lần này nguy cơ xem như miễn cưỡng vượt qua ta tin tưởng cụ tộc tạm thời cũng không dám tiếp tục khó xử chúng ta chúng ta có thể mượn cơ hội này lớn mạnh khởi nguyên thương phô chỉ cần chúng ta chính mình đủ cường đại mặc dù có một ngày thân phận bại lộ cũng có thể tại thập duy vũ trụ đặt chân n h a lạc mở miệng nói phu quân nói không sai bất quá ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng cái gọi là đạo tổ đến t ộ n cùng là như thế nào tồn tại nếu không khó tránh khỏi lộ ra sơ hở tôn lộ không nghe vậy gật đầu nói điều tra đạo tổ sự t ì n h liền do ta tự mình đi hoàn thành đi ta chuẩn bị tìm thời gian trở về hà để cổ tích nhìn xem có thể hay không đạt được cái k h á c cùng đạo tổ có liên quan tín vật nếu như có thể đạt được đạo tổ công pháp truyền thừa vậy liền ngồi b ư ớ c chúng ta cùng đạo tổ một gốc nói đến đây tôn lộ không đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía bạch lạc thiên nhất cùng b ạ c lộc nói ra hai vị đạo hữu ta quyết định thừa dịp cụ tộc kiên kỵ cơ hội của chúng ta đem khởi nguyên thương p h ô tiếp tục q u y ế t trường đồng thời tại chiêm thành thương dạ thành cùng bách xuyên thành mở cửa hàng không biết hai vị có bằng lòng hay không tiến về trong thành cửa hàng toa c h ấ n b ạ c h lạc thiên nhất n ở nụ cười xinh đẹp nói ra tôn đạo h ư u ta đối với kinh thương cũng không quá am hiểu ngươi đem cửa hàng giao cho ta liền không sợ ta đem cửa hàng bồi thường ra ngoài nhìn qua b ạ c h lạc thiên nhất dáng tươi cười tôn nộ không cảm t h ắ n nói b ạ c h lạc đạo h ư u chỉ cần thỉnh thoảng tại trong cửa hàng đứng lên vừa đứng cửa hàng sinh ý liền tuyệt đối không kém được không sai mạch lạc đạo hữu mỹ mạo liền ngay cả chúng ta đều tự t i mặc cảm những cái tia thập duy sinh mệnh chỉ sợ cũng không có mấy cái có thể chống cự được bạch lạc đạo h ư u mỹ mạo bạch lộc rất tán thành nhẹ gật đầu nhìn về phía bạch lạc thiên nhất trong ánh mắt hẹn lên một vòng hâm mộ bạch lạc thiên nhất nghe vậy nói ra vậy được rồi đã như vậy ta liền tiến về chiêm thành tọa trấn đi bạch lộc đạo h ư u ngươi cho rằng như thế nào bạch lộc nói ra nếu bạch lạc đạo h ư u lựa chọn chiêm thành vậy ta liền tiến về bách xuyên thành đi về phần hương giả thành không biết tôn đạo hữu chuẩn bị lựa chọn người nào tọa trấn tôn nộ không đem ánh mắt rơi vào nhan lạc cùng lý thanh chiếu trên thân suy tư một phen đằng sau hay là quyết định để lý thanh chiếu tiến về hưng ơ dạ thành t ò a c h ấ n làm xong an bài đằng sau tôn nộ g không lại viết xuống mấy phong tư h tiên phân biệt giao cho bạch lạc thiên nhất bạch lộc cùng lý thanh chiếu để các nàng đến tam thành đằng sau đi b á i phòng mục phong bách xuyên lệ cùng b ạ c h ổ khởi nguyên thương p h ô muốn tại tam thành đặt chân liền không thể thiếu tam thành duy trì tôn nộ g không tin tưởng lấy mình lúc này cùng mục phong đám người quan hệ bọn hắn nhất định nguyện ý trông nom khởi nguyên thương vô các loại tam thành cửa hàng đều thành công đặt chân đằng sau khởi nguyên thương hội liền coi như là chính thức thành hình sau đó nên như thế nào phát triển liền phải nhìn nhan lạc bản lĩnh t r ư ờ n g hai trăm năm mươi bảy rời đi đan câu t r ư ờ n g hai trăm năm mươi bảy rời đi đan câu khởi nguyên thương hội bắt đầu quyết trường bởi vì có mục p h ò n g đắng người duy trì khởi nguyên thương hội thành công tại t r ă m sông t hương đêm chim thành ba tòa trong thành đặt chân khởi nguyên thương hội đi vào q u ý đạo lại thêm c ử u nguyên toại chủ động lấy lỏng bây giờ khởi nguyên thương hội nghiễm nhiên đã trở thành một cái bao trùm bốn tòa thành trì cỡ nhỏ thương hội tiểu kim ta cần rời đi một đoạn thời gian khởi nguyên thương hội liền làm phiền ngươi nhiều hơn c h i ề u ứng mắt thấy thương hội tạm thời không có cái gì đại sự tôn nộ không quyết định lần nữa tiến về hà để cổ tích tìm kiếm liên quan tới đào tổ manh mối tại trước khi đi hắn căn dặn bạch mạo kim sĩ bằng để nó lưu lại chiếu ứng khởi nguyên thương hội đại ca yên tâm trừ phi là ngày đó cái k i a gọi là đông niêu tôn gia hòa xuất thủ nếu không coi như trong thành tất cả mọi người cộng lại ta cũng có nắm chắc phá vây bạch mạo kim sĩ bằng cao nạo ngóc lên đầu trừ tôn n ộ không bên ngoài tại chân vũ cảnh d ư ớ i nó còn không có gặp được bất luận cái gì đáng giá coi trọng đối thủ tôn n ộ không mỉm cười tại cùng nhan lạc tạm biệt đằng sau lại đi gặp đàn khâu minh một mặt nó cho hắn biết chính mình sắp rời đi một đoạn thời gian mà hắn sử dụng lý do chính là đi tìm một chút hy hữu vật liệu lệ k h đan c â u minh biết được tôn nộ g không muốn ra ngoài tìm kiếm vật liệu l u y ệ i khí không khỏi có chút không bỏ cũng đề nghị phái người hộ tống bất quá đều bị tôn nộ g không nói khéo từ chối rời đi phủ thành chủ đằng sau tôn nộ g không cất bước hướng phía cửa thành mà đi đi không bao xa liền gặp một người đâm đầu đi tới tôn đại sư n g ư ờ i đây là người tới chính là đan c â u việt hắn nhìn thấy tôn nộ g không lúc trên mặt lập tức lộ ra cao hứng dáng tươi cười tôn nộ g không nói ra đan c â u tướng quân ta cần ra khỏi thành một chuyến đi tìm một chút vật liệu lợi khí tìm kiếm vật liệu lợi khí đan k â u việt nghe vậy trong mắt không khỏi toát ra vẻ cảm động tại hắn nghĩ đến tôn ngộ không có phải là vì cho bọn hắn luyện chế bảo vật vật liệu mà bôi ba tôn ngộ không gật đầu nói ra không sai n h ữ n g tài liệu kia đều quá mức hy hi hữu cho dù ta đã căn dặn thương hội phụ trách thu mua nhưng trong lúc nhất thời cũng rất khó mua được cho nên ta chuẩn bị đi bên ngoài đi dạo nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút hữu dụng vật liệu đàn khâu việt nói ra làm phiền tôn đại sư không biết có thể có ta có thể hỗ trợ địa phương tôn ngộ không nghe vậy nói ra đàn khâu tướng quân k h á c h khí bất quá ta không có ở đây trong khoảng thời gian này mong rằng tướng quân có thể hỗ trợ chiếu khắn một chút thương hội sinh ý đan khâu việt cười ha ha một tiếng nói ra tôn đại sư yên tâm bây giờ đan khâu thành ai dám nhiễu loạn khởi nguyên tương hội sinh ý đó chính là cùng đan khâu thành l à định đừng nói ta liền liên thành chủ cũng sẽ không đông tha hắn tôn nộ g không cùng đan khâu việt sau khi cáo tử rời đi đan khâu thành mà hắn rời đi đan khâu thành tin tức rất nhanh liền chuyển đến cựu nguyên toại trong hai cái kia họ tôn thế mà rời đi đan khâu thành cựu nguyên toại chiếm được tin tức này thời điểm đang cùng mấy cái khác cụ tập công tử tụ hội biết được tôn nộ không rời đi đan khâu thành tin tức trong con mắt của hắn nhị không được hiện lên một vòng hạt băng mặc dù hắn dựa theo c ử u nhất phần mệnh lệnh chủ động cùng tôn nộ không chữa trị quan hệ nhưng làm cụ tộc công tử hắn đâu chịu nổi loại này thí nhất là theo khởi nguyên thương hội nghiệp vụ càng lúc càng rộng hiện cụ tộc sinh ý nhận trung kích đối với vốn là bởi vì mở đồ bản thiệt thòi lớn một bút c ử u nguyên toại tới nói càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương nguyên toại trong tộc thế nhưng là nói để cho chúng ta tạm thời không nên t r e o chọc khởi nguyên thương hội ngươi cũng đừng phạm hồ đồ một bên cựu nguyên ân gặp cựu nguyên toại sắc mặt khó coi không khỏi hơi nhúm mày mở miệm nhắc nhở cựu nguyên toại hư một tiếng nói ra ta biết nên làm như thế、nào. không cần ngươi tới nhắc nhở ta t i ữ u nguyên ân nói ra ta là sợ ngươi cho trong tộc gây phiền thoái t i ữ u nguyên toại mặc dù chúng ta cụ tộc thế lực khổng lồ có thể cái kia khởi nguyên thương hội dù sao có ngay cả đông l i ê u tôn đại nhân đều kiên g kỵ bối cảnh đông l i ê u tôn tính là gì h á n đông l i ê u nhất tộc cũng liền so với chúng ta cụ tộc mạnh như vậy một chút thôi các loại lao tổ t ô n g đột phá đến trụ diễn cảnh đừng nói hắn đông l i ê u nhất tộc liền xem như trường không giả cũng phải cho chúng ta cụ tộc mấy phần mặt múi hữu n g ê n toại cười lạnh nói hắn mới không tin khởi nguyên thương hội phía sau tồn tại thật khủng bố như vậy cũng không tin lấy cụ tộc nội、tình. thật đúng là sẽ sợ một cái không biết từ nơi nào xuất hiện thương hội vừa nghĩ tới khởi nguyên thương hội đại bộ phận vũ trụ thạch đều là chính mình cung cấp cựu nguyên toại liền nhịn không được trong lòng dì máu nhất là cửa hàng luyện khí bên trong đã hồi lâu không có bán đi qua một kiện bảo vật bây giờ toàn bộ cửa hàng luyện khí vũ trụ thạch đã không đủ mười không không không lại không nghĩ biện pháp làm đến một nhóm vũ trụ thạch cửa hàng luyện khí coi như thật chỉ có thể đóng cửa nghĩ tới đây cựu nguyên toại không tiếp tục để ý đám người quay người sớm rời tiệc nhìn qua cựu nguyên toại bằng lưng cựu nguyên ân hử lạnh một tiếng ánh mắt trở nên có c h ú tâm trầm tôn nộ không rời đi đan khâu thành hắn từng tại hà để cổ tích vị trí lưu lại ân ký bất quá bởi vì khoảng cách quá xa lúc này hắn đã không cách nào cảm ứng được ân ký tồn tại căn cứ vào địa đồ ghi chép ta lúc đầu phát hiện hà để cổ tích địa phương hẳn là phương hướng này cũng chính là cần t r ư ớ c xuyên qua chiêm thành sau đó dọc theo phương đông một mực tiến lên tôn nộ không lấy ra tại đan khâu thành mua được địa đồ tấm địa đồ này ghi chép toàn bộ thuế diễn giới cương v ự c bất quá chỉ ghi chép thành t r ì địa điểm cùng danh tự những thôn trại kia phiên chợ cũng không tiến hành đánh dấu thuế diễn giới thật đúng là không nhỏ à mà lại căn cứ những ngày này dò thăm tin tức một cái thập duy vũ trụ như thuế d i ệ n giới dạng này giới vực số lượng không thua mấy triệu những giới vực này tất cả đều về duy độ thánh đỉnh quản hạt nhìn xem địa đồ tôn ngộ không không khỏi cảm thán một tiếng mà bị hắn coi là đại địch luyện mục nó c ứ ỡ n g vực vẫn còn so sánh không lên thuế d i ệ n giới chỉ là cả hai ở giữa địa vị ngược lại là bằng nhau thậm chí luyện mục bởi vì chức trách nguyên nhân ẩn ẩn phải lớn tại thuế d i ệ n cung xem ra khởi nguyên thương hội đường còn rất xa à bất quá một ngày nào đó khởi nguyên thương hội có thể khắp toàn bộ thuế diễn giới sau đó lan tràn đến giới khắc vực lan tràn đến toàn bộ thập duy vũ trụ tôn nộ g không thu hồi địa đồ trong mắt lộ ra vẻ kiên định hắn tin tưởng một ngày nào đó hắn có thể dẫn theo khởi nguyên tương hội thành lập một cái vượt ngang tất cả giới vực thế lực to lớn người nào đột nhiên tôn nộ g không ánh mắt ngưng tụ đem ánh mắt nhìn phía nơi xa nhưng lại không thấy gì cả kỳ quái chẳng lẽ là ảo giác sao tôn nộ g không hơi nhũ mày đúng lúc này dưới chân mặt đất đột nhiên mềm nhũn s á t mặt hắn kẻ biến vội vàng đẳng không mà lên như ý kim c ộ đồng như ý kim c ộ đồng trống dông xuất hiện tôn nộ không nắm như ý kim cộng dùng sức bung lên chỉ n g h e q a n h một tiếng mặt đất trong nháy mắt nổ tung một cái hô to biến mất tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang đúng lúc này phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một đạo bóng ma bóng ma huy động một thanh loan h ậ n hướng phía tôn nộ không khổ bung đi tôn nộ không cảm nhận được nguy hiểm lúc này thi t r i ể n ra siêu giới hạng vực thế là đồng thời trong tay như ý kim cô b ồ n g lắc lư đối với sau l ư n g chính là đâm một cái chương hai trăm năm mươi tám b ấ y rập diễn sát hai địch chương hai trăm năm mươi tám b ấ y rập diễn sát hai địch tôn nộ g không trở lại nhìn về phía sau lưng thần sát nghiêm trọng mà cái k i a đạo vừa mới đánh lén hắn bóng ma lúc này đã chẳng biết đi đâu có chút ý tứ lại có thể trong nháy mắt tránh thoát ta siêu giới h ạ n b ự c tôn nộ g không hai con mắt hít lại đối phương rõ ràng cũng có được một loại cường đại che giấu khí tức phương pháp cho dù là hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp cảm ứng được sự tồn tại của đối phương tôn nộ g không toàn lực vận chuyển siêu giới h ạ n b ự c trong tay như ý kim cô đồng ngậm mà không phát con mắt gắt gao nhìn chăm chú lên một phía chỉ cần có một tia dị thưởng hắn liền có thể trước tiên p á t giác nhưng mà cứ như vậy đi qua thời gian rất lâu bóng ma kia không còn có xuất hiện phảng phất vừa rồi hết thảy cũng chỉ là ảo giác bình thường rời đi sao tôn nộ không nhữ mày loại này một k í c h không thành lập khắc từ bỏ hành vi để trong lòng của hắn cảm nhận được một tia bất an nhất là hắn ngay cả địch nhân cụ thể hình dạng thế nào đều không có nhìn thấy sẽ là cụ tộc người sao tôn nộ không trong lòng hiện lên một tia hoài nghi dù sao rời đi thành trì tại trong hoang dã này nếu thật là cụ tộc â m thẩm phái người phục kích chính mình cũng chưa hẳn không có khả năng nghĩ tới đây tôn nộ không trong lòng không khỏi đề cao cảnh giác hắn không có tiếp tục dừng lại mà là lách mình tiếp tục hướng phía chiêm thành phương hướng mà đi đợi đến tôn nộ g không rời đi về sau một đạo bóng ma c h ố n g rông xuất hiện bóng ma t ử hư hóa thực biến thành một cái hất lên trường bảo nữ tử nàng nhìn qua tôn nộ g không rời đi phương hướng trong mắt lõe lên một vòng hạ quang đêm ngươi thất bại đúng lúc này mười mấy đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng xuất hiện những người này phục sức khác nhau tất cả đều đến từ chủng tộc khác biệt mỗi người trên thân đều tản ra c h â n vũ cảnh khí tước được xưng là đem nữ tử đạo mạc nhìn đám người một chút nói ra hắn rất cảnh giác thực lực cũng rất mạnh vừa rồi ta còn chưa xuất thủ liền bị hắn dẫn đầu phát giác cái gì hắn thế mà có thể nhìn thấu ngươi ảnh thuật một người nam tử nghe vậy t r o n g mắt l ó e lên một vòng hãi nhiên đêm gửi lạnh một tiếng nói ra không hắn không cách nào nhìn thấu ta ảnh thuật chỉ là cảm giác tương đối cường đại mà thôi các ngươi vừa rồi nếu như kịp thời chạy tới ta tuyệt sẽ không để hắn có cơ hội đào tẩu nhìn dáng vẻ của hắn h ắ n là dự định tiến về chiêm thành nghĩ biện pháp tại hắn tiến vào chiêm thành trước đó đem hắn đ á n h giết lại một thân ảnh mở miệng nói ra những người khác nghe vậy nhao nhao gật đầu sau đó hóa thành một đạo đạo lưu quang t h ư ớ n g phía tôn ngộ không rời đi phương hướng đuổi theo nguyên đ i ệ u rất nhanh liền chỉ còn lại có nữ tử dạ cùng một cái mọc ra một đôi lỗ thai d à i nam tử đêm liếc qua lỗ thai d à i nam tử nói ra ngươi nhìn giống như cũng không sốt ruột lỗ thai d à i nam tử nghe vậy nói ra đánh giết một cái chân vũ cảnh đỉnh phong cấp bốn chủng tộc mà thôi không nóng nảy so với hắn ta ngược lại thật ra đối với ngươi tương đối cảm thấy hứng thú đ ư ơ n g đ ố i ta cảm thấy hứng thú nếu không ngươi sẽ chết rất thảm đêm thân ảnh dần dần mơ hồ trong nháy mắt cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy thuần huyết g i ạ tộc thế nhưng là đã hồi lâu chưa bao giờ gặp nam từ hai d à i n é t miệng lên một vòng nụ cười tàn nhẫn trong con mắt hiện lên một vòng màu đỏ tươi chi sắc từ khi lần trước bị địch nhân thần bí tập kích đằng sau tôn nộ không một mực phi thường cảnh giác nhưng là để hắn kỳ quái là trong mấy ngày kế tiếp cái tia địch nhân thần bí cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện địch nhân đến cùng muốn làm gì nếu như không đem hắn giải quyết ta nhưng không có biện pháp đi hạ để cổ tích mắt thấy địch nhân cũng không có xuất hiện nữa tôn nộ không, không khỏi ô n g k h cảm thấy có chút kỳ quái mà lúc này hắn cách chiêm thành đã không tính qua xa chỉ cần đi vào chiêm thành địch nhân chính là muốn xuất thủ cũng tìm không thấy cơ hội â ngay tại tôn nộ không nghi hoặc địch nhân vì cái gì không còn xuất thủ thời điểm nơi xa lại truyền đến một trận ba động c ổ q u á i trong lòng của hắn khẽ động lúc này lách mình hướng phía ba động chuyển đến phương hướng bay đi không bao lâu tôn nộ không liền tới đến một chỗ q u á i thạch lợm chầm gò núi bên trong mà hắn cảm ứng được ba động c ổ q u á i chính là bắt nguồn từ gò núi bên trong một nơi nào đó cái này tự hồ là một loại nào đó khoáng thạch tán phát ba động tôn nộ không tự lẩm bẩm mặc dù trực giác nói cho hắn biết đây khả năng là địch nhân mấy dậm nhưng nghĩ tới nếu như một mực khiến cái này địch nhân ở trong tối chỗ đi theo chính mình cũng không tốt tiến về hạ để cổ tích tôn nộ không quyết định tường kê tự kế nhìn xem địch nhân đến t ụ t cùng là những người nào có cái gì lai lịch nghĩ tới đây tôn nộ không lấy ra như ý kim c ô đồng lách mình hướng phía ba động chuyển đến phương hướng lao đi xem đi ta liền nói không có luyện k h í sư có thể ngăn cản thiên thanh hồng kim thạch r ụ hoặc tôn nộ không đi vào một chỗ núi thấp chỉ gặp trên núi thấp đang ngồi lấy hai cái hất lên trường bảo nam tử bên trong một cái trong tay nam tử còn bưng lấy một cái hộp gỗ tôn nộ không cảm ứng được kỳ quái ba động chính là bắt nguồn từ trong h ộ gỗ là tính ngươi lợi hại bất quái a hỏa này thực lực không kém trong đêm đều trong tay hắn ăn quả đắng chúng ta hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng một cái nam tử mặc trường b à o đứng dậy trong tay quang mang l ó a lên xuất hiện một thanh đen nhánh trường âu một cái khác nam tử mặc trường b à o thì thu hồi hộp gỗ lấy ra một thanh trường kiếm nhìn về phía tôn nộ g không trong ánh mắt tràn đầy sát ý các ngươi dẫn ta đến đây là muốn giết ta nhưng ta nhìn các ngươi như vậy là mắt chẳng lẽ ta đắc tội hai vị tôn nộ g không nhìn về phía hai cái một mặt sát ý nam tử mặc trường b à o hơi nhữu mày hắn cũng không nhận ra những người này mà trên thân những người này cũng không có cụ tộc khí tức bọn hắn cũng không phải là cụ tộc người ngươi không có đắc tội qua chúng ta nhưng có người muốn mệnh của ngươi cái kia cầm trong tay trường kiếm nam tử mặc trường bảo nói ra đang khi nói chuyện hắn đột nhiên đưa tay một kiếm một đạo kiếm mang xuất kỳ bất ý hướng phía tôn nộ không đánh tới đối mặt đánh lén tôn nộ không không sợ chút nào trong tay như ý kim cô bồng chấn động liền đem đánh tới kiếm mang chấn động đến b ỡ nát tôn nộ không vừa mới đem kiếm mang c h ấ n vỡ hai cái nam tử mặc trường bảo công kích đã theo nhau mà tới trường m â u cùng trường kiếm không ngừng đầm ra bao trùm ở tôn nộ không q u n thân siêu giới hạng v ự đối mặt hai người công kích tôn nộ g không trực tiếp thúc giục siêu giới hạng mực, thôn vệ bản nguyên áo nghĩa bộc phát, hai người chỉ cảm thấy thân thể cứng đở, lực lượng trong cơ thể bắt đầu phi tốc xói mòn. Thôn vệ bản nguyên áo nghĩa, một cái luyện k h í sư, làm sao lại tu hành thôn vệ bản nguyên áo nghĩa. hai người phát ra kinh nghi thanh â m thực lực của bọn hắn, bất quá chân vũ cảnh đỉnh phong m à thôi, đối mặt tôn nộ g không siêu giới hạng mực, hai người mặc dù có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng cũng nhận nghiêm trọng suy yếu. nếu hai vị muốn mạng của ta, vậy ta liền đưa hai vị lên đường đi. tôn nộ không nhìn xem tại siêu giới hạng ự c bên trong kiên chỉ hai cái nam tử mặc trường bảo, đưa tay một trường. thi triển hồng hoang h ra p ụ chương t t hai ủ trăm năm mươi c n k h ô n g trần thủ h a thấy v vàng phá cảnh dân liệu mạng chương t hai trăm b năm h mươi chín g t h ầ n vũ phá cảnh dân liệu mạng. mạng đều đi ra đi thành công đánh chết hai cái địch nhân đằng sau t ô n nộ không thu hồi chiến lợi phẩm của mình sau đó nhìn về phía sơn khâu lãng tiếng nói dạ nói không sai thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh vừa dứt lời mười mấy đạo hất lên trường bảo thân ảnh hiện thân một người cầm đầu nhìn xem tôn nộ không khắp khuôn mặt là vẻ tàn t h ắ n các ngươi đến t ộ t cùng là ai tôn nộ không nhìn qua xuất hiện những thân ảnh này trong mắt lõe lên một tiếng nghi hoặc bởi vì hắn phát hiện những người này cơ bản đều không phải là cùng một cái chủng tộc cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước cùng đan khâu việt gặp được phục kích lúc trắng cảnh lúc đó phục kích đan khâu thành quân đội chính là một chút đến từ từng cái c h ủ tộc dân liệu mạng chúng ta là ai không trọng yếu trọng yếu là ngươi phải chết cầm đầu nam tử mặc trường b à o cười lạnh một tiếng trong ánh mắt tràn đầy sát ý có đúng không cái kia ta lão tôn ngược lại muốn xem xem các ngươi có hay không bản sự kia tôn nộ không trên mặt hiện ra một vòng nụ cười lạnh như băng sau đó đưa tay một trường trực tiếp thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất không gian bản nguyên áo nghĩa thần thông hồng hoang phục thương thủ một cái hư hảo phù văn đại thủ xuất hiện hướng phía những cái kia nam tử mặc trường b à o vô tới đối mặt tôn nộ không công kích những trường bảo này nam tử cũng không dám chủ quan n h o nhao xử suất chính mình bản nguyên áo nghĩa thần thông muốn ngăn cản tôn nộ g không hồng hoang phục thương thủ phốc phốc một lát sau mười mấy đạo thân ảnh liền chỉ còn lại có bốn người đứng thẳng những người còn lại tất cả đều vẫn lạc tại hồng hoang phục thương thủ phía dưới còn lại bốn người làm sao cũng không có nghĩ đến cùng là chân vũ cảnh đ ỉ n h phong tôn nộ g không dĩ nhiên kinh khủng như thế chỉ dùng một t r ư ờ n g liền d i ệ n s á t chín tên đồng bạn cái này sao có thể liền xem như trung đẳng t r u n g tộc cũng không nên cường đại như thế cầm đầu nam tử mặc trường báo trong mắt lóe lên một kia sợ hãi h ắ n rốt cuộc minh bạch d ạ vì sao một kích không thành đằng sau liền lập tức lựa chọn từ bỏ người trước mắt căn bản cũng không phải là phổ thông c h â n vũ cảnh định phong thực lực của hắn đã không thua gì c h â n vũ phá cảnh tồn tại hiện tại các ngươi có thể nói cho ta biết các ngươi đến tột cùng là lai lịch gì là ai để cho các ngươi tới đối phó của ta đi tôn nộ g không nhìn về phía cái kia bốn cái từ chính mình hồng hoang phục thương thủ người trung gian ở tính mệnh nam tử mặc trường bảo lấy hắn thực lực hôm nay những n à y phổ thông c h â n vũ cảnh định phong đã rất khó tạo thành ý hiệp đối với hắn liêu mạng còn lại bốn cái nam tử mặc trường bảo đối mặt cường đại tôn nộ không cũng không có lựa chọn từ bỏ người cầm đầu lúc này tế lên một viên l ớ tỷ ấ n tỷ hóa thành một ngôi sao trực tiếp hướng phía tôn ngộ không liền đặt tới tịch diện trần vũ tôn ngộ không thấy thế đưa tay một vậy như ý kim cô đồng cùng t i n h thần đụng vào nhau chỉ nghe một tiếng oanh minh tinh thần liền bị đánh v ề nguyên hình biến thành một viên ấn tỷ phi trở về nam tử cầm đầu thể nội như ý kim cô đồng dư thế không giảm thuận thế quét qua bốn gái nam tử mặc trường bảo đội vàng n g u n g vẩy binh khí ngăn cản nhưng lại bị như ý kim cô đồng mang theo lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài phốc phốc phốc trong đó ba người không thể thừa nhận như ý kim cô đồng mang theo lực lượng kinh khủng trực tiếp ở giữa không trung bạo thành huyết vụ chỉ có cầm đầu nam tử mặc trường bảo mặc dù miệng phun m h u tươi nhưng lại may mắn bảo vệ tính mệnh dạ cứu ta cứu ta thủ trưởng bảo nam tử che ngực nhìn qua hướng chính mình đi tới tôn nộ không vội vàng lớn tiếng la lên đứng lên dạ tôn nộ không nghe vậy nhữ m ả y đúng lúc này một thanh loan nhận chống rông xuất hiện thẳng đến tôn nộ không ngực đâm tới loan nhận bên trên tản ra sát ý lạnh như bằng không gian chung quanh phản phất tại giờ k h ắ c này bị loan nhận bên trên sát ý chỗ đông kết lại là ngươi tôn nộ không ánh mắt ngưng tụ siêu giới hạn mực triển khai cùng lúc đó sau phương triển khai nhanh chóng giao phong tôn ngộ không phát hiện đối phương trừ h ẩ n nấp thân hình bản lĩnh bên ngoài còn am hiểu gió chi bản nguyên áo nghĩa biến thành phong nhận giống như một đạo đạo băng lãnh kiếm mang khác biệt hướng phía tôn ngộ không may đi vất quá những công kích này cơ hồ đều bị siêu giới hạn vực ngăn cản những phong nhận kia khi tiến vào siêu giới hạn vực đằng sau liền toàn bộ bị thôn vệ bản nguyên áo nghĩa thôn vệ chuyển hóa làm tôn nộ g không lực lượng qua trong giây lát hai người cũng đã giao thủ mấy c h ụ c h i ệ p tôn nộ g không nắm lấy cơ hội lần nữa thi triển ra h n g hoang phục thương thủ chỉ gặp một cái phủ văn đại thủ chống rông xuất hiện bao phủ tại bóng ma phía trên h n g hoang phục thương thủ nằm xuống bóng ma vội vàng lấy ra một vận tế ra sau hóa thành một thanh ô lớn màu đen ngăn tại h n g hoang phục thương thủ bên dưới oanh ơ n theo lấy một tiếng oanh minh ô lớn hóa thành một đạo lưu quang bay trở về bóng ma trong tay mà bóng ma thì làm miệm phun màu tươi lảo trở ra trong tay bay ra một cây mạch tác cuốn lấy cái kia may mắn sống sót nam tử mặc trường bảo liền muốn đ à o tàu tôn nộ g không khẽ lắc đầu đang muốn lại lần nữa thi triển h ư n g hoang phục thương thủ thời điểm đột nhiên cảm giác cảm giác nguy hiểm m á n h liệt đánh tới không tốt tôn nộ g không, không lo được suy nghĩ nhiều đội vàng lách mình rời đi nguyên bản đứng yên địa phương ngay tại hắn rời đi trong n g a y mắt một cái nam tử hai dài xuất hiện trong tay nam tử nắm một cây gậy màu vàng thân côn hiện đầy hoa mỹ hoa văn phản ứng ngược lại là rất nhanh nam tử hai dài đối với tôn nộ g không phát ra một tiếng nụ cười rêu cận sau đó trong tay cây gậy bung lên trong chốc lát vô số chùm sáng màu vàng nóng xuất hiện như là mưa tên bình thường t hướng phía tôn nộ không bay đi kim chi bổn nguyên áo nghĩa thần thông kim quang c h o n bụi c h â n vũ phá cảnh cảm nhận được đánh tới chùm sáng màu vàng nóng nghi lực tôn nộ không sắc mặt rốt cục trở nên ngưng c h ọ c lên hắn tại người tới trên thân cảm ứng được thuộc về c h â n vũ phá cảnh ký tước siêu giới h ạ n vực tôn nộ không thi triển ra siêu giới h ạ n vực chùm sáng màu vàng nóng tiến vào siêu giới h ạ n vực đằng sau đầu tiên là một trận sau đó siêu giới h ạ n vực liền tại chùm sáng chùm kích vào chia năm xẻ bảy phóc tôn nộ không huy động như ý kim cộng đồng ngăn cản chùm sáng công kích nhưng tại dày đặc chùm sáng bên l i ớ i thân thể của h hay là vất ô ý b r n quá cung h n g t h i s đối t thủng. c á nếu như ngươi dễ dàng rét như bệnh nói cũng không đáng mười cái thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật nam tử hai dài nếp miệng lên một vòng dáng tươi cười mà đang nghe mười cái thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật thời điểm tôn nộ không rốt cuộc minh bạch người trước mắt cùng lúc trước chết ở trong tay chính mình những tên kia cũng đều là một chút không có tộc đàn cùng thế lực tán tu những tán tu này còn có một cái xưng hào được xưng là dân liệu mạng nghe nói chỉ cần ngươi có thể xuất ra nổi giá tiền liền xem như để bọn hắn ở trong thành giết người bọn hắn cũng không sợ hãi bởi vì những người này không có tộc đàn không có thế lực tại không có dựa vào đồng thời cũng không có cái gì lo lắng đối với bọn hắn tới nói chỉ cần có thể thu hoạch đầy đủ tài nguyên tu luyện cho dù là tuế diễn c u n g người bọn hắn cũng dám săn giết